Đi thể dục thiết bị thất cứu ta, là người ngẫu nhiên trải qua vẫn là ngươi đã sớm ở nơi đó chờ. Tân Nguyệt Nghiêu nói thực trắng ra, hắn không muốn cùng kỳ chiếu nói một ít loanh quanh lòng vòng đồ vật, hắn chỉ nghĩ nhanh lên hiểu biết chân thật tình huống, tới chứng minh phương tất đối hắn nói kia phiên lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hắn hỏi cái này chuyện phía trước, đã làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý, cái gì kết quả hắn đều đoán trước qua, không có gì là hắn chống đỡ không được. Chỉ mong là tốt. Kỳ chiếu nước mắt. Hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu như thế nghiêm túc đi truy cứu chuyện này, chính là hắn lại sao có thể nói cho Tân Nguyệt Nghiêu chân tướng đâu. Nếu thật sự nói, chỉ sợ đối Tân Nguyệt Nghiêu đả kích rất lớn, hơn nữa đối bọn họ hôn nhân cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vẫn luôn che giấu đi xuống không hảo sao. Tân Nguyệt Nghiêu như thế nào gần nhất luôn là ở truy vấn hắn chuyện quá khứ, làm như không biết, không đi để ý không phải hảo sao. Bọn họ trước kia quá chẳng lẽ không hảo sao. Hắn có thể cho Tân Nguyệt Nghiêu tốt nhất hôn nhân thể nghiệm. Nhưng tiền đề là Tân Nguyệt Nghiêu đừng đi truy cứu sự tình trước kia. Còn như vậy đi xuống, hắn cũng chưa chừng sẽ phát sinh cái gì. Một cổ mệt mỏi cảm từ trong lòng dâng lên, kỳ chiếu sắc mặt trầm xuống, khỏe miệng gợi lên lành lạnh tươi cười, nhưng ánh mắt lại nửa điểm nhi nhìn không tới ý cười, hắn lạnh giọng nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi sẽ không muốn biết chân tướng. Đáp ứng ta, đừng đi tìm tòi nghiên cứu này đó vô dụng. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hiện tại ta ở bên cạnh ngươi liền hảo. Chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi quan trọng nhất chính là chúng ta hai cái tương lai không phải sao? mặc dù là kỳ chiếu hiện tại nói như thế em thay nói, tân nguyệt liêu lại nửa điểm nhi không nghe đi vào. hôm nay hắn muốn chính là trận tướng, hắn không nghĩ mơ hồ quá đi xuống. tân nguyệt Nghiêu bị kỳ chiếu biểu tình cùng lời nói đánh cả người phát lệnh, đến xương lạnh leo lan khắp toàn thân. trong lòng càng là nát đầy đất băng cha tử, hắn tất nhiên nhìn kỳ chiếu, ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. kỳ chiếu thế nhưng liền nói đều không nghĩ nói, còn cứ gọi hắn không cần lại đi để. Sao có thể? Chuyện khác đều có thể mặc kệ, kỳ chiếu ở hôn trước như thế nào phong lưu hắn đều có thể mặc kệ không hỏi, chỉ cần hôn sau không có phản bội hắn liền hảo. Chính là chuyện này lại bất đồng, kỳ chiếu cứu hắn hình ảnh, đối hắn có quan trọng ý nghĩa. Chính là bởi vì kỳ chiếu vài lần cứu giúp, mới có thể đủ làm hắn ở trong trường học không bị khi dễ, mới có thể đủ làm hắn cảm nhận được cấm áp. Kỳ chiếu là hắn duy nhất quang. Chính là bởi vì kỳ chiếu, hắn mới không có ở khổ sở nhất thời điểm lựa chọn tự mình kết thúc Là kỳ chiếu cho hắn lực lượng cùng dũng khí. Chính là đến bây giờ lại phát hiện này đó đều là biểu hiện giả dối, hắn như thế nào đều không thể tiếp thu. Cho nên hắn tưởng chứng thực kỳ chiếu, phương tất nói rốt cuộc có phải hay không sự thật. Nếu không phải lời nói, kỳ chiếu vì sao không trực tiếp phủ nhận, ngược lại muốn cùng hắn nói những lời này. Chẳng lẽ, kỳ chiếu là cam chịu? Trong lòng châm xuống, tay chân đã lệnh băng. Nhưng này không thắng nổi hắn trong lòng thật lớn bi thương, cơ hội làm hắn không thở nổi. Tân Nguyệt Nghiêu trầm mặc vài phút, ngay cả Kỳ Chiếu đều chú ý tới hắn không thích hợp, nhưng lại thờ ơ. Tân Nguyệt Nghiêu môi run rẩy, cắn chặt khớp hàm, từ kẽ răng chung bài trừ một câu. Kỳ Chiếu, ngươi này xem như thừa nhận sao? Ngươi kỳ thật vẫn luôn đều ở thể dục thiết bị thất ngoài cửa, nghe được ta ở bên trong bị bọn họ đánh, chờ bọn họ nói xong lời nói mới tiến vào. Tân Nguyệt Nghiêu hốc mắt đã phím đỏ, hắn thanh âm cũng mang theo khóc nước nở, chính là nước mắt lại trước sau ở hốc mắt trung đảo quanh không chịu rơi xuống ra tới. Hắn nhìn trước mắt thâm ái người. Tấm mắt đã trở nên mơ hồ không rõ, trái tim càng là độn đau khó nhịn. hắn cỡ nào muốn cho kỳ chiếu phủ nhận, mau phủ nhận a, Nhưng kỳ chiếu lại vẫn cứ hờ hững nhìn hắn, hắn phẳng phất đã xem không hiểu kỳ chiếu. Kỳ chiếu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu bộ dáng, trong lòng một trận hoảng loạn. Hắn nâng lên tay, tựa hồ muốn vì Tân Nguyệt Nghiêu sát nước mắt, nhưng lý trí làm hắn tay ngừng ở giữa không chung. Hắn như cũ lạnh lùng nói, Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi có thể đừng như vậy vô cớ gây dối sao. Lúc trước nếu không phải bởi vì di động của ta ghi âm, ngươi sẽ tẩy thoát hiểm nghi sao? Ngươi sẽ được đến lao sư cùng toàn ban đồng học xin lỗi sao? Ta giúp ngươi đánh bọn họ, còn giúp ngươi tẩy thoát hiểm nghi, ngươi không nên cảm tạ ta mới đúng không? Nghe được kỳ chiếu nói như thế, tân nguyệt nghiêu nước mắt giống tiết hồng giống nhau, hắn không ngừng xoa nước mắt, khuôn mặt nhỏ khóc nhăn thành một đoàn. Nước nở, khóc có chút thở hồn hển. Hắn muốn căn bản không phải cái này. Mặc dù là đến bây giờ... Kỳ chiếu cũng không cảm thấy chính mình như vậy hành vi sẽ đối hắn tạo thành cái dạng gì đả kích. Kỳ chiếu trước sau không hiểu. Tân Nguyệt Nhiêu khóc lóc kể lể nói, Kỳ chiếu, nếu lúc ấy phương tất bọn họ chưa nói chính mình chính là trộm tiền người, ngươi lục không đến âm nói. Ngươi tính toán khi nào tiến vào giúp ta. Ta muốn căn bản không phải cái gì trong sạch, ta muốn chẳng qua là ngươi có thể ở ta nhất nguy cơ thời điểm tới rồi cứu ta này phân tình, bảo hộ ta, vì ta cùng phương tất đánh nhau. Mà không phải nghe được ta ở bên trong khóc. Ngươi lại ở bên ngoài chờ thời cơ tốt nhất xuất hiện. Ngươi muốn ta nói như thế nào mới có thể minh bạch? Kỳ chiếu không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, hắn chịu không nổi Tân Nguyệt Nghiêu đối với hắn khóc, hắn cũng cảm thấy Tân Nguyệt Nghiêu ở vô cớ gây rối. Mạc Danh cảm thấy hoảng loạn cùng bực bội, loại này bất an tâm tình làm hắn cũng trở nên lẫm mạnh lên. Cả người thô bạo ước số ở ngoe ngoe dục dịch, vì bất hòa Tân Nguyệt Nghiêu sẽ rách mặt, Kỳ chiếu đứng lên tử, quăng ngã môn rời đi nhà ăn. Tân Nguyệt Nghiêu lại theo đi lên. Hắn ở phía sau duỗi tay kéo lại kỳ chiếu cánh tay, hôm nay hắn càng muốn một cái kỳ chiếu trả lời, sao có thể sẽ bỏ qua kỳ chiếu. Kỳ chiếu, ngươi đừng đi, ngươi không chuẩn đi. Kỳ chiếu sức lực rất lớn, tân nguyệt nghiêu thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, khái vướng một chút, nhưng vẫn cứ không buông tay. Kỳ chiếu bị hắn chọc phiền, ánh mắt trở nên hung ác, rốt cuộc hắn dừng bước, tân nguyệt nghiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nháo đủ rồi không có. Ta chỉ là muốn cho ngươi cùng ta nói tình hình thực tế Tân Nguyệt Nghiêu bị kỳ chiếu chân rụt rụt cổ, hắn biết truy vấn đi xuống kỳ chiếu sẽ phát giận, chính là hắn chính là cố chấp muốn biết chân tướng như thế nào. Kỳ chiếu khí lồng ngực pháp phồng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt đầy đầu bạch mau Tân Nguyệt Nghiêu, cục mi rũ mắt bộ dáng. Người này mặt ngoài như thế nhu nhược chính là trong lòng lại như vậy cố chấp, vì cái gì liền không thể nghe lời hắn. Hắn táo bạo nói, việc này đến tột cùng là ai nói với ngươi. Hắn đảo muốn nhìn, là ai miệng lớn như vậy, cùng Tân Nguyệt mách lẻo. Làm tân nguyệt nghiêu như vậy dây dưa hắn, còn biết bọn họ học sinh thời kỳ sự tình, nhất định là nhận thức người. Phương tất tới công ty phỏng vấn. Quả nhiên, kỳ chiếu thấp giọng mắng một câu, sao cái này tiểu tử thúi đều nghèo túng thành cái này quỷ bộ dáng còn không quên ở sau lưng nhai ta lưỡi can. Thật hối hận lúc trước như thế nào không có làm rất hắn một trắng. Người trả lời ta kỳ chiếu, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Kỳ chiếu bực bội sờ sờ chính mình tóc, hắn mau bị tân nguyệt nghiêu ép hỏi hồng mất. Vì cái gì người này chính là không rõ hắn hảo tâm, nếu Tân Nguyệt Nghiêu như vậy muốn biết chân tướng, thì hắn liền nói cho Tân Nguyệt Nghiêu hảo. Là Tân Nguyệt Nghiêu cố chấp muốn hỏi, hắn đã nhắc nhở quá Tân Nguyệt Nghiêu đừng lại câu nệ với quá vãng. Hậu quả không phải Tân Nguyệt Nghiêu có thể thừa nhận được, liền không nên trách hắn. Nửa ngày qua đi, kỳ chiếu mày giãn ra, hắn ngự khí cũng trở nên khinh phiêu phiêu, ta không biết phương tất là nghe ai nói, nhưng là hắn nói không sai. Hắn ánh mắt rốt cuộc đối thượng Tân Nguyệt Nghiêu, không sợ tiếp tục nói. Ta lúc ấy liền ở thể dục thiết bị thất cửa đứng, chậm chạp không có đi vào. Quả nhiên cùng Phương Tất nói giống nhau. Tân Nguyệt Nghiêu khuôn mặt đã nhìn không tới nửa điểm nhi huyết sắc, hắn nói giọng khẳng khàn, vì cái gì? Kỳ chiếu không để bụng núi bay, không có trả lời. Nay cũng yêu cầu vì cái gì sao? Nếu một hai phải cấp một cái lý do nói, khả năng chính là bởi vì Tân Nguyệt Nghiêu lúc ấy họ Tân đi. Cuối cùng một chút hy vọng đều tan biến, Tân Nguyệt Nghiêu không có trọng tâm cốt giống nhau ngồi xổm ngồi dưới đất. Thấp giọng che mặt khóc thút thít, hắn yêu say đắm từ học sinh thời kỳ mãi cho đến hiện tại, chưa bao giờ biến quá. Chính là năm nay vì cái gì lại làm hắn càng ái càng mệt, như vậy tàn khốc sự thật bại ở hắn trước mắt thời điểm. Tân Nguyệt Nghêu nguyên tưởng rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị, chính là vẫn cứ đến xương cơn đau từ trái tim truyền khắp toàn thân. Hắn tình yêu ở kỳ chiếu trong mắt rốt cuộc tính cái gì a? Lúc trước cứu trợ ở kỳ chiếu xem ra chỉ là nhảm chán tống cổ thời gian cho chơi. Nhưng ở hắn xem ra lại là đem hắn từ vũng buồn trung cứu ra dơ dạng. Hắn như vậy quý trọng, như vậy cảm kích, khả năng ở kỳ chiếu trong mắt đều thực buồn cười đi. Kỳ chiếu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu thất thần bộ dáng, hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu nhất định là thương tâm, xem ở phu thêm một hồi phân thượng, hắn khẽ thở dài, đem Tân Nguyệt Nghiêu ôm vào trong lòng ngực, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, Ôn Nhu nói, ta nói rồi làm ngươi đừng đi tế cứu, nhưng ngươi càng không nghe ta nói. Kỳ chiếu, ngươi yêu ta sao? Tân Nguyệt Nghiêu thình lình xảy ra một câu làm kỳ chiếu không khỏi sửng sốt. hắn thấy được Tân Nguyệt Nghiêu lỗi trống ánh mắt, không có huyết sắc môi, không đành lòng nói làm Tân Nguyệt Nghiêu thương tâm nói. Hắn nói, ái, đương nhiên ái. Nếu không yêu, vì cái gì cùng ngươi kết hôn? Phải không? Tân Nguyệt Nghiêu ngẩn đầu chết lặng nhìn kỳ chiếu ánh mắt, nhưng ta lại nhìn không tới ngươi đối ta một chút tình yêu, là ta hảo giác sao? Kỳ chiếu thân mình cứng đờ, thở dài, nghiêu nghiêu, đừng hồ nháo. Chúng ta như bây giờ không hảo sao? Vì cái gì càng muốn nói này đó mất hứng nói. Tân Nguyệt Nghiêu lại cúi đầu, hắn thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình, đề tài vừa chuyển, hắn trầm giọng nói, ngươi chừng nào thì tiến tổ. Kỳ chiếu không rõ Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên hỏi cái này là làm gì, nhưng vẫn như cũ thành thật trả lời nói, nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này cuối tuần tiến tổ. Nhưng là đóng phim địa phương chính là hàng thành cùng Thượng Hải, rất gần. Nếu ngươi tưởng ta, ta có thể tùy thời trở về xem ngươi nhưng ngươi đừng tới ta đoàn phim người nhiều mắt tạp tân nguyệt Nghiêu gật gật đầu hắn minh bạch bởi vì bọn họ ở hận hôn hắn cũng sẽ không tự thảo không thú vị xúc kỳ chiếu rủi ro lúc này tân nguyệt Nghiêu di động sáng lên một cái tin nhắn là lục đình phát tới tân nguyệt Nghiêu cầm lấy di động nhìn thoáng qua kỳ chiếu đôi mắt thực tiêm lập tức liền ngó tới rồi tin nhắn nội dung như thế hái mũi quan tâm lời nói xem kỳ chiếu sợ nao đau tân nguyệt Nghiêu không nghĩ ở kỳ chiếu trước mặt hồi phục hắn biết kỳ chiếu sẽ sinh khí Hắn biểu tình có chút hoảng, thuận tay đưa điện thoại di động nhét vào túi. Nhưng mà kỳ chiếu lúc này cả người phình lên tức giận, hắn nắm Tân Nguyệt Nghiêu thủ đoạn, hơi chút dùng điểm sức lực, liền có thể đem này mảnh khảnh thủ đoạn miết gãy xương. Hắn nói, Tân Nguyệt Nghiêu, người hôm nay cùng ta chỉnh này vừa ra, là bởi vì phương tất nói, vẫn là bởi vì nam nhân khắc ca. Lục đình tin nhắn nội dung chỉ là tới dò hỏi Tân Nguyệt Nghiêu thế nào, tới an ủi Tân Nguyệt Nghiêu. Nhưng ở kỳ chiếu trong mắt lại không phải như vậy hồi sự nhi. Tân Nguyệt Nhiêu cả người phi thường mệt, hắn không nghĩ lại nhiều làm giải thích, hắn ăn đau nói, buông ta ra. Ta không bỏ. Tân Nguyệt Liêu, ngươi biết rõ ta ghét nhất cái gì, ta không ngừng một lần cùng ngươi bởi vì cùng sự kiện phát hỏa, ngươi vẫn là lại nhiều lần phạm ta kiên kỵ. Đem ta nói coi như gió bên hai, liên tiếp gạt ta. Ta kỳ chiếu chưa bao giờ là rộng lượng người, ta xem ngươi căn bản không nghĩ cùng ta hảo hảo qua, một khi đã như vậy, chúng ta ly hôn đi. 31 chương 31 Kỳ chiếu buột miệng thốt ra ly hôn hai chữ, tân nguyệt nghiêu lôi chống ánh mắt nháy mắt biến hoang loạn, trong lòng càng là lạnh nửa thanh, cơ hồ là theo bản năng bắt được kỳ chiếu tay, cả người run rẩy, trong mắt lại có chứa cầu xin ý vị, không cần. Hắn liều mạng bắt lấy kỳ chiếu tay, không ngừng dùng sức, sợ ở không chú ý chi gian kỳ chiếu liền biến mất ở trước mắt hắn. Hắn sợ hãi, trong lòng thật lớn khủng hoảng cảm cơ hồ đem hắn bao phủ, cái loại cảm giác này giống như là thân ở không có người cô đảo. Kỳ chiếu là duy nhất có thể chiếu sáng lên này tòa đảo quang. Tân Nguyệt Nghiêu nước mắt sớm đã bỏ biến toàn mặt, trong mắt tràn đầy khổ cầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng kỳ chiếu ly hôn, mặc dù là bên người lục đỉnh cùng tiêu tỉnh diễm vẫn luôn ở khuyên bảo hắn, hắn đều không có nghĩ tới. Hắn tưởng tượng không đến không có kỳ chiếu nhật tử nên như thế nào quá đi xuống, kia quá thống khổ. Mặc dù là Tân Nguyệt Nghiêu biết kỳ chiếu cứu hắn chân tướng, hắn cũng không muốn cùng kỳ chiếu tách ra. Ở hắn xem ra. Kỳ chiếu chính là hắn muốn bên nhau cả đời người. Hắn ở trong lòng đã từng phát quá thề, đời này đều sẽ hảo hảo bảo hộ hắn hôn nhân, chính là vì cái gì lại càng ngày càng không xong. Là hắn làm sai, hắn quá câu nệ với quá vãng. Hắn không nên hoài nghi kỳ chiếu lúc ấy đối thái độ của hắn, hắn không nên như vậy chất vấn kỳ chiếu, bị thương kỳ chiếu tâm. Không cần ly hôn, kỳ chiếu, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi. Tân Nguyệt Nhiêu run dẩy thanh tuyến phun ra khàn khàn thanh âm, hắn ngăn không được run dẩy. Tay chân hoàn toàn lệnh lẽo cũng sẽ không buông ra kỳ chiếu tay, đó là hắn truy đuổi hơn phân nửa sinh quan mang, hắn sẽ không buông ra tay, tuyệt đối sẽ không. Trái tim phảng phất đặt mình trong hầm băng, rét lạnh thả cô độc. Kỳ chiếu thật sự không nghĩ muốn hắn sao? Kỳ chiếu vừa lòng nhìn Tân Nguyệt Nghiêu giờ này khắc này trạng thái, giống như là ly thủy cá, không ngừng ở trước mắt hắn quay cuồng, cầu xin hắn nhiều xem một cái. Hắn tích tụ đã lâu lòng đang giờ khắc này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn liền biết, Tân Nguyệt Nghiêu như vậy yêu hắn khẳng định không rời đi hắn. Ta nói rồi rất nhiều lần, ly lục đình cùng tiêu tỉnh diễm xa một chút. Ngươi nào thứ nghe ta nói? Ngươi còn tưởng cùng ta tiếp tục đi xuống, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta không cần một cái không có bất luận cái gì gia đình ý thức trách nhiệm người làm thê tử của ta. Ngươi căn bản là không biết cái gì kêu trung thành, ngươi tâm cùng thân thể của ngươi, đều cần thiết chỉ thuộc về ta, ngươi có thể minh bạch sao tân nguyện yêu. Ngươi liền này đều làm không được, có cái gì thể diện cầu ta không cần ly hôn kỳ chiếu từng câu từng chữ nói, hắn thanh âm trầm ổn thậm chí mang theo tàn nhẫn quyết, như ác lang giống nhau ánh mắt gắt gao chăm chú vào tân nguyệt liêu trên mặt, hắn nheo lại đôi mắt đánh giá, hắn buồn không muốn cùng tân nguyệt liêu cãi nhau, cùng một cái đàn bà chít chít người cãi nhau không có gì ý tứ, còn luôn là khóc, khóc hắn liền phiền lòng, chính là cố tình tân nguyệt liêu luôn là chạm đến hắn điểm mấu chốt, chạm vào hắn rủi ro, nói thật nhiều thứ vẫn cứ không nghe, hắn căn bản không phải cái gì tính tình người tốt, tân nguyệt liêu lặp lại giấm lôi cần thiết cho hắn một chút giáo huấn. Tân Nguyệt Liêu khóc dòng nói, ta cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ chỉ là bằng hữu của ta, ngươi không thể bởi vì bằng hữu chi gian nói liền như vậy hoài nghi ta bôi nhọ ta. Ta cùng bọn họ thanh thanh bạch bạch, ngươi không thể như vậy uy hiếp ta. Kỳ chiếu biểu tình đột nhiên trở nên hung ác lên, trong mắt trừng lớn, lạnh lùng nói, uy hiếp? Ngươi cảm thấy đây là uy hiếp sao? Ngươi hắn sao chưa bao giờ đem ta nói để ở trong lòng, ta nói cái gì ngươi có thể nghe đi vào? Tân Nguyệt Liêu, ngươi là ở cố ý chọc giận ta đúng không? Ta thật là chịu đủ rồi, ngươi thật làm ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Kỳ chiếu Thâm Thúy Tuấn Nhan đã trở nên vật mèo, hắn coi mày đối với Tân Nguyệt Liêu Giờ phút này hắn đem đeo hồi lâu mặt nạ toàn bộ đều bỏ đi, trừ đi sở hữu ngụy trang, hắn càng dỡ tức giận hận không thể đem hắn cắn nuốt. Hắn đã vô số lần cảnh cáo Tân Nguyệt Liêu, vẫn là bị hắn phát hiện lục đỉnh trong lén lút liên hệ Tân Nguyệt Liêu, không chỉ có như thế, còn nhiều một cái tiêu tỉnh diễm. Này hai cái làm hắn vô cùng chán ghét nam nhân. Nhưng Cố Tình Tân Nguyệt Nghiêu chính là muốn cùng bọn họ giao hảo, chuyên môn tới khí hắn. Hắn tìm ai không tốt, Cố Tình ở Tân Nguyệt Nghiêu trước mặt tìm khí chịu. Là hắn kỳ chiếu thiếu người vẫn là cái gì? Tân Nguyệt Nghiêu bất quá chính là cái tiểu nương tháo, vẫn là bị bệnh, hắn nguyện ý cùng Tân Nguyệt Nghiêu ở bên nhau, không chê Tân Nguyệt Nghiêu chứng bạch tạm. Tân Nguyệt Nghiêu không nên cảm kích hắn sao? Vì cái gì lại nhiều lần khí hắn? Hắn lại không thiếu bạn giường, càng không thiếu dịu ngoan bạn giường. Tân Nguyệt Niêu như vậy, đặt ở khi nào hắn đều trước mắt, hắn căn bản không hiếm lạ muốn. Cho không thời điểm như vậy ân cần, hắn không thể giàu đít cho hắn thượng, như thế nào hiện tại trở nên liền lời nói đều không nghe xong. Mấy ngày nay còn dám liên tiếp chất vấn chuyện của hắn, xem ra là hắn ngày thường đối Tân Nguyệt Niêu thật tốt quá. Tân Nguyệt Niêu trái tim đã nhăn thành một đoàn, hắn bị kỳ chiếu chán ghét. Kỳ chiếu trước nay không đối hắn nói qua như vậy trọng nói, trong lòng đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Tân Nguyệt Niêu chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi kỳ chiếu, thực xin lỗi. Ngươi đừng chán ghét ta, đừng rời đi ta. Ta, ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Ta về sau sẽ không lại đi rồi dám chuyện quá khứ, cầu ngươi đừng đi. Kỳ chiếu thô suy khí, hắn nhìn ở trước mặt hắn đã khóc đỏ đôi mắt Tân Nguyệt liêu mặc danh có chút chua sót. Hắn một phen kéo ở Tân Nguyệt liêu tay, cường đại sung lượng làm Tân Nguyệt liêu không cấm thân hình run lên, còn có đâu. Ngươi nên hướng ta bảo đảm cái gì. Chỉ cần chúng ta đừng ly hôn. Ngươi muốn ta bảo đảm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi." Tân Nguyệt Nghiêu thấy Kỳ Chiếu có chút nhả ra đường sống, lập tức nói. Hắn ánh mắt tràn ngập kỳ vọng, phảng phất bắt được một cái cứu mạng dâm dạng, là Kỳ Chiếu lại lần nữa cho hắn cơ hội. Kỳ Chiếu bàn tay to tìm được Tân Nguyệt Nghiêu tinh tế cổ chỗ, hơi dùng một chút lực, mặt trên liền lưu thượng hắn hồng dấu tay. Hắn nói, "Ngươi bảo đảm ở ta nơi này chính là cái rắm, mỗi lần bảo đảm lúc sau căn bản cũng không tuân thủ. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Tân Nguyệt Nghiêu nước nở nói, kỳ chiếu, chúng ta kết hôn 3 năm, quen biết cũng có 10 năm. Ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở rách nát gia đình, khát vọng có được chính mình ra. Ta chưa bao giờ sẽ làm ra đối gia đình chúng ta bất lợi sự, ngươi nói gia đình ý thức trách nhiệm, trung thành, ta toàn bộ đều cho ngươi. Không có gì là ta không có làm đến, hôm nay ngươi cư nhiên ở phương diện này không tín nhiệm ta. Ngươi muốn bảo đảm, ta nguyện ý nói, nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta tâm. Ta bình sinh nhất cẩn thận giữ gìn chính là chúng ta hôn nhân cùng tình cảm của chúng ta, ta cũng không biết vì cái gì này một năm sẽ biến thành như vậy. Nhưng ta lại đối với ngươi toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ từng có những người khác. Kỳ chiếu, ngươi biết ta nhất khuyết thiếu cảm giác an toàn, ta sẽ không làm ra loại này làm chính mình đánh mất cảm giác an toàn sự tình. Ngươi ta hôn nhân chỉ là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, không nên liền dễ dàng như vậy ly hôn. Ta căn bản không có phản bội quá ngươi, cũng không phản bội chúng ta hôn nhân. Lục đình cùng tiêu tỉnh diễm chỉ là bằng hữu bình thường, ta chưa từng có xuất quỹ, ta ấy chỉ có ngươi. Xuất quỹ này một cái từ cùng ta từ đầu chí cuối đều không có bất luận cái gì quan hệ, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Ta nhất thống hận chính là xuất quỹ người, phá hư gia đình của ta người đều nên lăn càng xa càng tốt. Tân Nguyệt Nhiêu tận lực khắc chế chính mình run dậy thanh âm, hán tâm bình khí hòa nói. Đối mặt kỳ chiếu, hắn không có bất luận cái gì cho dạng, hán đối kỳ chiếu toàn tâm toàn ý, chịu được khảo nghiệm. Hắn bình sinh nhất thống hận chính là phản bội, nếu bọn họ hôn nhân không có xuất hiện loại này trí mạng khuyết điểm, liền không cần thiết ly hôn. Tân Nguyệt Nghiêu chỉ là cảm thấy kỳ chiếu đang nói khí lời nói, ở uy hiếp hắn. Nhưng là hắn vẫn cứ sợ hãi hốt hoảng, hắn quá yêu cầu kỳ chiếu tại bên người. Kỳ chiếu biểu tình có chút cân nhắc không ra, hắn tự nhiên biết Tân Nguyệt Nghiêu sẽ không cùng lục đỉnh hoặc là tiêu tỉnh diễm có bất luận cái gì quan hệ, Tân Nguyệt Nghiêu chỉ thích hắn một người. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tân Nguyệt Nhiêu xe đối xuất quý ông có như vậy mãnh liệt chẳng ghét, Kỳ Chiếu trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là ở mặt ngoài vẫn cứ không có bất luận cái gì biểu lộ. Hán đạm như nói, ngươi ngoài miệng nói thật dễ nghe, hiện tại làm ngươi cùng Lục Đình cùng Tiêu Tỉnh Diễm chặt đứt liên hệ, ngươi chịu sao? Kỳ Chiếu, ta ở công ty Phong Đình đi làm, Lục Đình là công ty Phong Đình hợp tác đồng bọn, Tiêu Tỉnh Diễm là công ty Phong Đình ký hợp đồng xuống dưới nghệ sĩ, đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi muốn ta như thế nào chặt đứt liên hệ? Vậy ngươi rứt khoát đừng đi đi làm. Kỳ chiếu đột nhiên nói, đừng đi đi làm. Công ty phong đình nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Ta giữ ngươi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi đừng đi công ty. Tân Nguyệt Nghiêu không dám tin tưởng nhìn kỳ chiếu, kỳ chiếu, ngươi. Ngươi không thể cướp đoạt ta công tác quyền lợi. Ngươi ở công ty phong đình có ích lợi gì. Công ty phong đình lớn nhỏ sự tình có ta và ngươi ca ở, ngươi lại không giúp được gì. Lại nói liền tính ngươi không đi làm vẫn cứ có tiền hoa, công ty không phải có ngươi cổ phần sao. Ngươi cùng ta suốt ruột làm gì? Kỳ chiếu không hiểu nói, ở hắn xem ra Tân Nguyệt Nghiêu chính là ở cùng hắn vô cớ gây rối, hắn nguyện ý ra tiền dưỡng Tân Nguyệt Nghiêu, Tân Nguyệt Nghiêu còn không cảm kích. Cư nhiên cùng hắn thổi cái mũi trứng mắt. Tân Nguyệt Nghiêu trận tròn đôi mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở kỳ chiếu trong mắt, hắn cư nhiên là cái như vậy vô dụng người. Kỳ chiếu lời này chung, chính là đối hắn công tắc không hiểu cùng coi khinh. Ngươi không thể phủ nhận công tác của ta năng lực, ta sẽ không từ chức rời đi công ty. Tân Nguyệt Liêu cố chấp nói. Kỳ Chiếu thâm nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Liêu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tân Nguyệt Liêu, ta thật là đối với ngươi thật tốt quá. Làm ngươi ly lục đình cùng tiêu tỉnh diễm xa một chút, ngươi không muốn, nói ta can thiệp ngươi bình thường giao tế. Làm ngươi từ từ chức ở nhà nghỉ ngơi, ngươi không muốn, nói ta cướp đoạt ngươi công tác quyền lợi, coi khinh ngươi công tác năng lực. Nhưng ngươi lại không nghĩ ly hôn, trên đời này chỗ tốt đều làm ngươi một nhà chiếm. Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên ngạnh trụ, hắn thối đầu rũ mắt nửa ngày, lúc này mới ngập ngừng hỏi, còn có khác sao? Đã không có, nếu không liền cùng Lục Đình cùng Tiêu Tỉnh diễm đoạn liên hệ, nếu không liền từ trước, chính ngươi suy xét đi. Nếu suy xét không ra, chúng ta liền ly hôn. Kỳ Chiếu ném ra Tân Nguyệt Nghiêu tay, hắn tức giận đứng lên, không quan tâm phía sau Tân Nguyệt Nghiêu như thế nào ở kêu gọi tên của hắn, như cũ cố chấp không quay đầu lại, giận dữ cầm lấy quần áo rời đi trong nhà, môn ném ầm ầm rung động. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn Kỳ Chiếu rời đi bóng dáng, cũng không quay đầu lại quyết tuyệt bộ dáng, hỏng mắt khóc lớn, Kỳ Chiếu đây là đang ép hắn, buộc hắn ở bằng hữu cùng ái nhân chi gian lựa chọn. Chính là này có cái gì giống vậy so. Vài phút về sau, hắn điện thoại nháy mắt văng lên, Tân Nguyệt Nghiêu túi đầu nhìn đến là Kỳ Chiếu tên, hắn không chút suy nghĩ trực tiếp chuyển được lên, ngự khí mang theo hy vọng, tưởng Kỳ Chiếu đổi ý, hắn nói, Kỳ Chiếu, ta cho ngươi suy xét thời gian, từ ngày mai bắt đầu ta liền không trở về nhà Cuối tuần tiến tổ ta yêu cầu càng tốt trạng thái nên đón tân kịch bản, không nghĩ ở trong nhà bị khinh bỉ. Chụp xong diễn ta liền trở về, đến lúc đó ngươi nói cho ta, ngươi đáp án là cái gì? Ly hôn vẫn là khác, tất cả đều ở ngươi. Kỳ chiếu nói xong những lời này, không cho Tân Nguyệt Nghiêu nửa điểm nhi phản ứng thời gian, trực tiếp cắt đứt. Lạnh băng vội âm sau khi chấm dứt, Tân Nguyệt Nghiêu nắm di động cả người run dậy. Kỳ chiếu chính là buộc hắn. 32 chương 32 Từ Tân Nguyệt Liêu cùng Kỳ Chiếu hai người tan dã trong không vui. Lúc sau đã qua đi một vòng thời gian. Tân Nguyệt Liêu ngay từ đầu không có cùng Kỳ Chiếu liên hệ, nhưng ai biết Kỳ Chiếu cũng không có tới hỏi qua hắn một câu. Thẳng đến có mấy bổ đẩy đưa nói Kỳ Chiếu hôm nay đã tiến tổ. Tân Nguyệt Liêu trong lòng liền bắt đầu khó chịu lên. Lần này tiến tổ, liền lại là mấy tháng sẽ không gặp mặt. Tân Nguyệt Liêu hối hận cùng Kỳ Chiếu ở trước khi đi cãi nhau, hắn khổ sở nhiều ngày như vậy, vẫn cứ ước chế không được chính mình muốn gặp Kỳ Chiếu tâm tình. Nhưng hiện nay chỉ có thể nhẫn lại chứ, chờ kỳ chiếu chụp xong diễn bọn họ là có thể lại lần nữa gặp nhau. Chính là hắn còn nhớ rõ kỳ chiếu đi phía trước nói với hắn quá nói, liền lâm vào một trận đau đầu bên trong. Vì cái gì nhất định phải hắn ở lựa chọn, rõ ràng không phải có thể cùng nhau tương đối sự. Tân Nguyệt Nghiêu mỗi ngày đi làm đều sẽ cùng lục đình hoặc là tiêu tỉnh diễm chạm mặt, không thể tránh khỏi nói chuyện, chẳng lẽ liền này hắn cũng muốn kiêng rẻ sao. Tuy rằng Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng biết kỳ chiếu là tưởng khống chế được hắn tưởng xâm chiếm hắn sở hữu sinh hoạt, bọn họ hai người quan hệ không chút nào bình đẳng, chính là hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Mỗi ngày buổi tối trở lại chính mình lạnh băng trong nhà, không có một chút nhân khí, thật là kỳ quái. rõ ràng phía trước đều là như vậy lại đây, như thế nào cố tình tới rồi lúc này hắn lại chịu không nổi đâu. đảo mắt kỳ chiếu tiến tổ đã nửa tháng có thừa, tân nguyệt Nghiêu ở bên ngoài dày vò nửa tháng, nay nửa tháng trong lúc kỳ chiếu cùng hắn không có một hồi điện thoại, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Tân Nguyệt Nghiêu cái này làm thế tử, hiểu biết đến đồ vật thậm chí đều không bằng kỳ chiếu thăm ban phèn hiểu biết nhiều. Hắn mỗi ngày chỉ có thể dựa vào với bồ thượng siêu thoại chung chia sẻ kỳ chiếu hình ảnh quá quá sinh hoạt, loại cảm giác này làm hắn quá khó tiếp thu rồi. Hắn sửa sang lại hai ngày tâm tình, rốt cuộc lấy hết can đảm cấp kỳ chiếu đã phát một cái tin tức, có hảo hảo ăn cơm sao. Nhưng tin tức liền như đá chim đáy biển, không có bất luận cái gì hồi tin. Tân Nguyệt Nghiêu an ủi chính mình, có thể là kỳ chiếu đóng phim bận quá. Không có thời gian hồi phục, làm chính mình đừng quá để ý. Tân tổ trưởng, ta xem người gần nhất tinh thần không tốt, công tác trạng thái không phải thực hảo, muốn hay không xin nghỉ trở về nghỉ ngơi mấy ngày nha. Tài vụ bộ một cái tiểu kế toán hảo tâm nói, nàng quan sát Tân Nguyệt Nghiêu môi sắc đều có chút trắng bệnh, khả năng gần nhất thật sự bị mệt tới rồi. Xem Tân Nguyệt Nghiêu này nhược bất kinh phong tiểu thân thể, cơm chế tính công tác cũng sẽ không có cái gì hiệu suất, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi. Tân Nguyệt Nghiêu lắc đầu. Hắn kéo kéo khỏe miệng lộ ra miễn cưỡng tươi cười, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Tiểu kế toán thở dài, cũng không nói thêm nữa cái gì. Tân Nguyệt nghiêu đầu có chút hôn trầm trầm, tối hôm qua thượng ngủ thời điểm quên quan cửa sổ, hắn có bất an phân đá chân thói quen, tám phần là bị cảm. Nay đại trời nóng cảm vào, thực sự có chút khó chịu. Tân Nguyệt nghiêu bắt tay đầu công tác gan bài thỏa đáng, cấp cấp dưới công đạo rõ ràng lúc sau, chính mình đứng dậy đi tiệm thuốc mua thuốc trị cảm định nhất định. Mới vừa vừa ra khỏi cửa. Liên nhìn đến tiêu tỉnh diễm thân ảnh, tân nguyệt nghiêu thân hình một đốn, nếu là đặt ở ngày thường hắn khả năng sẽ đi qua chào hỏi, nhưng là hiện tại. Hắn vẫn là ngừng bước chân, không có tiến lên đi. Tiêu tỉnh diễm quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ có thấy một cái đánh thái dương dù người, thân hình thon thả an mặc thời thượng, tuy rằng bị dù che đậy khuôn mặt, nhưng là hắn vẫn cứ có thể cảm ứng được người này lớn lên nhất định không kém. Hắn ôm săn diễm tâm thái đi qua, khỏe miệng ngậm ý cười. Người hảo A bằng hữu. Ta cảm thấy ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi." Tiêu Tỉnh Diễm thanh âm ở Tân Nguyệt Nghiêu đỉnh đầu bộ vang lên, Tân Nguyệt Nghiêu sợ tới mức cử dù tay run lên. Tiêu Tỉnh Diễm nhìn này đem xinh đẹp Thái Dương rủ, ân cần nói, "Này mùa hè Thái Dương độc ác, bằng hữu ngươi như vậy mảnh khảnh tay mỗi ngày đều phải dơ này đem Thái Dương rủ, thật sự có chút đáng thương. Không bằng ta giúp ngươi bung dù đi. Ngươi muốn đi đâu? Ta bồi ngươi cùng đi." Tân Nguyệt Nghiêu nghe lời này, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn xả quá chính mình ô che mưa, lộ ra chính mình khuôn mặt. Hắn nghi hoặc khó hiểu nói, Tiêu Tỉnh Diễm, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Tỉnh Diễm trinh lăng, thanh âm này lần cảm quen thuộc, chờ du hạ người nọ lộ ra khuôn mặt, hắn cầm dù tay đều có chút run rẩy. Tán gái bị phát hiện, tiểu nghiêu nghiêu Tiêu Tỉnh Diễm trột dạ nói, ánh mắt bắt đầu không tự giác nhìn về phía Tân Nguyệt nghiêu. Tân Nguyệt nghiêu cao mày, ngươi vừa mới là đang nói chuyện với ta sao? Cái hay không nói, nói cái dở. Tiêu Tỉnh Diễm ho nhẹ một tiếng che giấu nói ta xem ngươi dơ dù có điểm mệnh, giúp hạ ngươi, không cần liền tính. Tân Nguyệt Nghiêu cự tuyệt nói, không quan hệ, ta chính mình có thể. hắn cũng không phải nữ nhân, dù cũng không có gì trọng lượng. Tiêu Tỉnh Diễm đi theo Tân Nguyệt Nghiêu mặt sau đi tới, hai người một trước một sau hồi công ty. dọc theo đường đi hắn biến đổi đa dạng tìm đề tài cùng Tân Nguyệt Nghiêu liêu, chính là Tân Nguyệt Liêu vẫn cứ một bộ lãnh đạm bộ dáng. Tiêu Tỉnh Diễm nhưng thật ra không để ý nhiều, vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói chính mình chuyện này. Tiểu Nguyệt Ta quá một thời gian muốn đi chụp tân chuyên MV, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Vừa lúc ta chụp xong MV lúc sau cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi, ta xem ngươi gần nhất trạng thái không tốt, muốn mang ngươi giải sầu. Tiêu Tỉnh Diễm tuy rằng nhìn qua bất cần đời, nhưng kỳ thật rất tinh tế quan sát đến người bên cạnh chẳng huống. Ở không có kỳ chiếu nhật tử, Tân Nguyệt Nghiêu lại cảm nhận được đến từ bên người những người khác quan tâm, làm hắn cảm giác chính mình phảng phất không phải một người. Ngươi đi công tác, ta liền không đi quấy rầy ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu chính xác tuyệt. Hắn gần nhất cũng không có đi ra ngoài du ngoạn tính toán, hơn nữa bộ dáng của hắn thật sự quá đáng chú ý, không nghĩ ở du ngoạn thời điểm khiến cho quá nhiều khắc thường ánh mắt, hắn sẽ cả người không được tự nhiên. Tiêu Tỉnh Diễm đã sớm liệu đến Tân Nguyệt Nghiêu sẽ tự tuyệt, hắn cười hì hì đánh gãy Tân Nguyệt Nghiêu nói: "Đừng nóng vội cự tuyệt ta, ta cũng đi thượng hải quay chụp. Cung kỳ chiếu phim trường rất gần, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi gặp kỳ chiếu sao?" Nay một câu nói đến Tân Nguyệt Nghiêu tâm khảm, hắn quá muốn gặp kỳ chiếu, từ ngày đó cãi nhau lúc sau Hắn liền vẫn luôn tưởng cùng kỳ chiếu gặp mặt nói rõ, nếu tâm bình khí hòa nói, kỳ chiếu khả năng sẽ thay đổi chủ ý. Thế nào? Thiếu nghiêu nghiêu, ngươi suy xét một chút. Tiêu tỉnh diễm tiếp tục theo theo hướng dẫn, tuy rằng trong lòng đối loại này phương pháp cảm thấy đáng xấu hổ, chính là nếu loại này phương pháp có thể làm Tân Nguyệt nghiêu bồi hắn cùng nhau chơi, dùng dùng cũng không tồi. Tân Nguyệt nghiêu dừng lại, hắn trong lòng thật sự có một lát dao động. Chính là nghĩ đến kỳ chiếu đã từng nói qua không cho hắn đi phim trường tìm hắn lại có chút dối rắm. Tiêu Tỉnh Diễm ở một bên tiếp tục kích động, đi thôi, coi như là thả lỏng tâm tình. Ngươi lại tiếp tục như vậy đi xuống, tâm lý ra vấn đề làm sao bây giờ? Ngươi lão công mặc kệ ngươi, còn không được là ta của ngươi. Tân Nguyệt Niêu trừng mắt nhìn Tiêu Tỉnh Diễm liếc mắt một cái, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Nói kỳ chiếu. Tiêu Tỉnh Diễm ho nhẹ một tiếng, ý thức được Tân Nguyệt Niêu có chút sinh khí, vội vàng săn nói, ta nói giỡn, Tân Nguyệt Niêu, ngươi liền bồi ta cùng đi sao? Đi sao đi sao? Tân Nguyệt Nghiêu Kinh không được tiêu tỉnh Diễm năng đường, huống chi hắn là thật sự muốn đi thấy kỳ chiếu, suy nghĩ một lát, lúc này mới đáp ứng xuống dưới, "Hảo, ta bồi ngươi đi." Nghe được Tân Nguyệt Nghiêu đáp ứng rồi, Tiêu Tỉnh Diễm mèo lại đôi mắt nở nụ cười, đáy mắt thần sắc phức tạp, hình như có cái gì ở trong đó ẩnủ. Tiêu Tỉnh Diễm ở Tân Nguyệt Nghiêu văn phòng ngồi trong chốc lát, nhìn Tân Nguyệt Nghiêu uống thuốc, dặn dò uống nhiều chút nước ấm. Tân Nguyệt Nghiêu công tác khi, Tiêu Tỉnh Diễm liền ngồi ở hắn đối diện trên sofa. Tiêu Chân bắt chéo, nghe âm nhạc, đến lúc đó không như thế nào quấy dày đến hắn, chính là cảm thấy không được tự nhiên. Công ty Phong Đỉnh mỗi tháng đều sẽ phỏng vấn tân nghệ sĩ, giống nhau đều là từ Tân Huân tới phỏng vấn, mà lần này Tân Huân lại làm Tân Nguyệt Nghiêu ngồi ở một bên. Mỹ Kỳ danh rằng làm hắn cũng học tập như thế nào vì công ty chọn lựa mẩm, nhưng Tân Nguyệt Nghiêu lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tiêu Tỉnh diễm làm công ty Phong Đỉnh tân đẩy ra nghệ sĩ, có được mãnh liệt cá nhân đặc sắc, cho nên hỏa nhanh chóng. Hắn thẩm mỹ ánh mắt cũng là riêng một ngọn cờ, lần này cũng đồng dạng bị Tân Hân mời tới cùng hắn cùng nhau chọn lựa mầm. Phía trước vài người, Tân Nguyệt Niêu cảm thấy bọn họ vũ đạo nhảy đều cũng không tệ lắm, chính là đều bị Tân Huân cự tuyệt. Thẳng đến cuối cùng, đều không có thành công ký xuống một người. Như vậy khắc nghiệt xét duyệt chế độ, tiêu tỉnh diễm đều có thể đủ chỗ hết tài năng, này đại khái chính là công ty Phong đình mỗi lần đẩy ra nghệ sĩ đều có thể đủ ở giới giải trí trung đứng vững góp chân nguyên nhân. Chờ cuối cùng một cái nghệ sĩ vào cửa. Tân Nguyệt Niêu nhìn đến kia quen mắt màu trắng váy, trong lòng không khỏi lộ bột một thanh âm vang lên. "Các ngươi hảo, Dạ kêu Bạch Phồn Đoá." Kia nữ nhân thanh âm ôn nhu như nước, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại thực tiểu tiếu bộ dáng, một chương mối tình đầu mặt làm người không khỏi đối nàng có chút hảo cảm, nhưng có được như vậy khuôn mặt người dáng người lại rất nóng bỏng. Tân Nguyệt Niêu rốt cuộc thấy do nữ nhân kia khuôn mặt, cùng kỳ chiếu tùy tay trong video nữ nhân giống nhau như lúc, mà tên này chính là cái kia thượng quá hot sẽ ở tên Bạch Phun Đoá trong nhà hắn bây giờ còn có bạch phồn đoá kiểm tra sức khỏe báo cáo tân nguyệt nghiêu mạc danh cảm giác hô hấp có chút run rẩy hắn cẩn thận nhìn trước mắt nữ nhân này tiểu trần bạn gái bạch phồn đoá chuẩn bị một cái múa ba lê biểu diễn nàng thân hình thực hảo dáng người tuyệt đẹp phối hợp âm nhạc cùng dáng múa thực dung hợp mà một bên tiêu tỉnh diễm biểu tình thập phần hài hước hắn đột nhiên hô không cần ngảy, phong đỉnh là sẽ không thêm ngươi. bạch phồn đoá thân hình một đốn biểu tình trở nên nghiêm túc lên nàng nói vì cái gì Tiêu Tỉnh diễm đôi mắt đảo qua Bạch Phồn Đoá bụng bộ vị, mang theo phức tạp thần sắc, hắn nói, bởi vì ngươi lặc tội với người. Chẳng lẽ ngươi đã quên đây là ai công ty? Bạch Phồn Đoá hô hấp cứng lại, nàng như thế nào sẽ không biết đây là ai công ty? Nàng chính là ôm thử một lần thái độ tới, huống chi nàng biết kỳ chiếu ở đóng phim, nàng thừa dịp cơ hội này tới phong đình phỏng vấn, nhưng trước mắt cái này tóc đỏ nam nhân cư nhiên ngăn lại nàng lộ. Nhìn dáng vẻ ngươi là đã biết, cho nên công ty sẽ không thu ngươi. Rốt cuộc ngươi nếu là vào được, ta tiểu nghiêu nghiêu sẽ rất khó chịu. Tiêu tỉnh diễm một phen lời nói, làm tân nguyệt nghiêu không hiểu ra sao. Vì cái gì hắn sẽ khó chịu? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Tân hân sắc mặt tâm trầm, đi ra ngoài đi, chúng ta công ty phong đình không cần một cái việc xấu loang lẩu nghệ sĩ. Hắn ngữ khí mang theo uy nghiêm cùng không dung cự tuyệt, giới giải trí sau lưng người tự nhiên biết bên trong một ít loanh quanh lòng vòng, hắn thủ hạ tân nhân đều cần thiết sạch sẽ. Hôm nay bạch phồn đoá ôm có cái gì mục đích hắn không biết. Nhưng là tuyệt đối không phải cái gì thiện tra. Bạch Phồn đoá ánh mắt màu đỏ tươi, hồng thơ máu chảy rộng, nàng căm tức nhìn trong căn phòng này mọi người, các ngươi sẽ hối hận. Nàng đôi mắt như ngừng lại Tân Nguyệt Nghiêu trên mặt, liền giống như là cống ngầm gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm nhìn. Tân Nguyệt Nghiêu bị nàng xem trong lòng giật mình. 33 chương 33 Một ngày phỏng vấn thế nhưng liền một người đều không có lưu lại, tuy rằng tàn khốc nhưng là đối bọn họ công ty tới nói xác thật là chính xác quyết định. Tân Nguyệt Liêu cảm thấy chính mình khả năng cả đời đều không thích hợp làm Tân Hân công tác này, tàn nhận không xuống dưới tâm cự tuyệt người khác. Tân Huân từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Tân Nguyệt Liêu, phương hướng nửa ngày đều không có nói chuyện. Tân Nguyệt Liêu chỉ cảm thấy Tân Hân có chút không thể hiểu được, xoay người muốn đi, ai ngờ lại bị Tân Hân ngăn cản xuống dưới. Lan Nguyệt Liêu, Ta Nhi tử nói muốn nhìn xem ngươi, cùng ta về nhà một chuyến. Tân Huân ngay cả cầu người ngữ khí đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nghe Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng có chút tức giận. Tân Nguyệt Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, ta lặp lại lần nữa, ta không họ Lan. Đây là hắn điểm mấu chốt, hắn là Tân Duyên Hải Tử, hắn họ Tân. Cho dù hắn hiện tại rơi vào Lan ra hộ khẩu, hắn cũng chỉ họ Tân, đời này đều là Tân ra người. Tân huân căn bản không thèm để ý Tân Nguyệt Nghiêu cường điệu, ở trong mắt hắn, trước nay liền không đem Tân Nguyệt Nghiêu coi như là hắn đệ đệ. Chẳng qua là hắn ba từ bên ngoài nhặt về tới giã Hải Tử, sinh bệnh không ai muốn. Nhà bọn họ nuôi chó giống nhau đáng thương Tân Nguyệt Liêu, thật đúng là đem chính mình làm như Tân gia người. Tân Huân hiển nhiên không có bất luận cái gì thời gian dối cùng Tân Nguyệt Liêu xả một ít vô dụng vụn vặt, hắn nói thẳng nói, Tân Lễ tưởng ngươi, tưởng cùng ngươi chơi, tan tầm lúc sau ở văn phòng chờ quản gia tới đón ngươi. Ta không đi. Tân Nguyệt Liêu khí lồng ngực mãnh liệt phập phồng, tuy rằng hắn cũng rất tưởng niệm Tân Lễ, nhưng là Tân Huân thái độ làm hắn cực kỳ chán ghét, hắn là sẽ không theo Tân Huyên nói tới, nếu là Tân Lễ thật sự tưởng niệm hắn. Hắn có thể đem tân lễ nhận được trong nhà hắn tiểu trụ vài ngày, vừa lúc kỳ chiếu cũng không ở nhà, nhiều một cái bồi người của hắn cũng thực hảo, như vậy hắn liền sẽ không quá mức cô tịch. Thân huân khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo, cánh nạnh. Ngươi liền nhận tâm xem tân lễ thất vọng. Tân lễ đã không phải tiểu hải tử, không cần phải ngươi cái này đại nhân tùy ý phỏng đoán tâm tư của hắn. Tân Nguyệt Nghêu trực tiếp hồi dỗi qua đi, nửa điểm nhi tình cảm đều không có lưu lại. Đứng ở bọn họ hai cái trung gian tiêu tỉnh diễm có chút phát ngốc xứng sờ ở tại chỗ, hiện trường dương cung bản kiếm không khí làm hắn có chút xấu hổ, đi cũng không đúng, đứng cũng không đúng. Hắn trái tim bị hai người kêu chi gian đối thoại sợ tới mức bang bang thẳng nhảy, hắn trước nay chưa thấy qua dịu ngoan như con thỏ trắng Tân Nguyệt Nghiêu có thể có lớn như vậy tính tình, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế kiêu ngạo Tân Huân có thể cùng Tân Nguyệt Nghiêu không quan tâm tranh luận lâu như vậy. Hai người kia chi gian quan hệ, tựa hồ không bằng cùng tầm thường huynh đệ cảm tình Ở tiêu tỉnh Diễm Cái này, người ngoài xem ra, bọn họ hai cái chính là cho nhau nhìn không thuận mắt. Vừa mới Tân Huân kêu Tân Nguyệt Nghiêu cái gì? Lan Nguyệt Nghiêu. Từ nay một từ nói ra lúc sau, Tân Nguyệt Nghiêu sắc mặt nháy mắt biến hóa, hận không thể cùng Tân Huân vặn đánh vào cùng nhau, đáy mắt tràn đầy tức giận. Ở công ty Phong Đình ngây người mấy năm, hắn tuy rằng biết Tân Huân có một cái đệ đệ, nhưng là vẫn luôn chưa thấy qua chân nhân trông như thế nào, cũng không biết Tân Huân cùng đệ đệ ở chung hình thức là như thế nào. Hôm nay vừa thấy Quả nhiên là không giống người thường, nếu là tâm thái không tốt kẹp ở bên trong, tuyệt đối sẽ hỏng mất. Tân hân cách không giận chỉ vào tân Nguyệt Liêu, khí tay đều có chút run rẩy, cũng may hiện trường trừ bỏ bọn họ bên ngoài không có những người khác ở. Tân hân mắng, tiểu tử ngươi trường tính tình, nhưng ngươi nhưng thật ra đêm này tính tình rơi tại hẳn là giải địa phương, mà không phải phát tiết cho ngươi người nhà. Người nhà, ngươi còn biết ta là người nhà ngươi, từ ta thân sinh cha mẹ tới đi tìm ta lúc sau. Ngươi trừ bỏ ba ba dặn dò quá tiết đoàn viên ngày muốn cho ta về nhà bên ngoài, trừ cái này ra, ngươi làm ta bước vào ra môn sao? Là ngươi nói trước làm ta đừng quấy rầy của các ngươi, hôm nay lời này ta cũng đồng dạng tặng cho ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tân Nguyệt Nghiêu giải một hồi hỏa, trực tiếp lược hạ quang gánh xoay người liền đi. Mặt sau Tiêu Tỉnh Diễm đi theo Tân Nguyệt Nghiêu phía sau, chỉ nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu thân mình vẫn luôn đang run rẩy, hắn tưởng ở trong khóc, lại không nghĩ rằng Tân Nguyệt Nghiêu là bị chọc tức phát run. Tiêu tỉnh diễm không có nghĩ tới tân hân cùng tân nguyệt nghiêu quan hệ cư nhiên kém như vậy, hắn thậm chí đều nói không nên lời nửa câu khuyên giải đều lời nói. Tiêu tỉnh diễm cười trêu ghẹo nói, không nghĩ tới tiểu nghiêu nghiêu tính tình lớn như vậy, thế nhưng cùng như vậy máu lạnh tân hân ồn ào đến túi bụi, làm ta có chút lao mắt mà nhìn. Tân nguyệt nghiêu trạng thái liền tính là trở về văn phòng cũng không có khôi phục hảo, vẫn cứ cau mày. Hắn nói, thực xin lỗi, làm ngươi chế dễ ước. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ngươi ca quan hệ như vậy ác liệt tiêu tỉnh diễm thu hồi tươi cười, hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu tính tình tính cách đều thực hảo, Tân huân cũng là dễ dàng không cùng người khác khẩu, hai người chạm vào ở bên nhau cư nhiên có thể va chạm ra như thế kịch liệt hòa hoa, trong đó tất có nguyên do. Tiêu tỉnh diễm rất tưởng biết, vì cái gì Tân Hân sẽ kêu Tân Nguyệt Nghiêu vì Lan Nguyệt Nghiêu. Chỉ chỉ sợ hiện tại Tân Nguyệt Nghiêu cũng không tưởng nói. Tân Nguyệt Nghiêu lộ ra mỏi mệt tươi cười, vẫn luôn đều như vậy. Hắn trước kia luôn là muốn hòa hoan hắn cùng Tân Hân quan hệ, nỗ lực làm tốt chính mình, khiêm nhượng Tân Hân. Chính là đổi lấy chính là Tân Hân lần lượt bức bách cùng coi khinh, hắn hiện tại trưởng thành, sẽ không lại miễn cưỡng, cũng có thể dùng cường ngạnh một mặt đối đãi Tân Hân. Tiêu tỉnh diễm thức thời không có hỏi nhiều cái gì, hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu cũng không tưởng nói. Này dù sao cũng là bọn họ ra sự, hắn một ngoại nhân không hảo quá hỏi quá nhiều. Nhưng nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu sắc mặt tái nhận, cũng biết Tân Nguyệt Nghiêu đối việc này không thể Tân Nguyệt Nghiêu cấp Tân Lễ gọi điện thoại, hiện tại Tân Lễ là Cao Tam đang đứng ở ôn tập giai đoạn sắp thi đại học rất bận. Tân Nguyệt Nghiêu làm Tân Lễ tan học tới công ty tìm hắn, vừa lúc trông thấy mặt. Như vậy tính ra, hắn đã cùng Tân Lễ có nửa năm thời gian không có gặp qua. Từ Tân Lễ thăng Cao Tam, hắn liền không có đi quấy rầy Tân Lễ học tập. Tân Lễ nhận được hắn điện thoại ngữ khí thực vui vẻ, lập tức đồng ý cùng Tân Nguyệt Nghiêu gặp mặt. Tân Nguyệt Nghiêu sớm tan tầm, ở công ty Phong Đỉnh ngầm bãi đỗ xe. Tân Nguyệt Nghiêu lại thấy tới rồi một cái quen thuộc màu trắng thân ảnh. Hắn trinh lăng một lát, đang buồn bực như thế nào còn không có đi. Hắn nghĩ tới ở phỏng vấn thời điểm Tân Hân cùng tiêu tỉnh Diễm nói, cũng không có đi ra phía trước. Mới vừa mở cửa xe, người nọ liền đi tới hắn trước mặt. Tân Nguyệt Nghiêu bị hoảng sợ, hắn cao mày, miễn cưỡng làm chính mình định trụ tâm thần nói, như thế nào còn chưa đi. Phỏng vấn đã kết thúc. Người nọ tháo xuống cầu trang, lộ ra kia trương xinh đẹp tinh xảo mặt nhưng là gương mặt này thượng hai tròng mắt đã tử khí trầm trầm thậm chí mang theo phẫn hận. Tân Nguyệt Nghiêu không khỏi lui về phía sau một bước, hắn vẫn duy trì khoảng cách, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Bạch tiểu thư. Bạch Phồn đoá nhìn nhìn bãi đỗ xe chung quanh, xác nhận không có người lúc sau, đột nhiên thấu tiến lên đi. ở Tân Nguyệt Nghiêu hoàng thần chi gian, nàng môi trực tiếp thân ở Tân Nguyệt Nghiêu miệng thượng, cùng với một tiếng răng rắc di động cả mạ giặt loang loáng kết thúc. bọn họ hôn môi bộ dáng thế nhưng bị Bạch Phồn Đóa chụp xuống dưới. Tân Nguyệt Nghiêu lần cảm chấn động, dùng sức đẩy ra Bạch Phồn Đóa, tuy rằng Tân Nguyệt Nghiêu thoạt nhìn gầy yếu, nhưng là sức lực so nữ nhân muốn lớn rất nhiều. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Bạch Phồn Đóa thế nhưng hôn hắn. Vì cái gì thân hắn? Tân Nguyệt Nghiêu dùng sức mà cọ bờ môi của hắn, hắn là cái trời sinh đồng tính luyến ái, đối nữ sinh thân cận tuy rằng không mâu thuẫn, chính là thân cận đến loại trình độ này hắn thật sự cảm giác không thể hiểu được. Hắn nhìn đến Bạch Phồn Đóa đáy mắt gần như điên cuồng thần sắc, mặc danh sợ hãi lên. Rốt cuộc Bạch Phồn Đóa lôi kéo cười giữ tợn mở miệng nói, ngươi nói, ta đem cái này ảnh chụp chia kỳ chiếu, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Tân Nguyệt Nghiêu đồng tử động đất, cả người như sống tạo đánh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Phồn Đóa đánh chính là cái này, chú ý ở hắn cùng kỳ chiếu quan hệ kém như vậy dưới tình huống, đem cái này ảnh chụp chia kỳ chiếu, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Nhưng Bạch Phồn Đóa vì cái gì làm như vậy? Liên bởi vì hắn không có cấp Bạch Phồn Đóa thông qua phỏng vấn sao? Hắn thanh âm run rẩy. Đáy mắt nhiễm sợ hai thần sắc, hắn nói, đừng chia hắn, người rốt cuộc muốn làm cái gì. Tân Nguyệt Nghiêu hầu kết lan lộn, hắn thừa nhận chính mình sợ hãi. Hắn cùng kỳ chiếu nguy ngập nguy cơ hôn nhân quan hệ chịu không nổi một chút lan lộn, hắn còn không có tới kịp cùng kỳ chiếu gặp mặt. Ta không muốn làm cái gì, ta liền tưởng khôi phục địa vị không được sao. Kỳ chiếu liên hợp trong giới người đem ta phong sát, ta hiện tại diễn tiếp không đến, thương diễn tiếp không đến, mở rộng càng không có. Ta cũng là muốn sinh hoạt. Hắn đây là đem ta hướng Tử Lộ bức ca. Bạch Phồn Đóa khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, nàng gân cổ lên gào thét, này ngầm bãi đỗ xe nội quanh quần đều là nàng thanh âm. Sắc bén lại tê tâm liệt phế, thanh thanh giống tới rồi Tân Nguyệt Nghiêu tâm lý. Nàng nói người, là kỳ chiếu. Nhưng kỳ chiếu như thế nào sẽ làm loại sự tình này, Bạch Phồn Đóa không phải tiểu Trần bạn gái sao? Kỳ chiếu phong sát Bạch Phồn Đóa là vì cái gì? Hắn nỗi lòng hỗn loạn, phảng phất trước mắt che trở tầng tầng lớp lớp mảnh. Hắn còn ở trong sương ngủ. Vì cái gì tất cả mọi người ở nói với hắn kỳ chiếu không hảo. Người cái này sống trong nhung lụa phú thiếu gia người hiểu ta khó xử sao. Ta trên người có mấy chục vạn tiền nợ, trong nhà theo ta một người ở kiếm tiền. Ta hiện tại diễn chụp không đến, ta rửa cái gì kiếm tiền à. Các ngươi công ty phong đình khinh thường có hắc liêu nữ nghệ sĩ, nhưng ta cũng không nghĩ có hắc liêu à. Là này trong vòng giã thú làm, ta chỉ là bị người thao tác dối gô giật dây. Bạch phôn đoá nói khàn cả giọng. Nàng xé rách Tân Nguyệt Nghiêu quần áo, biểu tình đã điên cuồng, trong lòng tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Tân Nguyệt Nghiêu bị nàng giống không biết làm sao, liền bị cưỡng hôn khí cũng chưa chố giải, hắn cảm giác Bạch Phồn đóa đã ở hỏng mất bên cạnh du tẩu, tạo thành Bạch Phồn đóa như vậy, là kỳ chiếu. Sao? Bạch Phồn đóa tiếp tục nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ở nói dối sao? Ta nói đều là thật sự. Ta không biết kỳ chiếu ở ngươi trước mặt là cái gì trạng thái nhưng là nhìn ra được tới hắn đem ngươi tàng rất sâu. Nhưng hắn cũng là thật sự không yêu ngươi, ngươi hẳn là xem qua ngày đó ta hót xệ ập đi. Ta đi khoa phụ sản, ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên kinh hãi, hắn không chịu khống chế đầu vóc đã liên tưởng đến rất nhiều không nên có tinh tiết, Nhưng chuyện này không có khả năng, kỳ chiếu nói, bạch phồn Đóa là tiểu trần bạn gái. Ta khi đó đã mấy tháng không gì, ta cho rằng mang thai. Trong lòng thực kích động, nếu ta có thể hoài thượng kỳ chiếu hài tử, Không chỉ có có thể giải quyết ta nợ nần, còn có thể thoát ly cái này vòng, làm sống trong nhung lụa phú thái thái. Kỳ chiếu ra thế như vậy hùng hậu, phu thân là địa ốc chủ, Ai không nghĩ thượng hắn dường. Cố tình theo ta làm được, ta cho rằng như vậy có thể một bước lên trời. Chính là, ai biết điều tra ra cái gì đều không có. Ta ngàn tính vạn tính, như thế nào đều không có nghĩ đến, nơi trốn trêu hoa gẻo nguyệt kỳ chiếu trong nhà còn có người. Bạch phôn đóa bi thương lâm vào hồi ức bên trong vô pháp tự kiềm chế. Kia một khắc cảm giác xúc tua nhưng đến hạnh phúc trong nháy mắt biến thành bọc nước, nàng so với ai khác đều hỏng mất. Kia một khắc, chỉ cảm thấy trời sụp đất nước. Tân Nguyệt Nghiêu quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn liên tiếp khép mở môi, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Ngực áp lực cực lớn đỉnh hắn thở không nổi, hiện thực đem hắn hoàn toàn đánh sập. Hắn trong mắt ngậm nước mắt, mặt xám như cho tàn. Ngươi! Ngươi nói cái gì? 34 chương 34 Tân Nguyệt Nghiêu mãn nhãn màu đỏ tươi. Hắn hận không thể vừa mới kia một đoạn ở hắn trong trí nhớ biến mất, hắn hy vọng chính mình không có tới bãi đỗ xe, không có gặp được bạch Phồn đoá. Hắn bị hiện thực hung hăng chịu mấy cái cái tác, trên mặt nóng rất đau. Chính là lại vẫn cứ không thắng nổi đổ máu tâm đau, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chuyển khắp toàn thân các nơi. Ngươi, ngươi không phải tiểu trần bạn gái sao? Hắn cố nén nhẫn mại đau ý. Hắn thế nhưng nói cho ngươi, ta là hắn trợ lý bạn gái. Bạch Phồn đoá ngăn không được che mặt cười, cười càng d Ngươi thật đúng là bị hắn lừa xoay quanh, hắn nói cái gì chính là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ của chính mình? Hắn một đại minh tinh, bồi trợ lý bạn gái đi bệnh viện làm cái gì? Giờ khắc này, quanh mình sự vật ở trước mắt hắn đã trở thành một cuộn chỉ rối. Giờ phút này Tân Nguyệt liêu tựa Hồ đều có thể đủ nghe được chính mình địa phương nào bị hung hăng xé nát. Đại khái là hắn này 3 năm, kỳ chiếu vì hắn xây dựng ra tới biểu hiện giả dối đi. Phá thành mảnh nhỏ lúc sau, trở nên hoàn toàn thay đổi. Tân Nguyệt Nghiêu thấp thở phì phò, hắn rõ ràng không nghĩ ở nữ sinh trước mà khóc, chính là nước mắt vẫn cứ ngăn không được lưu, vô pháp khống chế. Hắn quá mềm yếu, thế nhưng ở người khác trước mặt rất nước mắt. Vẫn là ở cùng kỳ chiếu có liên quan nữ nhân trước mặt. Một đại nam nhân, khóc cái gì khóc a? Bạch Phồn Đoá xem thường nói. Tân Nguyệt Nghiêu khắc chế không được chính mình, nước mắt lạch bạch lạch cạch lưu. Bạch Phồn Đoá châm chọc ngữ khí với hắn mà nói, căn bản không có về kỳ chiếu sự tình trói thai Nếu có thể Hắn nhiều như vậy hy vọng không có nghe đến mấy cái này sự tình, hắn liền sẽ không khóc, sẽ không bị cười nhạo như vậy mất mặt. Nhưng Bạch Phồn Đóa nói rất đúng, Kỳ Chiếu đem hắn lửa xoay quanh, là hắn quá chuẩn. Sớm tại trong nhà phát hiện Bạch Phồn Đóa báo cáo đơn thời điểm, hắn nên tiếp tục hoài nghi đi xuống. Chính là hắn lại bị Kỳ Chiếu nhất thời ôn nhu hướng hôn đầu góc, lựa chọn tin tưởng. Chính là hiện tại tới rồi chân tướng Đại Bạch thời điểm, hắn bị hiện thực hướng suy sụp. Bạch Phồn Đóa vừa lòng nhìn Tân Nguyệt Nhiu giờ này khắc này biểu tình trong lòng tức khắc bốc cháy lên bệnh trạng thỏa mãn cảm nàng không động đậy kỳ chiếu vậy đành phải lui mà cầu tiếp theo kỳ chiếu làm nàng sinh hoạt không hảo quá nàng cũng sẽ không làm kỳ chiếu hảo quá lúc ấy ta báo cáo riêng là bị kỳ chiếu lấy đi ngày đó bệnh viện hắn cũng ở đây chẳng qua ảnh chụp không chụp đến hắn mà thôi tân nguyệt liêu nâng lên không hề tức giận trong mắt ta dựa vào cái gì tin ngươi hắn còn tưởng lại dễ rửa một chút liền một chút ai ngờ bạch phồn đóa nhún vai mãn không thèm để ý nói Ngươi tin hay không ta đều không sao cả, ngươi hiện tại đã bị ta gieo hoài nghi hẳn giống, nếu là muốn biết chân tướng, có thể đi hỏi một chút người khác. Trong giới người ai không biết hắn hoa tâm lại mê chơi, ngươi chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết hắn rất nhiều phong lưu sự, cũng đỡ phải ta lãng phí miệng lưỡi. Tân Nguyệt Nghiêu sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ lại nghe Bạch Phồn Đóa tiếp tục nói tiếp. Hắn mặt phẳng phất liền rối ở Bạch Phồn Đóa trước mắt, bị vô tình quất đánh. Rốt cuộc tại đây một khắc, Tân Nguyệt Nghiêu đã biết Bạch Phồn Đóa mục đích Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền, cầm tiền lúc sau liền từ ta trước mắt biến mất. Tân Nguyệt Nghiêu thanh em run dậy, vô lực nói. Bạch Phồn Đoá khỏe miệng một câu, nghĩ thầm, đây là cái thượng nói nhi, căn bản không cần nàng chỉ điểm. Bạch Phồn Đoá cũng là một cái chuyển biến tốt liền thu người, nàng dựng thẳng lên ngón tay khoa tay múa chân một con số, ánh mắt tham lam nói, ta muốn 80 vạn. Tân Nguyệt Nghiêu gào giống, đem thẻ ngân hàng hào cho ta, ngày mai cho ngươi đánh. Cầm tiền, lập tức lăn ra ta thế giới không cần lại tiếp cận ta, hắn đáp ứng thực mau, vô luận Bạch Phồn Đóa muốn bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ cấp. Chỉ cần Bạch Phồn Đóa đời này đều biến mất ở trước mắt hắn, hắn cái gì đều có thể cấp, hiện tại hắn không có bất luận cái gì sức lực đi cùng Bạch Phồn Đóa cái cổ, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này làm hắn lưu lại bóng ma địa phương. Bạch Phồn Đóa đem chính mình thẻ ngân hàng nhanh chóng chia Tân nguyện Liêu, nàng cười nói, vẫn là Tân thiếu gia hào phóng, khả năng ta ngay từ đầu liền tìm sai rồi người, nếu là Tân thiếu gia nói Nói không chừng đối ta càng ôn nhu một ít, kỳ chiếu hắn ở trên giường có chút thô bạo, mỗi lần đều rất đau. Trước khi đi còn không quên ghê tẩm hắn một chuyến, tân nguyệt nghiêu cả người huyết đã lạnh băng. Hắn khí phát run, khàn khàn gào thét, lan. Giờ phút này bạch phồn đóa đạt tới mục đích của chính mình, nàng cũng không tiếp tục lưu lại đi xuống. Cuối cùng một câu kích thích nói xuất khẩu lúc sau làm bạch phồn đóa càng thêm tâm tình sung sướng, nàng không có hảo ý cười lắc mông rời đi âm u bãi đỗ xe. Người đi rồi Tân Nguyệt niêu cả người nằm liệt ngồi dưới đất. Lạnh băng mặt đất đánh út lại từng trận hắn ý, thấp giọng khóc nghẹn. Lúc này, hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì lúc ấy Tiêu Tỉnh Diễm sẽ nói, nếu đem Bạch Phồn Đóa thêm tiến công ty, hắn sẽ thương tâm. Nguyên lai nhóm người này đều biết, chỉ có hắn một người chẳng hay biết gì. Bọn họ đều là một vòng cho nội, đối kỳ chiếu đường viền hoa tin tức khẳng định so tạ phạ, phạ giặt tỉ còn rõ ràng. Nhưng vì cái gì không có người nói cho hắn, vì cái gì trước nay không ai nói qua kỳ chiếu xuất quỷ? Tân Nguyệt Nghêu tại đây một khắc, chân chính cảm thấy, chính mình vất vả gắn bó 3 năm hôn nhân, hoàn toàn tan vỡ. Hắn bình sinh nhất không tiếp thu được chính là xuất quỹ, kỳ chiếu đây là đem hắn tâm đạp trên mặt đất, lặp lại nghiền áp, cuối cùng lại hoàn toàn không cần. 3 năm điểm tích hồi ức, liền giống như phim đèn chiếu ở hắn trong đầu hiện lên. Kỳ chiếu tươi cười cùng đáy mắt tình yêu như vậy trắng trận táo bạo, hắn xem rất rõ ràng, liền như vậy hãy đều là giả sao. Kỳ chiếu như thế nào có thể như vậy đối hắn, hắn như vậy vô điều kiện tín nhiệm kỳ chiếu. Kỳ chiếu vì cái gì muốn gặp hắn? Hắn nhiều năm như vậy tới cảm tình, chẳng lẽ ở kỳ chiếu trong mắt cái gì đều không phải sao? Bọn họ rõ ràng cùng chung chăn gối ba năm, kỳ chiếu biết do hắn ghét nhất chính là cái gì, lại vẫn là phạm sai lầm. Chẳng lẽ kỳ chiếu chưa từng có từng yêu hắn? Tân Nguyệt Nghiêu hoàn toàn hỏng mất khóc lớn, hắn không tiếp thu được sự thật này. Từ cao tam gặp được kỳ chiếu lúc sau, hắn sinh hoạt toàn bộ đều là vây quanh kỳ chiếu chuyển, tới rồi hôm nay lại có người nói cho hắn, kỳ chiếu không yêu hắn Kỳ chiếu phản bội hắn, cái này kêu hắn như thế nào tiếp thu. Tân Nguyệt Nghiêu tự nhận chưa bao giờ đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vì cái gì sở hữu không thuận hắn đều trải qua quá, chưa từng có làm hắn hài lòng như nguyện. Gia đình cũng hảo, ái nhân cũng thế. Trên đời này căn bản không có một người yêu hắn. Là hắn quá lòng tham sao. Hắn chỉ là tưởng cùng người mình thích vĩnh viên ở bên nhau, cả đời hiểu nhau yêu nhau bên nhau, có như vậy khó sao. Nếu kỳ chiếu không yêu hắn, Vì cái gì lúc trước phải đáp ứng cùng hắn kết hôn đại học thời kỳ đồng tính luyến ái hôn nhân hợp pháp sau vì cái gì kỳ chiếu phải đáp ứng hắn kết hôn đùa bơn hắn cảm tình liền như vậy thú vị sao nhìn hắn vì kỳ chiếu như thế mê muội sau lưng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu Tân Nguyệt Nghiêu tại đây một khắc cái gì đều suy nghĩ cẩn thận Bạch phồn đoán đóa trước khi đi lời nói còn ở hắn trong đầu dừng lại kỳ chiếu cùng hắn làm số lần rất ít hắn nguyên tưởng rằng là kỳ chiếu lãnh đạo nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến Đây là không yêu hắn biểu hiện. Không yêu một người, liền roi đều là không muốn cùng hắn làm. Đối mặt không yêu người, chỉ sợ đều rất khó ngạnh lên. Thật là đủ làm khó kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu gào khóc, biên khóc biên đấm chính mình ngực. Nơi này thật sự quá đau, như thế nào sẽ như vậy đau. Kỳ chiếu, người đem ta trêu đùa hảo thẳng A. Tân Nguyệt Nghiêu nhớ tới trước kia chính mình liền tưởng trở về hung hăng chịu chính mình mấy bàn tay, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Hắn tín ngưỡng nửa đời người quang. Hắn cho rằng chính mình đã chạm vào, chính là lại trước nay không phát hiện, quang đối hắn khinh thường nhìn lại, kỳ thật chưa bao giờ chiếu vào hắn trên người. Hắn dài đến 10 năm yêu say đắm, tại đây một khắc, toàn bộ rách nát. Tân Nguyệt Nghiêu ở trong xe khóc thật lâu, hắn đã quên mất thời gian, quên mất chính mình còn có ước. Hắn thanh âm khàn khàn, đôi mắt sưng đỏ, trái tim bị bị thường, cả người không hề sinh khí, giống như một người tạo dối gỗ. Hắn từng vì kỳ chiếu bắt bẻ đi học chú nghệ, chính là vì có thể làm kỳ chiếu ăn thượng ăn ngon nhất đồ ăn hắn từng vì kỳ chiếu ở công ty phong đỉnh công tác chẳng sợ cùng chính mình ghét nhất người cùng nhau cộng sự hắn luôn là có thể bởi vì kỳ chiếu một câu vì kỳ chiếu chạy ngược chạy xuôi mà kỳ chiếu đâu đưa hắn một ít quý báu châu đáo đồng hồ sao hắn ấy không đổi được kỳ chiếu thiệt tình hắn hôm nay hẳn là cảm tạ bạch phồn đoá. nếu không phải bạch phồn đóa buổi nói chuyện hắn chỉ sợ hiện tại kỳ chiếu vì hắn cố tình xây dựng hôn nhân chung còn không có thanh tỉnh Tiêu Tỉnh Diễm đến bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện Tân Nguyệt Nhiêu xe còn sáng lên đèn xe, bên trong người còn ở vùi đầu khóc lóc, không khỏi trong lòng căng thẳng, là phát sinh sự tình gì? Hắn bước nhanh tiến lên đi, kéo ra cửa xe, phát hiện bên trong người nước mắt đầy mặt, không hề sinh cơ khuôn mặt, không hề có nhận thấy được hắn đã đến, kia thương tâm muốn chết thần sắc, Tiêu Tỉnh Diễm lập tức liên tưởng đến cái gì, hắn theo bản năng hỏi Tân Nguyệt Nhiêu, người làm sao vậy? Tiêu Tỉnh Diễm vô vô Tân Nguyệt Nhiêu khuôn mặt, thủ hạ một trận lạnh lẽo. Hắn trong lòng cả kinh, Tân Nguyệt Niêu. Tân Nguyệt Niêu. Tân Nguyệt Niêu như cho tàn giống nhau, trong mắt cuối cùng chú ý tới Tiêu Tỉnh Diễm, hắn ngữ khí nhẹ thả đạm, nguyên lai là ngươi, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Vì cái gì ngươi như vậy một bộ biểu tình? Tiêu Tỉnh Diễm hỏi ra trong lòng nghi vấn, hắn thực sự nhẫn tâm nhìn đến Tân Nguyệt Niêu bộ dáng này, phảng phất toàn thế giới đều vứt bỏ hắn giống nhau. Tân Nguyệt Niêu không biết nơi nào tới sức lực, hắn dùng sức lôi kéo Tiêu Tỉnh Diễm cổ áo. Ngưng Thanh hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều biết kỳ chiếu ở Suất quỹ? Tiêu Tỉnh Diễm sắc mặt dần ra, khóa khẩn mày, cũng không có nói lời nói. Ngươi biết? Tân Nguyệt Niêu trong nháy mắt liền nhìn thấu Tiêu Tỉnh Diễm biểu tình, chậm rãi mở miệng, ngươi biết vì cái gì không nói cho ta? Ngươi vì cái gì không nói? Tân Nguyệt Niêu, ngươi bình tĩnh một chút. Tiêu Tỉnh Diễm trấn an Tân Nguyệt Niêu giờ phút này kích động tâm tình, loại chuyện này ta như thế nào mở miệng? Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, hắn gương mặt thật không phải ngươi nhìn đến như vậy. Nếu là thâm nói, không phải phá hư các ngươi hôn nhân. Tuy rằng ta thật sự rất tưởng phá hư, chính là ta cũng không đành lòng làm ngươi khổ sở. Ta không biết ngươi là như thế nào biết chuyện này, nhưng là nếu ngươi đã biết kỳ chiếu công những chuyện ngươi làm, liền không cần lại dẫm lên vết xe đổ. Cùng hắn ly hôn đi, Tân Nguyệt Nghiêu. 35 chương 35 Chụp MV, mang ta đi đi Tân Nguyệt Nghiêu khản khản thanh tuyến đột nhiên mở miệng, chấp nhất ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiêu tỉnh diễm, trong tay lực đạo không ngừng chặt lại Tiêu tỉnh Diễm trinh lăng vài giây, không rõ vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu hiện tại làm ra quyết định này, nhưng lấy hiện tại Tân Nguyệt Nghiêu trạng thái, chỉ sợ không thích hợp cùng hắn cùng đi công tác. Hắn thanh âm mềm nhẹ chấn an nói, ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều đi, ta đi một vòng liền trở về, ở nhà chờ ta đi tìm ngươi, hảo sao? Tân Nguyệt Nghiêu cố chấp lắc đầu, ta muốn đi, làm ta đi thôi. Tiêu tỉnh Diễm thật sâu nhìn chầm chầm nhìn Tân Nguyệt Nghiêu trong mắt, bên trong phức tạp cảm xúc làm hắn tham không ra chính là hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được tân nguyệt Nghiêu là quyết tâm muốn cùng hắn cùng đi công tác phía trước còn do do dự dự hôm nay lại thái độ khác thường tiêu tỉnh diễm thanh âm phát khổ hắn lớn mật suy đoán hỏi tiểu liêu Nghiêu, Nghiêu ngươi là bởi vì muốn gặp kỳ chiếu sao tân nguyệt Nghiêu không tỏ ý kiến trong ánh mắt lại vẫn như cũ mang theo khát cầu tân nguyệt Nghiêu trong lòng vẫn cứ đối kỳ chiếu có chấp niệm cho dù kỳ chiếu đối hắn làm ra loại chuyện này hắn vẫn cứ muốn nghe đến kỳ chiếu chính miệng nói ra như vậy Hắn đại khái liền có thể hết hy vọng. Mười năm cảm tình, Tân Nguyệt Nghiêu cơ hồ đem ái kỳ chiếu làm một loại bản năng, là theo bản năng, là nên làm. Mặc dù hôm nay mộng thoái, hắn cũng muốn nghe xem kỳ chiếu lý do thoái thác. Không có ông có bất luận cái gì may mắn tâm lý, hắn chỉ là tưởng cho chính mình mười năm cảm tình họa thượng dấu chấm câu, khả năng không hoàn mỹ, nhưng ít ra đường lưu tiết với. Kết hôn ba năm, Tân Nguyệt Nghiêu có rất nhiều vô pháp dứt bỏ hối ức, hắn không biết kỳ chiếu có thể hay không nhớ rõ này đó việc nhỏ Nhưng Tân Nguyệt Nghiêu lại tính toán ở gặp qua lúc sau, lại toàn bộ quên mất, tiêu sái rời đi. Ít nhất, lẫn nhau lưu một cái thể diện cuối cùng ấn tượng đi. Đây là Tân Nguyệt Nghiêu nội tâm ý tưởng, hắn biết này thực hoang đường, nhưng... Hắn chỉ là tưởng cuối cùng trông thấy cái này, chính mình đặt ở trong lòng ái mười năm nam nhân. Tiêu tỉnh diễm bất đắc dĩ thở dài, đau lòng nói, người này lại là hà tất. Gặp mặt lúc sau cũng sẽ không giải quyết cái gì, nên ly hôn vẫn là muốn ly hôn. Tân Nguyệt Nghiêu đạm thanh nói... Ta sẽ ly hôn, gặp qua hắn lúc sau liền ly li hôn. Lần này cuối cùng một lần thấy, mang ta đi đi. Tính ta cầu ngươi. Thấy Tân Nguyệt Niêu có như vậy ngoan cố chấp niệm, Tiêu Tỉnh Diễm không hề khuyên bảo, đành phải như Tân Nguyệt Niêu mong muốn. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn đi thượng hải chụp em khi mang lên Tân Nguyệt Niêu, mang theo Tân Nguyệt Niêu đi gặp kỳ chiếu cuối cùng một mặt. Ta mang ngươi đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, thấy xong lúc sau trở về cùng hắn ly hôn. Tân Nguyệt Niêu nước nở nói, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Tỉnh Diễm lái xe đưa Tân Nguyệt Nghiêu về nhà, an an tính tính nhìn Tân Nguyệt Nghiêu rời đi, vào ra môn, hắn mới an tâm đi. Nếu là đặt ở trước kia, chỉ sợ Tiêu Tỉnh Diễm sẽ năn nỉ làm Tân Nguyệt Nghiêu thỉnh hắn đi vào ngồi ngồi. Chính là hôm nay lại không giống nhau, Tân Nguyệt Nghiêu hiện tại có thể chống thân thể về đến nhà đã thực không dễ dàng, hắn không nghĩ lại nhiều phiền toái Tân Nguyệt Nghiêu. Tân Lễ bên kia liên hoàn đã gọi điện thoại hủy bỏ, Tân Nguyệt Nghiêu tiểu cháu trai nghe được hắn mỏi mệt thanh âm, lo lắng hơi kém đánh xe tới hắn trong nhà chiêu cố. Thật vất vả bị Tân Nguyệt Nghiêu khuyên bảo xuống dưới, lúc này mới chịu an tâm ở nhà học tập. Xử lý xong những việc này sau, Tân Nguyệt Nghiêu bắt đầu sửa sang lại khởi chính mình hành lý. Đồ vật rất nhiều, hắn một buổi tối chỉ có thể đem quần áo sửa sang lại hảo, còn có một ít vật dụng hàng ngày gì đó còn cần sửa sang lại. Riêng là quần áo, liền có 3 cái dương hành lý. Nay đã là hắn một năm 4 mùa quần áo, mặt khác quần áo đều là kỳ chiếu đại ngôn nhãn hiệu phương đương, hắn không có lựa chọn mang đi. Còn có một ít tình lữ trang, Hắn cũng không có mang đi Mà là lựa chọn ném xuống Khả năng kỳ chiếu cũng không nghĩ nhìn đến này Đó trướng mắt ngoạn ý nhi Tủ quần áo quét sạch về sau Vốn là không có nhân khí nhi ra có vẻ càng thêm chống không Tân Nguyệt Nghiêu tính toán sáng mai kêu lên chuyển nhà công ty hỗ trợ Hắn không phòng ở Sự phát đột nhiên đành phải trước ở vài ngày khách sạn chắp vá chắp vá Tân Nguyệt Nghiêu trong tay không bao nhiêu tiền Còn không duyên cơ cấp bạch phồn đóa 80 vạn Hiện tại trên người tính tính toán Đại khái có 20 vạn xuất đầu Trên người hắn đến từ công ty phong đình cổ phần kiếm tiền, hắn su không núp đích, tất cả đều ở ngân hàng tồn. Không nghĩ hoa, hơn nữa cũng không thể hoa. Nếu lúc sau thật sự không có biện pháp, liền đành phải dùng để mua một bộ hơi chút xa xôi điểm phong ở, đi làm tan tầm ngồi xe điện ngầm liền hảo. Hắn ngày thường khai xe cũng đều là kỳ chiếu, hắn cũng muốn còn trở về. Nay phong ở kết hôn lúc sau cùng nhau ở 3 năm, là kỳ chiếu phụ thân nhiễm khang danh nghĩa, không có tốn một xu Hắn ngày thường thực tiết kiệm. 20 vạn tiết kiệm hoa, hắn có thể đem nhật tử qua thực hảo. Hắn cũng muốn dần dần thích hứng không có kỳ chiếu sinh hoạt, liền tính ngay từ đầu rất khó, nhưng Tân Nguyệt Nghiêu tin tưởng chính mình có thể, tổng hội thích hứng. Trở về nhà lúc sau, Tân Nguyệt Nghiêu cực kỳ bình tĩnh. Đại khái là muốn khóc, tưởng phát tiết đều dưới mặt đất bãi đỗ xe toàn bộ phát tiết xong, về đến nhà đem chính mình đồ vật sửa sang lại hảo, vội một vội liền sẽ không tưởng quá nhiều. Khách sạn đã trước tiên liên hệ hảo, một ngày 300 giá cả. Hắn định rồi một vòng chờ cùng tiêu tỉnh diễm đi song thượng hải sau hắn lại dọn đi khách sạn trụ hết thể đều an bài thỏa đáng nằm ở trên giường kia một khắc tân nguyệt liêu lại ôm kỳ chiếu gối đầu vùi đầu khóc giống lên nguyên tưởng rằng hắn nước mắt sớm đều ở bãi đỗ xe chảy khô lại không nghĩ rằng hiện tại thế nhưng không tiền đổ khóc lên tim đau như cắt chỉ chốc lát sau nước mắt liền đem kỳ chiếu gối đầu rớt nhẹ vượng thành một vòng nhưng nước mắt như vỡ đê giống nhau tân nguyệt liêu như thế nào đều không thể không chế hắn chỉ cần tưởng tượng đến Đối mặt hắn như vậy ánh mặt trời rộng rãi kỳ chiếu, sau lưng lại ôm những người khác, trong lòng liền rầm rạp khó chịu. Kỳ chiếu lừa hắn lâu như vậy, biết rõ hắn nhất thống hận chính là cái gì, đối mặt hắn khi lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì ấy náy cảm. Tân Nguyệt Nghiêu gần nhất này mấy tháng, lục tục từ người khác trong miệng nghe được về kỳ chiếu sự tình, ngay từ đầu hắn không tin, thậm chí lựa chọn trông tránh. Thẳng đến hôm nay Bạch Phồn đóa cùng hắn nói chuyện qua sau, hoàn toàn chạm đến đến hắn điểm mấu chốt. Này đã không phải trốn tránh có thể giải quyết vấn đề, hắn yêu cầu trực diện kỳ chiếu. đã khóc một cái buổi chiều, tân nguyệt liêu cả người đều thực mỏi mệt, khóc trong chốc lát sau, lại ôm kỳ chiếu gối đầu ngủ, trên mặt vẫn cứ lưu có chưa khô nước mắt. kỳ chiếu bên kia cả đêm không thể hiểu được cảm thấy tâm thần không yên, mặc dù mỹ nữ ở bạn cũng không có hứng thú, hắn cầm lấy di động, đột nhiên phát giác hôm nay giống như không có thu được trong nhà vị kia tin tức, mặc danh có chút không thói quen. kỳ chiếu nhìn thoáng qua thời gian. Đã buổi tối 11 giờ. Chỉ sợ hôm nay sẽ không lại phát tin tức, kỳ chiếu cao mày, nhất định phải chờ đến 12 giờ. Chiếu ca, ngươi nhìn cái gì đâu như vậy nhập thần. Mềm mại thân thể dựa vào ở kỳ chiếu trong lòng ngực, nũng nịu thanh ấm hỏi, tay nàng chỉ có một chút không một chút ở kỳ chiếu trong lòng ngực hòa vòng. Kỳ chiếu trong lòng có chút bực bội, đẩy ra nữ nhân, cút nay đường phiền ta. Nữ nhân không dám tiến lên đi tự thảo không thú vị, co đầu rụt cổ ở bên cạnh ngồi chơi di động cũng không biết kỳ chiếu đột nhiên phát cái gì điên nàng cũng không thể dễ dàng trọc tới kỳ chiếu bằng không mới vừa nói tốt tài nguyên lại nên thổi đợi ước chừng một giờ kỳ chiếu di động vẫn cứ không có tiếp thu đã đến tự tân nguyệt nghiêu bất luận cái gì một cái tin tức kỳ chiếu hận không thể khí đem điện thoại quăng ngã tân nguyệt nghiêu không phải mỗi ngày đều sẽ cho hắn phát tin tức sao như thế nào cố tình hôm nay ngoại lệ cung táo bất an khí thế đem hắn toàn bộ thôn tính tiêu diệt kỳ chiếu vốn định trực tiếp cấp tân nguyệt nghiêu gọi điện thoại chính là nhìn một chút thời gian phỏng trừng đều ngủ rồi. Nếu là ngày mai lại không chủ động liên hệ hắn, hắn trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo đề ra nghi vấn tân Nguyên yêu, rốt cuộc có ý tứ gì? Chiếu ca, đều đã trễ thế này, nhân ra buồn ngủ quá, ngươi bồi ta ngủ được không? Nữ nhân xoa đôi mắt, có vẻ toàn bộ đôi mắt ngập nước nhu nhược đáng thương bộ dáng, kiều mềm thanh âm tô đến không được, nhưng hiện tại kỳ chiếu lại nghe một trận buồn ôn, rõ ràng vừa mới ôm rất hoan. Muốn ngủ chính mình đi ngủ, trả ta bồi ngươi. Người hắn sao có xấu hổ hay không? Kỳ chiếu trực tiếp mắng, hắn hiện tại tâm tình không tốt, xem ai đều không vừa mắt. Nữ nhân ngậm nước mắt, không dám lẩm bẩm một câu, xoay người lên lầu. Vốn dĩ này khách sạn phòng đều là kỳ chiếu khai tốt, đêm nay kỳ chiếu lại ở bên cạnh khai một gian, ai biết nửa đêm nữ nhân lặng lẽ sờ sờ bỏ lại đây. Tiêu tỉnh diễm trợ lý lái xe tiếp Tân Nguyệt Nhiều cùng nhau tới rồi tiêu tỉnh diễm ra, bọn họ lái xe đi Thượng Hải, khoảng cách rất gần, thực mau liền có thể đến. Tân Nguyệt Nghiêu đã nhiều ngày không đi công ty, cùng Tân Hơn nói một tiếng liền trực tiếp không đi, Tân Hơn ước gì hắn không tới, rơi vào đôi mắt thanh tịnh. Tiêu tỉnh diễm nhìn đến chỉ 5 ngày thời gian liền gầy một vòng Tân Nguyệt Nghiêu, đau lòng không thôi ánh mắt đánh vào Tân Nguyệt Nghiêu trên người, hắn thở dài, Tiêu ngươi ở nhà nghỉ ngơi, không phải Tiêu ngươi ở nhà không ăn cơm không ngủ được. Ngươi như thế nào 5 ngày gầy thành như vậy? Tiêu tỉnh diễm trong nhà có nghiêm khắc thể trọng khí, chính là lôi kéo Tân Nguyệt Nghiêu thượng thể trọng khí, một cái một M76 vóc dáng vừa vặn 100 cân. Như vậy gầy, Tân Nguyệt Niêu, người rốt cuộc có hay không hảo hảo ăn cơm a?" Tiêu Tỉnh Diễm kinh ngạc vô cùng, này mới vừa mấy ngày thời gian không gặp, cũng đã gầy thành như vậy. Nay thể chất nếu là đặt ở trên người hắn nên thật tốt. Nhưng Tiêu Tỉnh Diễm càng có rất nhiều đau lòng Tân Nguyệt Niêu, vô pháp tưởng tượng Tân Nguyệt Niêu đã nhiều ngày rốt cuộc là như thế nào quá. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến thể trọng thời điểm cũng có chút kinh ngạc, xác thật so với phía trước gầy 8 cân nhiều, chân không được đã nhiều ngày đi đường đều có chút mơ hồ trợn. Hắn nói, ta không có việc gì. Hắn muốn gì chính là thiên gầy thể chất, thể trọng thường xuyên mơ hồ không chừng, nhưng xác thật thật lâu không có đột nhiên rất nhiều như vậy cân số. Xem ra, cùng tâm tình có rất lớn quan hệ. Ta lười đến nói ngươi. Tiêu tỉnh diễm bực bội xua xua tay, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên định thả mang theo uy hiếp, nhưng ngươi cần thiết đối hắn hết hy vọng, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Không cần tiêu tỉnh diễm nói, tân nguyệt nghiêu đều đã suy xét hảo. Hắn lần này đi gặp kỳ chiếu Chỉ là cấp lẫn nhau một cái thể diện kết cục, ít nhất đều là tiêu xái rời đi. Đến nơi hắn đau xót, về nhà chính mình liếm lắp đi. Hắn chưa bao giờ dự đoán được sẽ có ngày này, chính là ngày này đã đến sau, lại dị thường bình tĩnh. Nếu có thể lại tới một lần, hắn sẽ không lại lựa chọn cùng kỳ chiếu kết hôn, đương bằng hưu khá tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dâm lên vết xe đổ. Tân Nguyệt Nhiêu thấp giọng nói, khoe miệng xả ra một mạt cười khổ, hắn cũng không nghĩ phạm tiện, làm tiện chính mình hà tất đâu. Tiêu tỉnh Diễm vẫn cư ôm có hoài nghi thái độ, hắn cuối cùng thêm một câu, ta cùng ngươi cùng đi gặp kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu minh bạch tiêu tỉnh Diễm ý đồ, vẫn chưa ngăn cản. Bên ngoài thời tiết thực nhiệt, ngày chiếu chói mắt. Tân Nguyệt Nghiêu bất đắc dĩ đem kính dâm cùng mũ mang lên, nhưng tay chân lại mạc danh lạnh leo, ở xe khởi động kia một chút kia, trong lòng càng là nổi lên hắn ý. 36 chương 36 Dọc theo đường đi, tiêu tỉnh Diễm đều ở cùng Tân Nguyệt Nghiêu nói chuyện hiếm vì chính là không cho Tân Nguyệt Nghiêu rảnh rỗi suy nghĩ về kỳ chiếu các loại sốt dư sự. Tiêu Tỉnh Diễm đỉnh đặc mà nói đều là trong chốc lát muốn quay chụp MV, lần này là vì hắn album chủ đánh ca lượng thân đặt làm MV, vì cái này MV, Tiêu Tỉnh Diễm thậm chí thỉnh rất nhiều cái xinh đẹp nữ diễn viên cùng hắn cùng nhau quay chụp. Tân chuyên chủ đề chính là trọng sinh, nghe nói Tiêu Tỉnh Diễm muốn vì chính mình chế tạo một loại niết bàn cảm giác. Tân Nguyệt Nghiêu thai trái nghe thai phải ra, tâm tư căn bản liền không ở này. Mà Tiêu Tỉnh Diễm nói lên chính mình cái Dọc theo đường đi miệng căn bản là không có dừng lại quá, uống nước nhuận hầu tiếp tục nói. Tân Nguyệt Nghiêu thất thần, tùy ý phụ hoa Lần này MV quay chụp đoàn đội đều là đến từ công ty phong đỉnh chuyên nghiệp đoàn đội, tiêu tỉnh diễm coi trọng lần này tân chuyên, cho nên album này lớn lớn bé bé hết thảy công việc hắn đều toàn bộ tham dự đi vào. Để bụng tận trách, vì chính là có thể đem album này lấy lòng chuyển sướng độ càng cao. Thiếu Nghiêu Nghiêu, ta tân biết ca ngươi còn không có nghe qua đi. Hắc, ta còn không có cho người khác quá Hôm nay ngươi nhưng có nhĩ phúc, ta mở miệng 3 phút đáng quý, cố mà làm sướng cho ngươi nghe nghe. Tiêu Tỉnh Diễm trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, hắn cũng mặc kệ Tân Nguyệt Nghiêu có đồng ý hay không, mở miệng sướng lên. Tân Nguyệt Nghiêu cũng không nghe nói sướng, nhưng lại cảm thấy Tiêu Tỉnh Diễm đọc từng chữ rõ ràng, bao gồm điệp khúc bộ phận cực dễ độ rất sâu. Nghe nói album này trung toàn bộ ca khúc ca từ đều là từ Tiêu Tỉnh Diễm làm từ, tài hoa hơn người trách không được công ty phong đỉnh sẽ cường điệu bồi dưỡng, như vậy Tân Nhân quá có tiềm lực. Một bài hát sướng song, tiêu tỉnh diễm tiêu ngạo ngửa đầu, thần thái sáng láng hỏi, dễ nghe đi. Dễ nghe. Trên đời này hảo chơi chuyện thú vị nhiều lắm đâu, hà tất câu nệ với một người nam nhân. Tiểu nghiêu nghiêu, ta tin tưởng ngươi có thể đi ra tên là kỳ chiếu bóng ma, ngươi sẽ trở thành càng hoàn mỹ người. Tiêu tỉnh diễm nhìn chầm chầm nhìn tân nguyệt nghiêu nói, ánh mắt kiên định bất di. Tân nguyệt nghiêu không khỏi chột dạ, hán. Có thể sao? Rốt cuộc tới rồi địa phương. Tiêu tỉnh Diễm mang theo Tân Nguyệt Nghiêu đi tới phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm vì hắn thí trang qua đi, rốt cuộc định ra đệ nhất khoản trang. Tân Nguyệt Nghiêu là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, nhìn đến một đám người vì một mình tinh bận trước bận sau, thật sự không dễ dàng. Tân Nguyệt Nghiêu ngồi ở góc trên sofa, hắn có chút vô thố. Nghe nói căn cứ này rất lớn, hơn nữa mỗi năm ở chỗ này quay chụp phim ảnh kịch cùng điện ảnh có thể đạt tới thượng trang bộ. Kỳ chiếu liền ở phụ cận, ly đến càng là gần Tân Nguyệt Nghiêu Mạc danh không có lúc ấy hạ quyết tâm tới khi hầu bốc đồng, hắn trong lòng thấp thỏm bất an, lại không biết vì sao sự. Một vòng nhiều không có cùng kỳ chiếu liên lạc, kỳ chiếu bên kia cũng không có một cái tin tức, đây là hắn lần đầu tiên có thể nhẫn lại lâu như vậy bất hòa kỳ chiếu liên lạc. Xem ra kỳ chiếu bên kia giống như càng thích như vậy, không có người đi quấy rời hắn, một người muốn thế nào liền thế nào. Tiêu tỉnh Diễm thi quần áo sau khi trở về, an mặc một thân lỏng lẻo tây trang đứng ở trước mặt hắn xoay cái vòng, mị nhãn veo nói. Thế nào? Xoáy đi. Ta có thể so kỳ chiếu nộn nhiều, ngươi như thế nào không biết suy xét suy xét ta đâu. Nói thật, ngươi ly hôn về sau, dọn nhà ta chủ đi, ngươi không phải nấu cơm ăn rất ngon sao. Ta cũng tưởng mỗi ngày ăn đến ngươi làm cơm. Tân Nguyệt Nghêu nhìn thoáng qua tiêu tỉnh diễm quần áo, màu đen tùng suy sụp tây trang áo khoác bên trong phối hợp một kiện lượng hồng nhạt áo sơ mi, nút thắt cởi bỏ hai viên, lại tao lại rủ. Lại xứng với tiêu tỉnh diễm màu đỏ thấm chi cá đầu, chương dương lại cá tính mười phần nhưng thật ra hắn nhất quán phong cách, thực thích hợp. Rất xoái. Tân Nguyệt Nghiêu khen nói, Tiêu Tỉnh Diễm vẫn là quá tuổi trẻ, giữa mày ngạo khí hiển lộ không bỏ sót, tâm thái cũng không thành thủ. Tân Nguyệt Nghiêu chưa bao giờ đem Tiêu Tỉnh Diễm trêu gẹo hắn nói đương hồi sự nhi, chỉ cảm thấy là tiểu hài nhi đang nói đùa. Tiêu Tỉnh Diễm khí cực, rất xoái. Rất. Ta này vô địch đại xoái ca ở ngươi trước mặt, đều rất xoái. Vậy ngươi nói cho ta, cái dạng gì kêu nhất xoái? Kỳ chiếu như vậy. Hắn so với ta láo nhiều ta cũng so ngươi lão, ngươi, ngươi thoạt nhìn bất lão. Tiêu Tỉnh Diễm còn muốn tiếp tục nói tiếp, lại nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu một ngón tay dựng với môi trung ương, ý bảo làm hắn câm miệng. Tiêu Tỉnh Diễm khí miệng hơi kém quật trời cao, muộn thanh muộn khí nói, không ánh mắt. Tân Nguyệt Nghiêu không tức giận, hắn cảm thấy Tiêu Tỉnh Diễm tức giận điểm đều thừa cấu chí hắn cũng không cùng Tiểu Hải Nhi so đo. Mấy cái nữ diễn viên đến đông đủ lúc sau, liền bắt đầu đầu nhập quay chụp chung. Tân Nguyệt Liêu nhìn đến từng hàng máy móc đặt tại hiện trường mà tiêu tỉnh diễm tắc muốn đối mặt màn ảnh không hề khẩn trương cảm thả lỏng lớn mật tiếp tục ca hát nếu là đặt ở trên người hắn tuyệt đối làm không được hắn màn ảnh sợ hai chứng không phải giống nhau cường một cái em vi chọn lựa gần 8 cảnh tượng mỗi một cái cảnh tượng đều phải một lần nữa sướng một lần kỳ hạn công trình rất dài nay chỉ là ngày đầu tiên mà thôi tân nguyệt nghiêu nhìn đến trường hợp như vậy sâu sắc cảm giác không dễ dàng nhưng cũng may có tiêu tỉnh diễm địa phương công tác bầu không khí đều là nhẹ nhàng sung sướng cho nên thời gian qua thực mau Một ngày quay chụp sau khi chấm dứt, Tiêu Tỉnh Diễm cùng hắn trở về đã sớm định tốt khách sạn. Ngày đầu tiên kết thúc công việc, Tiêu Tỉnh Diễm ở bảo mẫu trên xe rũi lời eo, mệt mỏi quá. Còn Hảo hôm nay phát huy không tồi, không sướng quá nhiều lần, giọng nói quá độ sử dụng nói, ngày mai phỏng chứng đều quay chụp không được. Tân Nguyệt nghiêu hỏi, nhuận hầu đường ăn sao? Khó được Tiểu Nghiêu nghiêu quan tâm ta, trợ lý mang theo. Tiêu Tỉnh Diễm thỏa mãn cười, trợ lý đem nhuận hầu đường bắt được trong tay hắn, hồi khách sạn. Tiêu tỉnh diễm trợ lý vì bọn họ hai người định rồi hai cái khách sạn phòng, mà khác nhân viên công tắc còn lại là hai người mở gian, nơi này cả đêm thực quý, bởi vì cách trung tâm thành phố tương đối gần. Khi nào mang ta đi thấy kỳ chiếu? Tiêu tỉnh diễm sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, đêm nay, ngươi biết hắn ở nơi nào? Tân Nguyệt Nghêu nghi hoặc, trợ lý nghe được, hắn liền ở chúng ta hiện tại đi hướng cái này khách sạn. Ở tại chúng ta trên lầu một tầng. Rõ ràng cả ngày đều ở chụp MV. Tiêu Tỉnh Diễm lại đối Tân Nguyệt Nghiêu để ý sự tình biết đến rõ ràng, tới phía trước đều có điều tra quá. Tân Nguyệt Nghiêu mặc danh khẩn trương lên, hắn cuối cùng biết khách sạn này ly quay trụ căn cứ như vậy xa, Tiêu Tỉnh Diễm vẫn là lựa chọn khách sạn này nguyên nhân là cái gì? Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng hơi ấm, cảm ơn ngươi, đừng cảm tạ ta, đây đều là vì có thể làm ngươi hoàn toàn hết hy vọng, ta sẽ bồi ngươi cùng đi, hắn đừng nghĩ động ngươi một cây lông tơ. Mấy ngày nay ngươi không cùng hắn liên lạc đi, đừng lộ ra chúng ta hành tích. Không liên hệ quá. Tân Nguyệt Nghiêu tổng cảm thấy Tiêu Tỉnh Diễm hiện tại lời nói có ẩn ý, rồi lại nghe không hiểu. Hắn chỉ phải chờ Tiêu Tỉnh Diễm mang theo hắn đi tìm kỳ chiếu thời điểm, khả năng liền rõ ràng. Buổi tối, Tiêu Tỉnh Diễm trợ lý điểm cái lẩu cơ hộ, vài người ở trong phòng nấu nổi lên cái lẩu ăn. Tân Nguyệt Nghiêu không có ăn uống, cũng không có ăn quá nhiều, động mấy chiếc đũa liền không hề ăn. Tiêu Tỉnh Diễm nhìn ra Tân Nguyệt Nghiêu không thoải mái, trong lòng lo lắng sung cũng vô dụng. Vẫn là đến làm Tân Nguyệt Nghiêu hoàn toàn hết hy vọng mới được đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, ăn nhiều một ít, ăn xong ta liền mang ngươi đi lên. Tiêu Tỉnh Diễm lại lần nữa vì Tân Nguyệt Nhiêu gấp mấy khối thịt cùng rau xanh, đốc thúc Tân Nguyệt Nhiêu ăn xong. Tân Nguyệt Nhiêu miễn cưỡng ăn xong đi, bung chén đuổi trốn rất xa, để tránh Tiêu Tỉnh Diễm lại buộc hắn ăn cái gì. Dạng sáng, Tiêu Tỉnh Diễm rốt cuộc gõ khai Tân Nguyệt Nhiêu môn, hắn sắc mặt tâm trầm, tựa hồ có cái gì gió lốc ở ấp ủ hắn trầm giọng nói, cùng ta đi lên. Tân Nguyệt Nhiêu chưa nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu. Giờ khác này rốt cuộc đã đến Tân Nguyệt Nghiêu trái tim bùn muốn nhảy ra cổ họng không biết chính mình vì cái gì như thế khẩn trương tiêu tỉnh Diễm ở phía trước dẫn đường có chút thế tới rào rạt bộ dáng Tân Nguyệt Liêu ở phía sau trầm giọng đi theo liền ở bọn họ chính trên lầu tiêu tỉnh Diễm dừng bước khẩn trương cảm trong nháy mắt quần quộn mà thượng Tân Nguyệt Liêu đứng ở cửa chậm chạp không dám gõ cửa người đang sợ cái gì gõ cửa a tiêu tỉnh Diễm sắc mặt không tốt thúc dục làm Tân Nguyệt Liêu gõ cửa Tân Nguyệt Nghiêu tay treo ở cửa, mấy độ phóng tới cạnh cửa lại buông xuống. Trong lòng thấp thỏm bất an. Đột nhiên bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng nữ nhân thét trói thai, sau đó chung bạc giống nhau tiếng cười liên miên không ngừng. Tân Nguyệt Liêu sắc mặt đột nhiên cứng đờ, cơ hồ là theo bản năng nói, ta đi rồi. Trong môn mặt người rốt cuộc đang làm cái gì, chỉ sợ không cần nói cũng biết. Tân Nguyệt Diễm không nghĩ lại tự dứt lấy nụ, có lẽ hắn hôm nay đi vào nơi này chính là một sai lầm. Đi cái gì? Đừng đi Liền tại đây đứng. Tiêu tỉnh diễm bắt được Tân Nguyệt Nghiêu thủ đoạn, âm thầm phát lực. Hắn thay thế Tân Nguyệt Nghiêu go go môn. Bên trong cánh cửa thực nhanh có phản ứng, dép lê đạp mà thanh âm càng ngày càng gần, một nữ nhân thanh âm vang lên, ai a. Ngoài cửa hai người không nói gì, bên trong nữ nhân hoài nghi, nhưng vẫn là mở cửa ra. Nữ nhân trên người chỉ ăn mặc gợi cảm váy hai giây, nhìn đến ngoài cửa chạm hai người một cái so một cái mắt sáng, vừa mới không tốt sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không biết làm sao lên. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Nữ nhân lại nhìn nhiều vài lần Tiêu Tỉnh Diễm, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, "A, ta biết ngươi, ngươi là Tiêu Tỉnh Diễm đi, ta thực thích ngươi ca." Tân Nguyệt Nghiêu đứng ở tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, hắn thấy được nữ nhân trên người dấu vết, kia trương hiển cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiêu Tỉnh Diễm vẫn chưa để ý tới nàng, một phen đẩy cửa ra, mang theo Tân Nguyệt Nghiêu vọt vào phòng trong. "Bên ngoài Nhi ai a, ngươi như thế nào đi lâu như vậy?" Kỳ chiếu ngữ khí mang theo tức giận. Hắn đã nhiều ngày phi thường táo bạo, ai thấy hắn đều phải ly rất xa, sợ treo chọc đến hắn. Kỳ chiếu thấy nữ nhân đi thật lâu cũng chưa trở về, có chút không rất cao hứng tê Nha, kỳ đại thiếu ra đây là ở đóng phim vẫn là tới hưởng thụ. Tiêu tỉnh diễm đứng ở phòng cửa, ánh mắt sắc bén lại tràn ngập tức giận nhìn giờ phút này kỳ chiếu để trần nửa người trên, còn có trên mặt đất an toàn tê, nháy mắt khí thế phá tan đại não, không cho kỳ chiếu dư thừa thời gian phản ứng, trực tiếp một quyền tạp qua đi. Ngươi hắn sao có bệnh kỳ chiếu hung hang bị tạm trúng mặt, lệ về một bên đầu thế nhưng thấy được Tân Nguyệt Nghiêu run rẩy thân mình, biểu tình làm như mau khóc, trái tim nháy mắt nắm lên, hắn hoảng loạn quát, "Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không phải đã nói không cho ngươi tới?" Kỳ chiếu trong lòng kinh hãi, Tân Nguyệt Nghiêu nhất định là gặp được cửa nữ nhân. Trai đơn gái trước ở chung một phòng, sẽ phát sinh chút cái gì, chỉ sợ Tân Nguyệt Nghiêu đều đã đoán không sai biệt lắm. Tân Nguyệt Nghiêu bị đột nhiên một tiếng giống. Vốn là treo ở hốc mắt chung nước mắt nháy mắt rơi xuống, ta hiện tại liền đi. Trái tim đau vô pháp nói hết, trước nay không nghĩ tới, cuối cùng một lần gặp mặt thế nhưng không chịu được như thế. Đoạn cảm tình này, không có cách nào trước sau vẹn toàn. Nếu nói phía trước Tân Nguyệt Nghiêu đối bạch phồn đóa nói có chút nghi ngờ, nhưng hôm nay toàn bộ đều đắp lên con dấu. Bọn họ nói đều là thật sự, Tân Nguyệt Nghiêu tận mắt nhìn thấy tới rồi kỳ chiếu cùng nữ nhân khác ở chung một phòng, hắn ghét nhất chính là đối hôn nhân bất chung. Vô luận đối phương là ai, thoát đi bóng dáng thật sâu kích thích tới rồi kỳ chiếu, hắn thần sắc kích động ở sau người hô to. Tân Nguyệt Diêu, ngươi trở về. Tân Nguyệt Diêu nói, xuống giường muốn đuổi theo. Ngươi không xứng tiêu hắn tên. Tiêu Tỉnh Diễm lại làm một quyền đem kỳ chiếu nện ở trên giường, hung ác vô cùng. Nữ nhân ở trong phòng trinh lăng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, kỳ chiếu cùng Tiêu Tỉnh Diễm hai người nháy mắt đánh túi bụi, phòng trong tất cả đồ vật đều không thể may mắn thoát nạn, thanh âm lại đại lại sảo. Ngươi hắn sao tính cái thứ gì, quản chúng ta chi gian sự. Kỳ chiếu từng quyền đều nện ở tiêu tỉnh diễm được điểm, hắn vốn là học quá gần người vật lộn, tiêu tỉnh diễm sao có thể để đến quá hắn. Cuối cùng vẫn là kỳ chiếu dần dần chiếm thượng phong. 37 chương 37 Kỳ chiếu Ngươi không xứng cùng tân nguyệt nghiêu ở bên nhau, ngươi hắn sao căn bản không xứng được đến hắn hảo. Tiêu tỉnh diễm hung tận nói, hắn lúc này cả người đều đau, chính là vẫn cứ không nghĩ đình chỉ, trong miệng không ngừng khiêu khích chửi bậy. Hắn đánh kỳ chiếu trong lòng quá hả giận, hắn không thể thế tân nguyệt nghiêu nhiều tấu mấy quyển. Kỳ chiếu bóp tiêu tỉnh diễm cổ, cả giận nói, ngươi đem hắn đưa tới này tới. Ngươi hắn sao đến tuột cùng an chính là cái gì tâm. Ta không nghĩ lại xem hắn lại bị ngươi tiếp tục lừa đi xuống. Kỳ chiếu. Ngươi buông tha hắn đi. Tiêu tỉnh diễm cổ bị véo đỏ lên, nhưng hắn vẫn cứ gân cổ lên hô, đôi mắt màu đỏ tươi khỏe miệng chảy máu tươi, cả người có vẻ trật vật bất kham. Kỳ chiếu hồi tưởng khởi Tân Nguyệt Nghiêu run rẩy thân thể cùng mất mát bóng dáng, trái tim đột đau. Bên hai chói hai thanh âm với hắn mà nói căn bản chính là chất xúc tác khiến cho hắn tức giận. Ngươi câm miệng cho ta. Tân Nguyệt Nghiêu là tự nguyện, hắn thích ta nhất định phải muốn chịu đựng này đó. Hắn cũng chưa nói chịu không nổi. Ngươi dựa vào cái gì mang theo hắn tới nơi này? Ngươi dựa vào cái gì? Hô cuối cùng Kỳ chiếu tức giận cơ hồ đem hắn căn nuốt, hắn điên cuồng hướng tiêu tỉnh diễm phát tiết. Ngươi làm ra chuyện này cũng đừng sợ Tân Nguyệt Nhiêu biết. Ngươi rõ ràng đều biết hắn nhất thống hận chính là cái gì, hắn nhất để ý chính là cái gì. Chính là ngươi cố tình còn muốn gặp hắn, phản bội hắn. Ngươi người như vậy, dựa vào cái gì làm Tân Nguyệt Nghiêu đối với ngươi khăng khăng một mực. Kỳ chiếu lộ thay lửa đốt giống nhau phát trướng, hắn không phải không nghĩ tới có một ngày Tân Nguyệt Nghiêu sẽ phát hiện hắn gương mặt thật, chính là hắn cảm thấy hắn sẽ không để ý này đó. Rốt cuộc cùng Tân Nguyệt Nghiêu kết hôn đều không phải hắn buồn ý, chính là... Chính là vì cái gì hắn hiện tại như vậy khó chịu. Hắn rốt cuộc để ý cái gì? Người Câm Miệng kỳ chiếu thấp giọng giống giận, hắn cưỡng bách làm Tiêu Tỉnh Diễm kia mở miệng nhắm lại, nói ra nói không một cái có thể làm hắn dễ chịu. Tiêu Tỉnh Diễm ở trên giường thở hừng hực, hắn mặt đau trên người cũng đau, không một chỗ hảo địa phương. Chính là ngày thường như vậy sợ đau hắn, hôm nay lại căn bản cái gì đều bất chấp, ta liền không câm miệng. Ta nói cho ngươi kỳ chiếu, Tân Nguyệt Nghiêu lúc này tất cả đều thấy, ngươi nói là tiến tổ đóng phim, kết quả cùng một nữ nhân buổi tối nhuyễn ngọc ôn làn gió thơm lưu sung sướng. Độc lưu Tân Nguyệt Nghiêu một người ở nhà cô độc khổ sở, ngươi muốn phong lưu khoái hoạt có thể, dung tha Tân Nguyệt Nghiêu, tùy tiện ngươi như thế nào sung sướng. Chúng ta hai cái chi gian sự tình, cùng ngươi một ngoại nhân có quan hệ gì? Kỳ Chiếu âm ngoan độc các ánh mắt đảo qua Tiêu Tỉnh Diễm trên mặt, theo ta được biết, ngươi là tới nơi này quay chụp Tân Chuyên MV đi. Gương mặt này là không nghĩ muốn sao? Tiêu Tỉnh Diễm trong mắt trợn tròn, hắn cảm thấy Kỳ Chiếu có thể làm ra loại chuyện này tới. Kỳ Chiếu chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn không thể trêu vào, nhưng càng không thể nhìn Tân Nguyệt Nghiêu liền vẫn luôn tại đây kẻ điên bên người. Ta lặp lại lần nữa, ta cùng Tân Nguyệt Nghiêu chi gian sự tình, ngươi thiếu quản. Lại làm ta biết ngươi tự chủ trương mang theo Tân Nguyệt Nghiêu tới tìm ta, này vòng ngươi cũng đừng tưởng lan lộn. Kỳ chiếu lạnh nhạt tàn nhẫn nói, công ty phong đình hắn nói chuyện quyển so Tân Nguyệt Nghiêu còn muốn đại, tiêu tỉnh diễm bất quá chính là công ty phong đình ký hợp đồng một tân nhân thôi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, tin tưởng ai đều có thể xách đến thanh. Tiêu tỉnh diễm hung tận trừng mắt kỳ chiếu, trong miệng không hề ngôn ngữ. Kỳ chiếu xoa xoa khỏe miệng vết máu, hắn đi ra phòng khách, nhìn đến nữ nhân cuộn tròn ở sofa mặt sau ôm chính mình run rẩy thân thể, chút nào không dám nhìn phòng ngủ nội tình huống. Hắn đối cái này có đầu ruột cổ nữ nhân mặc danh có chút mâu thuẫn phản cảm, hung ác trừng mắt nữ nhân liếc mắt một cái, xem trọng bên trong cái kia. Dứt lời, không màng chính mình trên mặt thương cùng để trần nửa người trên, đuổi theo ra môn, tìm cơ hồ hơn phân nửa cái khách sạn. Cuối cùng ở khách sạn lầu 10 thang lầu gian tìm được rồi Tân Nguyệt Nghiêu. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn luôn ở thấp giọng khóc thút thít, không hề có nhận thấy được Kỳ Chiếu đã đến. Kỳ Chiếu nghe được Tân Nguyệt Nghiêu tiếng khóc trái tim run rẩy, nhỏ giọng đi đến Tân Nguyệt Nghiêu bên người ngồi sồn xuống. Nghiêu Nghiêu. Tân Nguyệt Nghiêu khóc sưng lên đôi mắt thấy không rõ lắm Kỳ Chiếu mặt, chính là hắn biết trước mắt người chính là Kỳ Chiếu. Kỳ Chiếu thanh em như ngày thường, phảng phất bọn họ hai cái cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau kêu tên của hắn. Kỳ chiếu vì Tân Nguyệt Nghiêu trả lau nước mắt, lại bị Tân Nguyệt Nghiêu nghiêng đầu né tránh, đừng chạm vào ta. Kỳ chiếu ánh mắt đột biến, hắn nhẫn nại chính mình tức giận, cũng không có phát hỏa. Tân Nguyệt Nghiêu trái tim rầm rạc đau, trước mắt người rõ ràng như vậy quen thuộc, chính là rồi lại như vậy xa lạ. Hắn không nghĩ lại nhìn đến kỳ chiếu ở hắn trước mặt tiếp tục làm bộ làm tịch, hắn mỏi mệt nói, Kỳ chiếu, ta trước nay không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị hiện thực gáp suy sụp, Ta cho rằng chúng ta có thể cả đời ở bên nhau. Ta cho rằng ta gả cho tình yêu, chính là. Ngươi biết ta nhất coi trọng chính là gia đình, nhưng ngươi vẫn là phản bội ta. Nếu hôm nay không phải tiêu tỉnh diễm mang theo ta tới tìm ngươi, tận mắt nhìn thấy đến ngươi cùng ngươi tình nhân, ta chỉ sợ vẫn cứ không tin ngươi sẽ là bọn họ trong miệng cái kia phong lưu người. Kỳ chiếu, ta cho rằng những lời này cả đời này ta đều sẽ không nói xuất khẩu, chính là ta thật sự quá mệt mỏi, ngươi buông tha ta đi. Kỳ chiếu hô hấp cứng lại, hắn ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Theo bản năng ôm lấy Tân Nguyệt Nghiêu thân mình, tràn ngập hàn ý thân mình hắn như thế nào che đều che không nhiệt, trong lòng lực Tân Nguyệt Nghiêu cứng đờ liền giống như một cái lạnh băng con rối. "Chúng ta ly hôn đi." Những lời này rốt cuộc nói ra, Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng mạc danh thở phào một hơi, hắn giải thoát rồi. Hắn đối kỳ chiếu ái như vậy mới thôi, hôm nay qua đi, bọn họ gặp lại cũng sẽ không lại là phu thê quan hệ, thậm chí liền bằng hữu quan hệ đều không phải, nếu có thể, hắn hy vọng kỳ chiếu vĩnh viễn đều không cần tái xuất hiện hắn trong thế giới. Kỳ Chiếu ánh mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chầm chằm Tân Nguyệt Nghiêu, hắn hầu kết lăn lộn, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ một câu, "Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao?" "Ngươi hắn sao biết chính mình đang nói cái gì sao?" Trái tim giống như là bị người xoa nhiễu giống nhau đau, Kỳ Chiếu nắm chặt đôi tay, hắn dùng sức lôi kéo Tân Nguyệt Nghiêu thân thể, chính là Tân Nguyệt Nghiêu lại nửa điểm nhi ánh mắt đều chịu cho hắn, trên mặt quyết tuyệt cùng hờ hững làm hắn vô cùng kinh hãi. "Tân Nguyệt Nghiêu không phải yêu hắn sao?" Như thế nào có thể dễ dàng như vậy cùng hắn để ly hôn Chẳng lẽ hắn thật sự đem Tân Nguyệt Nghiêu thương tới rồi Tân Nguyệt Nghiêu khó nén trên mặt mệt mỏi Hắn không nghĩ lại cùng Kỳ Chiếu Chu toàn Mỗi một câu nói cơ hồ muốn hao phí hắn rất nhiều tâm huyết Ta biết ta đang nói cái gì Kỳ Chiếu, chúng ta ly hôn đi Hắn ngữ khí đạm thà bình Đối mặt Kỳ Chiếu gào giống Hắn chỉ có thể lý giải vì Kỳ Chiếu chưa từng có thể hội quá bị cự tuyệt tư vị uy hiếp đến hắn tôn nghiêm Cho nên chọc giận Kỳ Chiếu. Kỳ chiếu đôi mắt màu đỏ tươi, ngươi hắn sao rốt cuộc sao lại thế này. Lúc trước nói yêu ta, quấn lấy một hai phải cùng ta kết hôn người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hôm nay liền bởi vì điểm này như việc nhỏ, liền phải cùng ta ly hôn. Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi là bị lục đình cùng tiêu tỉnh diễm mê chóng sao? Tân Nguyệt Nghiêu không sao cả kỳ chiếu như thế nào suy đoán, hắn đều không nghĩ giải thích. Đứng lên, tính toán rời đi nơi này. Phía sau kỳ chiếu không có cách nào chịu đựng Tân Nguyệt Nghiêu như vậy bỏ qua hắn nói trong lòng hoảng loạn không được vẫn luôn ở phía sau đi theo tân nguyệt liêu thẳng đến tân nguyệt liêu mở cửa vào chính mình phòng hắn tế thân đi vào kỳ chiếu thỉnh ngươi rời đi ta phòng tân nguyệt liêu đôi mắt sưng không thành bộ dáng kỳ chiếu nhìn đau lòng bàn tay to ôn nhu đụng vào tân nguyệt liêu đôi mắt bộ vị lại bị tân nguyệt liêu một phen chụp bay ta đã nói rồi ngươi đừng chạm vào ta kỳ chiếu thần sắc nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng hắn cả giận nói ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên ta chạm vào ngươi làm sao vậy Ngươi trước kia triển miên ta dưới thân thời điểm ngoài miệng cũng không phải là nói như vậy. Tân Nguyệt Liêu, ta còn chưa đủ nhẫn mại ngươi sao? Hôm nay buổi tối ngươi rốt cuộc bất mãn cái gì? Ta tìm nữ nhân làm sao vậy? Ngươi không ở ta bên người, chẳng lẽ ta phải vì ngươi đương hòa thượng sao? Ngươi vì cái gì như vậy ích kỷ? Tân Nguyệt Liêu không dám tin tưởng, kỳ chiếu phản bội hắn, cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình. Hắn nguyên tưởng rằng kỳ chiếu sẽ cảm thấy chính mình xuất quỹ là sai, chính là hiện tại xem ra Kỳ chiếu căn bản không cảm thấy chính mình làm sai, ngược lại cảm thấy là hắn quá ích kỷ. Hắn không biết kỳ chiếu quan điểm thế nhưng cùng hắn hoàn toàn tương phản, là cái gì tạo thành hôm nay kỳ chiếu. Kỳ chiếu, ta không muốn cùng ngươi nói thêm nữa cái gì. Li hôn đi, về sau tìm một cái ngươi cho rằng không lít kỷ người, buông tha ta đi. Kỳ chiếu khí lồng ngực kịch liệt phập phồng, một quyền nện ở trên tường, chính là vẫn cứ không giải hận. Trước mắt Tân Nguyệt Nhiêu vẻ mặt kiên quyết. Phản phất hắn nói như thế nào, Tân Nguyệt Nghiêu đều quyết tâm phải rời khỏi hắn. "Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi vì cái gì như vậy gàn bướng hồ đồ? Ta cùng nữ nhân khác lên giường đối với ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp, ta đối với ngươi giống như trước đây hảo, ngươi hắn sao rốt cuộc có thể hay không thành thục một chút?" Kỳ chiếu trong ánh mắt phát ra ánh lửa, hắn đã khí điên rồi, vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu sẽ như vậy cố chấp? Tân Nguyệt Nghiêu khẽ miệng gợi lên tự giễu tươi cười, "Kỳ chiếu, ta cảm thấy hôn nhân quan trọng nhất chính là hai người tri gian bình đẳng cùng bao dung." Ta nhất coi trọng là trung thành, ngươi liền trung thành đều không có, dựa vào cái gì còn yêu cầu ta đối với ngươi trung thành. Chẳng sợ ta cùng lục đình cùng tiêu tỉnh diễm cái gì đều không có, ngươi không phải là hoài nghi sao. Hôm nay ta tận mắt nhìn thấy, ngươi lại bắt đầu giả biện. Kỳ chiếu, chúng ta chặt đứt đi, đối ai đều hảo. Thả ngươi sao thí. Kỳ chiếu hoàn toàn xé rách ra mặt, hắn không nghĩ lại ngụy trang đi xuống. Tân Nguyệt Nghiêu là của hắn, cả đời này đều là của hắn, ly hôn hắn không có khả năng đồng ý. Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi nếu là dám cùng Lục Đình hoặc là Tiêu Tỉnh Diễm trong đó một người có chút cái gì, ta hắn sao đánh gãy bọn họ chân? Kỳ Chiếu hung ác nói, hắn không thể tiếp thu Tân Nguyệt Nghiêu cùng người khác ở bên nhau, hắn tuyệt đối không cho phép. Ta cùng bọn họ là bằng hữu quan hệ, không giống ngươi như vậy loạn. Tân Nguyệt Nghiêu trảo phúng nói, Kỳ Chiếu kiềm trụ Tân Nguyệt Nghiêu cảm, hung tợn phát lực, ta không để bụng ngươi dùng nói cái gì chọc giận ta, dù sao chịu khổ chính là chính ngươi. Nghe hảo Tân Nguyệt Nghiêu, ta chỉ nói một lần ta sẽ không đồng ý ly hôn. Tân Nguyệt Nghiêu mỏi mệt bất ham, hắn cơ hồ đã không có sức lực. than Thanh hỏi, Hà Tất Đâu kỳ chiếu, ngươi không yêu ta, vì cái gì còn không buông tha ta? Nay một câu đem kỳ chiếu hỏi ở, hắn không yêu Tân Nguyệt Nghiêu, vì cái gì không đồng ý cùng Tân Nguyệt Nghiêu ly hôn. Hắn cũng không biết, nhưng này đã là theo bản năng phản ứng. Hắn đem Tân Nguyệt Nghiêu coi như chính mình người. Tân Nguyệt Nghiêu như vậy đơn thuần sạch sẽ, từ học sinh thời kỳ đến bây giờ, hắn cướp đi Tân Nguyệt Nghiêu vô số tốt đẹp lần đầu tiên. Hắn sinh hoạt đã bị Tân Nguyệt Nghiêu chiếm cứ. Đây là một loại thói quen bản năng. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến Kỳ Chiếu lâm vào trầm tư bên trong, trong lòng khó chịu đến khó có thể phục thêm. Kỳ Chiếu suy nghĩ thật lâu, hắn nói, ta không biết vì cái gì sẽ không đồng ý ly hôn, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta sẽ ly hôn. Hắn đã từng thật sự cho rằng, Tân Nguyệt Nghiêu như vậy yêu hắn, hắn làm ra cái gì chuyện khác người đều sẽ bị tha thứ. Hơn nữa Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn khăng khăng một mực, nơi trốn theo hắn. Người như vậy cùng hắn quá cả đời, không xảo không nháo cũng khá tốt. Tân Nguyệt Nghiêu thanh âm lại nhẹ lại thiện, ta đã thấy bạch phun đoá. Kỳ chiếu nhất thời ánh mắt biến đổi, hô hấp có chút ruồn rập, khẩn trương nói, nàng tìm ngươi làm cái gì. 38 chương 38. Tân Nguyệt Nghiêu nheo lại đôi mắt, nhìn chầm chầm nhìn kỳ chiếu. Cái này làm hắn mê muội khuôn mặt, làm hắn đi theo mười năm nam nhân. Bọn họ bất quá là phân biệt không đến một tháng thời gian, lại đã xảy ra nhiều như vậy vô pháp dự tính cùng khống chế sự tình. Hắn lại lần nữa cẩn thận đánh giá kỳ chiếu khi tưởng nỗ lực tìm kiếm lúc trước cái kia vì hắn dung cảm giao tranh ánh mặt trời thiếu niên lại phát hiện cái kia thân ảnh bất quá là ở hắn trong đầu tăng thêm điểm tô cho đẹp quá độ lúc sau kỳ chiếu hình tượng kỳ thật kỳ chiếu vẫn luôn không có biến hắn cũng không có biến không giống nhau chính là kỳ chiếu đôi hắn ngụy trang bị hắn xé mở hắn không nghĩ lại bị lừa gạt thôi ngươi nói chuyện a bạch phồn đóa tìm ngươi làm cái gì kỳ chiếu bị tân nguyệt liêu xem mạc danh hoàng hốt. Hắn bức thiết muốn biết bạch phồn đóa rốt cuộc tìm Tân Nguyệt Nghiêu nói hiệu nói vượn cái gì, chắc không được Tân Nguyệt Nghiêu vẫn luôn cùng hắn áo, đều là bởi vì bạch phồn đóa trong tối ngoài sáng âm hắn. Tân Nguyệt Nghiêu chào phúng cười, nàng cùng ta nói, các ngươi đã từng ngủ quá, nàng còn kém điểm nhi hỏi ngươi hài tử. Nàng có nói, trong giới người đều biết ngươi phong lưu thành thánh, rất nhiều người đều muốn làm người của ngươi, bọn họ cũng không biết ngươi đã kết hôn. Từ kia chương kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn bắt đầu, ta nên có phát hiện Chính là ta còn là bị ngươi lừa Ngươi nói trắng ra phồn đóa là tiểu chân bạn gái Ta vô điều kiện tin từ ngươi Nhưng sự thật đâu Kỳ chiếu, này không phải ngươi lần đầu tiên Làm ra phản bội chuyện của ta Khẳng định cũng không phải cuối cùng một lần Ta quản không được ngươi Nhưng ta có thể quản ta chính mình Ta không nghĩ ở dẫm lên vết xe đổ Chúng ta chi gian, có thể hay không hảo tụ hảo tán Kỳ chiếu sắc mặt cứng đờ âm u Tức giận đều ở đáy mắt thiếu đốt Bên hai tân nguyệt nhiều thanh âm mang theo trào phúng ý vị Khỏe môi treo lên cười khổ thấy thế nào như thế nào chói mắt. Hắn trái tim thế nhưng cũng bắt đầu khó chịu lên, hắn ánh mắt dây rủa, trầm giọng mở miệng nói, Tân Nguyệt yêu, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Ta nói, ta tìm người khác đối với ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng, đối chúng ta hôn nhân cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta quanh năm suốt tháng ở bên ngoài đóng phim số lần so ở nhà muốn trường quá nhiều, ngươi lại không ở bên người, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ, kỳ chiếu vẫn cứ ở cường điệu này một câu. Chính là ở Tân Nguyệt Nghiêu xem ra lại trăm ngàn chỗ hở, này căn bản là không phải kỳ chiếu phản bội lấy cớ. Ngươi một người ở bên ngoài đóng phim, chẳng lẽ ta không phải một người ở nhà sao? Vì cái gì ta có thể nhịn được, ngươi liền không được. Kỳ chiếu, này căn bản là không phải lấy cớ, ngươi chỉ là không nghĩ vì ta ước thúc chính mình thôi. Ngươi nói bởi vì ta không ở bên cạnh ngươi, cho nên bất đắc dĩ. Chính là lần trước ngươi về nhà này mấy tháng, chúng ta lại đã làm vài lần. Kết hôn 3 năm làm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta ngay từ đầu tưởng ngươi lãnh đạm, nhưng hiện tại ta phát hiện ta sai rồi, ngươi là căn bản không muốn cùng ta làm mà thôi. Tân Nguyệt Nghiêu càng nói nước mắt liền càng là chảy xuôi. Này đó hắn trước kia chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá vấn đề tại đây một khắc toàn bộ lấy lên đài mặt giảng khai, lại là như vậy thống khổ. Hắn đối kỳ chiếu thật sự không có một chút lực hấp dẫn. Kỳ chiếu hoàng thần nháy mắt mở miệng phủ nhận, không phải, không phải như thế hắn không phải bởi vì cái này mới lãnh đạm Tân Nguyệt Nhiêu hắn là nỗ lực khắc chế chính mình không vì tân nguyệt Nghiêu thân thể nghiện kỳ chiếu ngươi buông tha ta buông tha chính ngươi chúng ta ly hôn lúc sau tùy tiện ngươi cùng ai ngủ mặc kệ là bạch phun đóa vẫn là trong phòng nữ nhân kia đều cùng ta không quan hệ kỳ chiếu xe rách tân nguyệt Nghiêu quần áo mán nhãn màu đỏ tươi hắn đã đau đến nổi điên vì cái gì tân nguyệt Nghiêu như vậy một cái nhu nhược nương pháo có thể nói nhượng lại hắn như thế đau lòng nói hắn nên làm như thế nào mới có thể làm tân nguyệt Nghiêu thu hồi muốn ly hôn ý tưởng Tuyết trắng làn da lộ ở bên ngoài, làn da thượng bị kỳ chiếu thô bạo đối đãi để lại một chút vết đỏ. Kỳ chiếu hô hấp cứng lại, bên hai Tân Nguyệt Nhiêu khóc tiếng la hắn hoàn toàn không nghe thấy, chứ mê nói, ngươi mơ tưởng, Tân Nguyệt Nhiêu là ngươi làm ta và ngươi kết hôn, là ngươi cuốn lấy ta nói thích ta, dựa vào cái gì ngươi hiện tại nói ly li hôn liền ly li hôn. Trên đời này tiện nghi đều làm ngươi tân ra chiếm. Ngươi cùng tân hân đều là một loại người, các ngươi đều là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi tưởng Ta cố tình không bằng ngươi tâm nguyện, ngươi đời này đều chỉ có thể ở ta kỳ chiếu bên người. Thu bạo hôn lấp kín tân nguyệt liêu mềm mại môi, này căn bản không phải một cái tốt đẹp hôn môi, này hoàn toàn là kỳ chiếu đơn phương phát tiết. Thức nhanh miệng môi bị ma đỏ lên, tân nguyệt liêu ăn đau kêu sợ hãi, đôi tay không ngừng xô đẩy chụp đánh kỳ chiếu, chính là kỳ chiếu không chút sức mẻ. Rốt cuộc nâng lên môi, kỳ chiếu vừa lòng nhìn tân nguyệt liêu vì hắn hỗn độn thần sắc, cười nói, tân nguyệt Nghiêu, ngươi vừa mới lời nói, có một chút hiểu lầm ta. Ta không phải không muốn cùng ngươi làm, chỉ là ngươi quá gầy yếu, ta sợ đem ngươi làm ngất xỉu, cho nên ta mỗi lần đều ở khắc chế, ngươi căn bản không biết chính mình hương vị có bao nhiêu tốt đẹp. Chứ bỏ cái này lý do, còn có một tầng khác quan hệ, hắn vô pháp nói ra. Tân Nguyệt Nghiêu mặt đỏ lên, dùng sức đẩy ra kỳ chiếu, lạnh giọng hô, cút cho ta. Kỳ chiếu ghé vào Tân Nguyệt Nghiêu trên người, có một chút không một chút sờ cọ Tân Nguyệt Nghiêu làng ra, hắn nói, nghiêu nghiêu, đừng náo loạn, ngoan ngoãn nghe lời không hảo sao? Chứ bỏ điểm này, ta không có bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi muốn ta tất cả đều thỏa mãn ngươi, ngươi sẽ sinh hoạt càng tốt, chúng ta tựa như từ trước như vậy không hào sao. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ta cùng nhau du lịch sao. Chờ ta đóng máy lúc sau, mang ngươi đi tạ hỉ tì đảo nghỉ phép. Chỉ có chúng ta hai người kỳ nghỉ, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt. Nghiêu nghiêu, đừng rời đi ta. Kỳ chiếu thanh em ôn nhu khẩn thiết, phản phất giống như là ở đối Tân Nguyệt Nghiêu đang nói cái gì Tân Nguyệt Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều mệt, kỳ chiếu từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy chính mình làm sai, ngược lại cho rằng hắn ở vô cớ gây rối, Nay không thể nề hà ngữ khí, đương hắn là ở nói dẫn sao. Kỳ chiếu ở hắn điểm mấu chốt thượng lặp lại nghiền áp giấm đạp, muốn cho hắn như thế nào tha thứ kỳ chiếu, như thế nào khôi phục từ trước như vậy. Kỳ chiếu căn bản không có lý giải hắn thống khổ, chưa từng có đem hắn đặt ở bình đẳng góc độ tới đối đại vấn đề. Hắn quá mệt mỏi. Lần đầu tiên cùng kỳ chiếu nói chuyện với nhau làm hắn lần cảm mọi mệnh. Kỳ chiếu. Ngươi làm ta ở biết ngươi phản bội ta, phản bội hôn nhân lúc sau lựa chọn tha thứ ngươi. Ta đây hỏi ngươi, nếu là ta cùng người khác ngủ, ngươi là cái gì cảm thụ? Ngươi có thể làm được tha thứ ta sao? Kỳ chiếu đồng tử sậu súc, trên tay lực đạo đột nhiên biến trọng, hắn ánh mắt sắc bén đảo qua tân nguyệt nghiêu khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám. Liên làm cái tương tự ngươi đều khí thành như vậy, cùng lý. Ngươi cảm thấy ta khả năng tha thứ ngươi sao? Tân Nguyệt Nghiêu bị khí cười, hắn cảm thấy kỳ chiếu giống như là cái cố chấp hài tử, cùng hắn giảng không thông, hắn cũng không muốn nghe, ngươi chưa từng có đem ta đặt ở cùng ngươi bình đẳng vị trí, ở ngươi trong lòng, ta trước sau so ngươi thấp một đầu. Là ta lúc trước trước thích ngươi, trước cuốn lấy ngươi, coi như làm là ai trước thích ai liền thua. Nhưng ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi so thắng thua, ta thua không nổi. Kỳ chiếu, ta đã mau 30 tuổi. Không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi tiếp tục thao phí, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục bồi phó cảm tình. Kỳ chiếu sắc mặt tâm trầm, chết cắn cánh môi không nôn ngữ, hắn ánh mắt lại không có từ Tân Nguyệt Nghiêu trên mặt dịch đi. Hắn không dám tin tưởng như vậy yêu hắn Tân Nguyệt Nghiêu hiện tại mở miệng nói mỗi một câu, đều là làm hắn buông tha hắn. Cùng hắn ở bên nhau liền như vậy làm Tân Nguyệt Nghiêu thống khổ sao. Ngươi không yêu ta, ngươi cũng không nghĩ bị người ước thúc. Phóng ta tự do, cũng thả ngươi chính mình tự do. Chúng ta đại lộ hướng lên trời Các đi một bên không hảo sao? Kỳ chiếu đau lòng hô hấp khó khăn, hắn vài lần khép mở miệng lại không cách nào phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn bản năng liên lụy Tân Nguyệt Niêu tay, không cho Tân Nguyệt Niêu rời đi. Phảng phất hắn buông ra tay nói, Tân Nguyệt Niêu liền sẽ biến mất ở hắn trước mắt. Chúng ta ly hôn về sau, ta sẽ dọn ra đi trụ, ta trên người sở kiểm giữ công ty Phong Đỉnh cổ phần cũng sẽ phân ngươi một nửa. Ngươi đồ vật, ta su không cần, cảm ơn ngươi bồi ta nải 3 năm. Tân Nguyệt Niêu trong lòng mặc niệm Nay tràn ngập giả tình giả ý 3 năm vất vả kỳ chiếu, những cái đó vật ngoài thân với hắn mà nói một chút cũng không hiếm lạ, hắn không cần. Nói xong những lời này, Tân Nguyệt Nghiêu chồng lên một kiện áo khoác, làm bộ muốn đi ra phòng. Hắn không muốn cùng kỳ chiếu ngốc tại cùng cái phòng, hắn sẽ cảm thấy phi thường khó chịu, lan lộn hơn phân nửa túc đều đã mau 2 giờ đồng hồ, hắn thật sự đã thực mệt mỏi, muốn đi trước đài lại khai một gian phòng. Phía sau người đột nhiên xuống giường, theo sau Tân Nguyệt Nghiêu dưới chân một nhẹ cả người bị nháy mắt bế lên phim ném vào trên giường, đang xem thanh kỳ chiếu biểu tình kia một chút kia, Tân Nguyệt Nghiêu kinh ngạc lại sợ hãi. Kỳ chiếu biểu tình thật là đáng sợ, giống như muốn ăn hắn giống nhau khủng bố. "Không được đi, ta không làm ngươi đi." Tân Nguyệt Nghiêu. Kỳ chiếu Liều mạng ôm Tân Nguyệt Nghiêu thân mình, nề hà trong lòng ngược người dễ rủa quá lợi hại, hắn quần thượng đều là bị Tân Nguyệt Nghiêu đá đá ấn ký, "Đánh đi, nếu đánh ta có thể làm ngươi hả giận nói, tùy tiện ngươi đánh." "Ngươi còn muốn ta như thế nào?" "Kỳ chiếu ngươi chính là kẻ lừa đảo." Ngươi lửa cảm tình của ta, lửa ta 10 năm. Kỳ thật ngươi ở học sinh thời kỳ liền xem ta không vừa mắt đi, chỉ là vẫn luôn không có nói ra. Tốt nghiệp đại học lúc sau vì hỏa, bất đắc dĩ đáp ứng cùng ta kết hôn, kỳ thật trong lòng thực chán ghét ta đi, lại cố tình muốn giả bộ một bộ thực yêu ta bộ dáng, thật là vất vả ngươi. Ta cảm thấy ngươi ngày sau đổi nghề làm đạo diễn thật sự quá đáng tiếc, ngươi trời sinh liền thích hợp diễn kịch. Tân Nguyệt Nghiêu liều mạng lung tung đánh kỳ chiếu, hắn gào giống góc dê. Tâm phảng phất đã bị người đảo giống. Hắn cùng kỳ chiếu vượt qua sở hữu từng tí, toàn bộ đều như là phim đèn chiếu ở hắn trong đầu nhanh chóng truyền phát tin. Hắn nhớ tới rất nhiều chi tiết, trước kia hắn chưa bao giờ chú ý quá. Nếu không phải bởi vì kỳ chiếu ngụy trang cùng lừa gạt, hắn như thế nào sẽ bị kỳ chiếu mê xoay quanh? Hắn ái, từ đầu đến cuối đều là biểu hiện giả dối, hắn nhìn đến đều là kỳ chiếu cố tình xây dựng ra tới, đều không phải thật sự. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Tân Nguyệt Liêu. Kỳ chiếu thần sắc hỏng mất, hắn run rẩy đôi tay nắm lấy Tân Nguyệt Liêu. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì, trừ bỏ ly hôn. Ngươi hôm nay cùng ta nháo thành như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Ngươi nói a, mở miệng ta liền đáp ứng ngươi. Ta muốn cái gì? Tân Nguyệt Liêu cười nhạo, nếu những lời này ngươi sớm một chút nhìn nói nên thật tốt, ta đối với ngươi mong đợi khả năng nói xuất khẩu. Chính là ta hiện tại đối với ngươi không ôm có bất luận cái gì mong đợi. Ta hôm nay mục đích chỉ có một, ly hôn. Tân Nguyệt Liêu, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt. Ta đều hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi còn dáng vẻ này. Ngươi không phải muốn cho ta vì ngươi giữ mình trong sạch sao. Ta đáp ứng ngươi, ta từ nay về sau chỉ có ngươi một người, chỉ cần ngươi đừng rời đi ta. Những lời này đối Tân Nguyệt Liêu không có một chút dụ hoặc lực, đừng làm khó chính mình, ngươi không có khả năng giữ mình trong sạch, ta cũng không nghĩ ở ngươi nơi này cầu bất cứ thứ gì. Húng chi, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục bị ngươi lừa. Tân Nguyệt Liêu, kỳ chiếu thống khổ kêu Vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu như thế nào cũng không chịu nghe lời hắn, vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu như thế gản bướng hồ đồ. Bọn họ trong giới rất nhiều phía chính phủ đóng dấu phu thê, trong lén lút đều là ai chơi theo ý người nấy, hắn hiện tại đều đáp ứng Tân Nguyệt Nghiêu không hề loạn chơi, vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu vẫn là không chịu thu hồi câu nói kia. 39 chương 39 Tân Nguyệt Nghiêu kéo mỏi mệnh thân hình cùng kỳ chiếu làm cuối cùng cãi lại, hắn không thể rơi xuống hạ phòng, hắn cần thiết bảo trì thời khắc thanh tỉnh. Kỳ chiếu là và thông minh thợ săn, rất biết xem chuẩn thời cơ, nhắm chuẩn con mùi nhất suy yếu thời khắc, sau đó nhất chiêu chí mạng, hắn sẽ không lại mắc mưu bị lừa. Không có gì hảo thuyết, ta đi rồi. Tân Nguyệt Nghiêu lại lần nữa tròng lên áo khoác, bên trong quần áo vừa mới bị Kỳ Chiếu xé rách rách mức, động tác nhanh chóng không ướt át bẩn thỉu, hắn không nghĩ lại nơi này cùng Kỳ Chiếu ở chung một phòng, liền hô hấp đều làm hắn thấy khó khăn, kiên quyết bóng dáng làm Kỳ Chiếu khó chịu phát cuồng, hắn không thể tin được. Tân Nguyệt Nhiêu không phải nói yêu hắn sao? Vì cái gì hắn đều chịu đáp ứng Tân Nguyệt Nhiêu không hề cùng người khác lên giường, Tân Nguyệt Nhiêu vẫn cứ không chịu hòa hảo. Này vẫn là hắn Tân Nguyệt Nhiêu sao? Cái kia mãn nhãn đều là hắn Tân Nguyệt Nhiêu đi nơi nào? Tân Nguyệt Nhiêu, ngươi hôm nay dám bước ra cái này môn, cũng đừng hối hận. Kỳ chiếu hướng về phía Tân Nguyệt Nhiêu bóng dáng nổi giận đùng đùng tê, ợ, tức giận làm hắn vô pháp bảo trì lý trí, quay đầu là có thể nhìn đến Tân Nguyệt Nhiêu cái kia không mang theo một tia cảm tình bóng dáng. Làm hắn tâm đều nhăn thành một đoàn. Tân Nguyệt Nghiêu thân hình một đốn, không có quay đầu lại, đi nhanh rời đi phòng, nhanh nhẹn đóng cửa lại. "Hảo, ngươi trưởng năng lực Tân Nguyệt Nghiêu, ta xem ngươi có thể chống được bao lâu." Kỳ Chiếu tức muốn hộp máu ngồi ở trên sofa, hôm nay Tân Nguyệt Nghiêu cùng hắn nháo này vừa ra, đơn giản chính là muốn cho hắn giữ mình trong sạch. Hắn đều đáp ứng Tân Nguyệt Nghiêu, không tin Tân Nguyệt Nghiêu không tâm động. Tân Nguyệt Nghiêu như vậy yêu hắn, không có khả năng sẽ như vậy rời đi, ly hôn bất quá là uy hiếp hắn cờ hiệu. Làm bồ nào đã vượt qua, Kỳ Chiếu sẽ không theo một cái đàn bà chít chít người so đo. Tân Nguyệt Nghiêu người này quật cường lại cứng nhắc, ngày thường đều là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Ngẫu nhiên nháo nháo còn rất có ý tứ, nhưng đặng cái mũi lên mặt không thể được, mọi việc đều phải có độ. Chờ hắn đóng máy lúc sau về nhà, tính toán mang Tân Nguyệt Nghiêu đi ra ngoài du lịch chơi một chút, gần nhất bọn họ gãi nhau thường xuyên có chút thương cảm tình, vừa lúc đi ra ngoài du lịch giải sầu. Kỳ Chiếu ngồi ở trên sofa chỉ dùng 10 phút liền suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu hôm nay buổi tối sẽ đối hắn lạnh lùng như thế vô tình, còn không phải là muốn cho hắn nhiều quan tâm một chút, nhiều yêu quý sao? Cùng những cái đó Dương Oai nổi điên muốn thấy hắn một mặt nữ nhân không sai biệt lắm. Nhưng người trước hắn liền nguyện ý nhượng, người sau liền trực tiếp làm các nàng cút ngay. Rốt cuộc Tân Nguyệt Nghiêu là hắn thế tử, hắn có yêu quý Tân Nguyệt Nghiêu trước trách. Nghĩ đến đây, kỳ chiếu tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tân Nguyệt Nghiêu sao có thể thật sự rời đi hắn? Bất quá là nói nói mà thôi. Hắn cảm thấy Tân Nguyệt Nghiêu quá mấy ngày liền sẽ cho hắn đúng hạn phát tin tức, một người toái toái niệm, hắn lại ngẫu nhiên hồi phục vài câu, cùng thường lui tới giống nhau. Đến nỗi vừa mới cái kia thương tâm muốn chết Tân Nguyệt Nghiêu, hắn từ trong lòng bảo đảm, sẽ không lại làm Tân Nguyệt Nghiêu như thế thương tâm. Tiêu tỉnh diễm tử kỳ chiếu trong phòng ra tới khi, toàn thân không có một chỗ thịt không ở đâu, hắn đem kỳ chiếu trong phòng phương tiện tất cả đều đập hư, dù sao đều là kỳ chiếu tiền không đánh đã guyền hắn liền tạp cái đã guyền. Chỉ là hắn hiện tại động một chút, cánh tay liền đặc biệt đau, không nghĩ tới kỳ chiếu thoạt nhìn không giống như là có thể đánh nhau người, lại so với hắn còn muốn mãnh. Thật sự là đại ý. Trở lại dưới lầu, Tiêu Tỉnh Diễm bốn định gõ khai Tân Nguyệt Nghiêu phòng quan tâm một chút tình huống, nhưng là đã đã chế thế này, đánh giá Tân Nguyệt Nghiêu đã ngủ say, hắn liền tính toán ngày mai hỏi lại, xoay người vào chính mình phòng. Mới vừa một bật đèn, liền phát hiện Tân Nguyệt Nghiêu một người ôm thân thể xúc ở trên sofa đơn bạc gầy yếu thân mình lúc này còn đang run rẩy, đôi mắt khóc đến sưng đỏ vẫn cứ không có ngừng lại, tóc của hắn mềm nhợt dán ra đầu thượng, thật giống như là bị người vứt bỏ sủng vật, đáng thương hề hề. Tiêu Tỉnh Diễm trong lòng lên men, hắn tiến lên ôn nhu vớt ve Tân Nguyệt Liêu tóc, ôn nhu an ủi, đường khóc. Tiêu Tỉnh Diễm, ngươi đã trở lại, ta đêm nay thượng chỉ có thể ngủ ở ngươi nơi này, ta có thể ngủ sofa. Ta cái kia phòng Tân Nguyệt Liêu không nghĩ nói thêm gì nữa, Tiêu Tỉnh Diễm nháy mắt liền minh bạch Tân Nguyệt Nêu ý tứ ngươi đi trên giường ngủ, ta ngủ sofa. Tiêu Tỉnh Diễm ủy thân ngồi ở Tân Nguyệt Nghiêu bên cạnh, quan tâm hỏi, ngươi cùng hắn nói chuyện gì? Tân Nguyệt Nghiêu chỉ là đơn giản thuật lại một lần mục đích của hắn, cũng không có quá mức với kỹ càng tỉ mỉ giảng. Đương hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Tỉnh Diễm trên người trên mặt vết thương khi, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, "Tiêu Tỉnh Diễm, ngươi bị thương." Điểm này nhi tiểu thương mà thôi, ngươi không thấy được ta đem hắn đánh nhiều thảm, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất không thể động, cuối cùng còn phải kêu ta ba ba. Tiêu tỉnh diễm thổi nghiêu, hơi kém quyên tân nguyệt nghiêu mới vừa gặp qua kỳ chiếu, nào có cái gì vết thương. Tân nguyệt nghiêu biết kỳ chiếu học quá gần người vật lộn, chính mắt kiến thức quá kỳ chiếu đánh người. Tiêu tỉnh diễm sao có thể là đối thủ của hắn, vừa mới kêu phiên lời nói đơn giản là làm hắn đừng lo lắng. Hắn thâm thở dài, không cần thiết vì ta bị thương. Hắn từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị người khi dễ, vì hắn xuất đầu người ít đòi không có mấy, một cái kỳ chiếu, một cái khác chính là tiêu tỉnh diễm. Như thế nào không cần thiết? Tân Nguyệt Nhiêu, ngươi lại nói như vậy ta đã có thể sinh khí A. Tiêu tỉnh Diễm nghiêm túc chính xác nói, ngươi nếu là tưởng cảm ơn ta, liền thành thành thật thật nói cảm ơn. Ta lại chưa nói là ngươi bồi thường tiền thuốc men. Tân Nguyệt Nhiêu khẩn trưng nói, tiền thuốc men ta sẽ ra. Tiêu tỉnh Diễm mắt trợn trắng, ai hiếm lạ ngươi kêu tiền thuốc men, nếu không ngươi chiếu cô ta mấy ngày đi, ngươi xem ta bị đánh thành như vậy mấy ngày nay khẳng định chụp không được MV, ngươi mấy ngày nay bồi bồi ta. Không được, ta hỏi công ty còn có chuyện muốn b Vốn dĩ chính là xin nghỉ lại đây. Ngươi quay chụp xong MV hồi hàng, chúng ta lại tụ, thật sự cảm ơn ngươi hôm nay vì ta xuất đầu. Tân Nguyệt Nghiêu thanh âm đều trở nên nhu hòa lên, cùng vừa rồi ở kỳ chiếu trước mặt khác nhau như hai người. Kêu hành, chụp xong trở về ta liền tìm ngươi, ngươi nhưng đến ra tới phó ước nha. Ta chỉ là không nghĩ là ngươi bị loại người này hủy diệt ngươi sinh hoạt, ngươi đáng giá càng tốt người. Tân Nguyệt Nghiêu, tuy rằng ta đối nhân phẩm chính mình cũng không có gì tự tin, nhưng là đối với ngươi thích. Lại là nghiêm túc. Mặc dù là như vậy bị thương trạng thái hạ, Tiêu Tỉnh Diễm còn không quên mượn cơ hội sẽ đối Tân Nguyệt Nghiêu kể ra chính mình cảm tình. Tân Nguyệt Nghiêu ho nhẹ một tiếng, đối với Tiêu Tỉnh Diễm hành vi hắn thực cảm động, nhưng là cũng giới hạn trong cảm động. Hắn hiện tại không có cách nào từ kỳ chiếu bóng ma hạ đi ra, vô pháp đầu nhập tiếp theo đoạn cảm tình. Đối với Tiêu Tỉnh Diễm đối hắn tình cảm, hắn chỉ có thể lảng tránh. Cảm ơn ngươi. Tiêu Tỉnh Diễm nhìn Tân Nguyệt Nghiêu mặt, trong lòng vừa động, không tự chủ được đống nhiên hôn một cái. Thanh âm lại vang lại đại, kinh tân nguyệt liêu trọn tròn đôi mắt, che lại chính mình mặt, ngươi, ngươi làm gì? Đừng sợ, còn không phải là hôn một cái, mọi người đều là nam nhân, cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Tiêu tỉnh diễm thoải mái cười to, cười khỏe miệng miệng vết thương co rút đau đớn, hắn nghe răng nết miệng nói, bất quá tân nguyệt liêu ngươi này làn da thật mềm, giống như thủy mật đào. Nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đi ngủ. Tân nguyệt liêu tức giận đứng dậy, hắn rửa mặt khi dùng sức cọ cọ chính mình mặt. Rồi sau đó định hảo ngày mai cao thiết, tính toán hồi hàng. Tân Nguyệt Nghiêu rất ít ngồi cao thiết hoặc là xe buýt, hắn màu da cùng màu tóc quá đặc thủ, sẽ trêu chọc không cần thiết ánh mắt. Tiêu Tỉnh Diễm tại Thượng Hải dưỡng mấy ngày, chờ đến trên mặt thương thượng kính nhìn không ra tới lúc sau mới một lần nữa bắt đầu đầu nhập quay chụp MV. Tân Nguyệt Nghiêu về đến nhà lúc sau, đem chính mình lưu tại trong nhà mặt khác vật dụng hàng ngày tất cả đều dọn về khách sạn, một khắc đầu bắt đầu xuống tay mua phòng ở. Tân Nguyệt Nghiêu vì chính mình tìm một cái ly hôn luật sư. Tên là Thẩm Hành Chu. Hắn kỳ thật đối ly hôn không có bất luận cái gì tố cầu, chỉ là muốn cho kỳ chiếu ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên liền có thể, tài sản phân cách hắn không có hứng thú, mình không rời nhà đều được. Hắn chỉ là tưởng mau một chút thoát đi cái này ra, thoát đi kỳ chiếu bên người. Ở tiệm cà phê lần đầu tiên định ngày hẹn ly hôn luật sư Thẩm Hành Chu, xuống xe nhân thân xuyên Tây Trang dài ra, mang theo vô khung mắt kính. Nửa trường không ngắn tóc chát nổi lên một cái tiểu nắm ở phía sau đầu. Cả người tản ra độc đáo mị lực. Người lớn lên có chút giã tính tuấn mỹ, trên người nước hoa hương vị có chút cùng dã giá cảm giác thần bí. giơ tay nhắc chân chi gian đều có thể đủ cảm nhận được người này lười nhác mị lực. Người hảo, ta là Thẩm Hành Chu, ngươi ly hôn luật sư. Thẩm Hành Chu chủ động bắt tay, đem chính mình danh thiếp đưa cho Tân Nguyệt Nghiêu. Danh thiếp thượng họa tử đằng hoa, hương vị có chút say lòng người. Tân Nguyệt Nghiêu tiếp nhận tới, nhìn kỹ một chút danh thiếp thượng tên, hành thuyền luật sư văn phòng Nhà này văn phòng hẳn là trước mắt người sáng tạo. Tâm lý đối thẩm hành chu nghiệp vụ năng lực có nhất định tin phục, trước mắt người này sẽ trợ giúp hắn. Ngươi hảo, Tạc Diêu, Tân Nguyệt Liêu. Đơn giản nói một chút tình huống của ngươi đi. Ly hôn đúng không? Ngươi trượng phu hoặc là thê tử là làm gì đó. Các ngươi hai người tri gian có cái gì cộng đồng tài sản? Thẩm Hành Chu sấm rền do cuốn, ngồi ở Tân Nguyệt Liêu đối diện, mở ra chính mình vợ bắt đầu từng điểm từng điểm ký lục lên về Tân Nguyệt Liêu sự tình. Tân Nguyệt Liêu có chút dây Hắn cùng kỳ chiếu sự tình, là bí mật. Không có vài người biết, trước mắt người mới vừa gặp mặt, hắn có chút không quá tín nhiệm. Thẩm hành Chu nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu thần sắc rồi răm né tránh, minh bạch Tân Nguyệt Nghiêu ở suy xét cái gì, hắn nói, xin ngươi yên tâm, chúng ta làm luật sư này một hàng, khách hàng riêng tư đều là yêu cầu bảo mật. Cứ yên tâm đi cùng ta nói, một năm một mười nói ra, các ngươi vì cái gì muốn ly hôn. Này đó nguyên nhân có thể làm ta vì ngươi tranh thủ ly hôn hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa. Tân Nguyệt Nhiêu sắc mặt hơi hoán, hắn trần chờ hồi lâu, nhưng vẫn làm mở miệng nói, hắn là làm diễn viên, têu kỳ chiếu. Thẩm hành chu ánh mắt biến đổi, nhưng tốt đẹp trước nghiệp tu dưỡng làm hắn bảo trì lý trí, nói, tiếp tục nói tiếp. Nay tiệm cà phê ít người lại an tĩnh, Tân Nguyệt Nhiêu thanh âm lại tế lại tiểu, hắn đạm sát nói, ta cùng hắn không có gì hảo phân tài sản, ta không nghĩ muốn hắn bất cứ thứ gì. Ta chỉ là tưởng chạy nhanh ly hôn, chỉ có này một cái yêu cầu, thẩm luật sư, giúp giúp ta Thẩm Hành Chu thức người ánh mắt đột ngác, từ Tân Nguyệt Nghiêu Đức Quang nói chung, hắn có thể cảm thụ được đến, Tân Nguyệt Nghiêu không nghĩ lại cùng kỳ chiếu tiếp tục, bước thiết vội vàng muốn thoát đi. Thậm chí mặc kệ bất luận cái gì tài sản vấn đề, chỉ vì nhanh lên rời đi. Như vậy mãnh liệt thoát đi cảm làm Thẩm Hành Chu có chút kinh ngạc, hắn xử lý ly hôn án đơn giản là mỗ một phương xuất quỹ, tài sản phân phối không đều vấn đề. Diễn viên thủ lao đóng phim như vậy cao, ai có thể nghĩ đến trước mắt người này, không nghĩ muốn bất luận cái gì tiền tài. Chỉ vì nhanh lên ly hôn, ta tạm thời minh bạch ngươi nhu cầu. Mấy ngày nay ta trước vì ngươi phát thảo một phần giấy thỏa thuận ly hôn, nếu không thành vấn đề nói, ngươi liền trước ký tên. Kỳ chiếu ký tên, ta đi giúp ngươi làm thỏa đáng. Ta không nghĩ thấy hắn, có thể nói, hy vọng chuyện sau đó có thể đều có ngươi tới thay thế ta ra mặt. Tân Nguyệt Nhiêu cúi đầu, ánh mắt có chút hoảng loạn, hắn không biết tái kiến kỳ chiếu sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ly hôn cái này ý niệm. Có thể là có thể, nhưng là các ngươi hai người chi gian quan hệ. Như thế ác liệt sao? Yêu cầu người ngoài thay thế ngươi bỏ ra mặt ly hôn, loại chuyện này vẫn là tự tay làm lấy càng tốt. Tân Nguyệt Nhiêu cắn môi, rồi dám nói, Hán, xuất quỹ. thẩm hành chu hô hấp cứng lại, ngựa khí có chút tức giận nói, nếu là xuất quỹ, ngươi có quyền lợi phân cách hắn tài sản, vì cái gì lựa chọn không cần. Ta không nghĩ lấy đồ vật của hắn ta tưởng cùng hắn đoạn sạch sẽ. Tân Nguyệt Nhiêu mặt lộ vẻ khó xử. Thẩm luật sư, cầu ngươi giúp giúp ta." Thẩm Hành Chu biểu tình phức tạp, nguyên lai like trước mắt người cùng hắn giống nhau, đều là vì tình sở khốn người. 40 chương 40. Thẩm Hành Chu là một cái chuyên nghiệp luật sư, huống chi Tân Nguyệt Nghiêu yêu cầu cũng không khó, chẳng qua là làm kỳ chiếu tại đây giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên mà thôi. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công ly hôn." Tân Nguyệt Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Hành Chu là hắn tìm quý nhất luật sư, cũng là hiệu suất tối cao luật sư. Hiểu biết đến kỳ chiếu bản nhân hiện tại không ở Hàn Thành, Thẩm Hành Chu tính toán trước nghiêm túc khởi thảo một phần giấy thỏa thuận ly hôn, cấp Tân Nguyệt Nghiêu xem qua. Tân Nguyệt Nghiêu ôn nhu cười, tích tụ thật lâu tâm cuối cùng là rộng mở, "Cảm ơn Thẩm luật sư." Thẩm Hành Chu lễ phép cười cười, mở miệng hỏi, "Không cần kêu Thẩm luật sư, ta so ngươi đại tam tuổi." "Têu ta Thẩm, ca liền hảo." Tân Nguyệt Nghiêu gật đầu, "Thẩm ca." Thẩm Hành Chu cười đồng ý, Tân Nguyệt Nghiêu kia một tiếng Thẩm ca kêu hắn trong lòng mỹ tư tư, hắn nói, "Ha ha." Ta người này đừng nhìn bề ngoài không đáng tin cậy, nhưng ta chấp hành lực rất mạnh. Ngày thường nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cũng có thể đánh ta điện thoại. Hảo. Cảm ơn. Tân Nguyệt Nghiêu hơi hơi chính lăng, không nghĩ tới thẩm hành trụ như vậy tốt bụng, hán đối nhiệt tâm người từ trước đến nay đều là có hảo cảm. Ngươi còn trẻ, bị tình thương không có gì gây gớm. Lại tìm tiếp theo cái không phải hảo, bốn chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là. Ngươi trước mặt không phải có một cái, thật sự không được. Ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu giới thiệu. thẩm hành chu đem chính mình ký sự buồn bông, nên nhớ đều đã nhớ cho kỹ. Cả ngươi không ở công tác trạng thái hắn phá lệ lưỡi nhát, cùng vừa mới quả thực hai phút trạng thái. Tân Nguyệt Nghiêu kinh ngạc, ta, ta không cần. Ta nói giỡn, đừng sợ. thẩm hành chu tay treo chọc nửa trường không ngăn tóc, cả người lười biếng nói, kỳ thật ta và ngươi giống nhau dễ tin người khác, bị thương tổn quá. Đều là trượt chân thiếu nam, bất quá ta đã đi ra, yêu cầu nói ta có thể truyền thụ cho ngươi nhanh chóng quên một người phương pháp cái gì phương pháp thời gian cùng tân tình yêu nếu ngươi cảm thấy thời gian quá dài lâu không bằng thử xem một cái khác biện pháp tân tình yêu thẩm hành chu cười hái mũi vô khung đôi mắt làm hắn có vẻ càng thêm rụng kéo kéo khỏe miệng ngươi xem ta này luật sư văn phòng không chỉ có bao ly hôn còn bao ngươi kết hôn một phần tiền hai phần thể nghiệm siêu giá trị không cần ta hiện tại tạm thời không có cái này ý tưởng tân nguyệt liêu chính xác cự tuyệt Thẩm Hành Chu nhún vai, ngữ khí vẫn cứ mang theo treo đùa, Kia chờ ngươi có ý tưởng, ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái. Ta nơi này hảo nam nhân nhiều thực, cái dạng gì đều có. Ta xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng đến xứng một cái có thể bảo hộ ngươi, bằng không sợ bị ven đường dã lang ăn. Tân Nguyệt Nhiêu quấn bách nói, cảm ơn Thẩm ca hảo ý. Thẩm Hành Chu trừ bỏ ở công tác thượng không chút cầu thả, ở lén sinh hoạt chính là một bộ du hí nhân gian bộ dáng. Tân Nguyệt Nghiêu kỳ thật có chút bội phục Thẩm Hành Chu. Thẩm hành chu nói chính mình cũng từng đã chịu quá tình thường, thế nhưng đi được ra tới, nên là bao lớn dũng khí đâu. Hiện tại thẩm hành chu sống được như cũ tiêu sái, hy vọng chính hắn cũng có thể đủ như vậy. Khách khí, có việc nhi cùng ca nói. Thẩm hành chu cầm lấy chính mình công văn bao, nâng nâng mắt kính, nói, ta đây đi trước, có việc cho ta gọi điện thoại. Mặc kệ là ly hôn án tử vẫn là cảm tình tranh cãi, ta đều có thể giúp được người. Tốt thẩm ca. Tân Nguyệt Niêu đã nhiều ngày tìm phòng ở tìm có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, trên tay hắn tiền quá ít, nơi này giá nhà quá quý. Hắn liền đầu phó đều trả không nổi, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, tìm xem ly công ty gần một ít tiểu khu, thuê một bộ trước chủ hạ, vẫn luôn chủ khách sạn không phải kế lâu dài, tiền tiêu hao cũng mau. Từ Thượng Hải trở về về sau, Tân Nguyệt Niêu vẫn luôn không có liên hệ quá kỳ chiếu. Kỳ chiếu lại lâu lâu cho hắn gửi tin tức, ngự khí dần dần táo bạo, hắn một chữ cũng chưa hồi. Nhìn đến tin tức trực tiếp lựa chọn xóa bỏ Hiện tại sở dĩ còn giữ kỳ chiếu hệ trạng Là bởi vì bọn họ còn không có ly hôn Chờ ly hôn chứng tới tay Hắn toàn bộ kéo hát xóa bỏ Cái gì liên hệ phương thức đều không nghĩ lưu lại Nhưng này đó chỉ là phù với mặt ngoài đồ vật Kỳ chiếu ở trong lòng hắn cùng thân thể lưu lại ấn ký Cũng không phải là kéo hát xóa bỏ liền dễ dàng như vậy quên mất Hắn làm ra ly hôn quyết định này Liền phảng phất là ở cắt thịt giống nhau đau Đó là hắn ái nào có như vậy dễ dàng là có thể quên mất. Buổi chiều đi làm khi, Lục Đình vừa khéo tới công ty Phong Đình, Tân Nguyệt Nghiêu trong tay cầm một đống lâu bản tuyên truyền báo chí trở về văn phòng. "Nguyệt Nghiêu, ngươi từ Thượng Hải đã trở lại." Lục Đình nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu, đầy mặt vui sướng, túi đầu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu trong tay lâu bản báo chí, có chút kinh ngạc, muốn mua phòng ở. Tân Nguyệt Nghiêu cười mỉm, "Đi ngang qua, tùy tiện đưa cho ta." Lục Đình cùng Tân Nguyệt Nghiêu vào văn phòng, thục lạc ngồi ở trên sofa. Lục Đình có mau nửa tháng không có thấy Tân Nguyệt Liêu, trong lòng tưởng niệm vạn phần. Hôm nay nhìn thấy Tân Nguyệt Liêu, khỏe miệng nết lên liền vẫn luôn không có buông xuống quá, đôi mắt cũng ở Tân Nguyệt Liêu trên người đảo quanh. Nguyệt Liêu, ngươi là gầy sao? Cảm giác người mặt so trước kia nhỏ, phải hảo hảo ăn cơm. Lục Đình quan tâm nói, hắn ánh mắt có chút tham lam ở Tân Nguyệt Liêu trên mặt quay lại, rồi lại sợ Tân Nguyệt Liêu phát hiện này ánh mắt, ngược lại cầm lấy lâu bàn báo chí nhìn lên. Gần nhất là gầy chút, cảm ơn Lục Đình học trưởng quan tâm. Quá mấy ngày liền béo đi trở về. Tân Nguyệt Nghiêu ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng. Lục Đình nhìn đến này đó lâu bàn địa chỉ, đều là công ty phong đình phụ cận. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, không cấm hỏi, Nguyệt Nghiêu là muốn chuyển nhà. Chuyển đến công ty phụ cận phòng ở sao? Không phải, Lục Đình học trưởng ngươi hiểu lầm, ta. Là tính toán ở công ty phụ cận thuê nhà trụ, như vậy mỗi ngày đi làm tan tầm đều có thể đi tới tới, so lái xe phương tiện nhiều. Tân Nguyệt Nghiêu nói. Hắn ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng Lục Đình, hắn không nghĩ cùng Lục Đình nói chính mình tính toán ly hôn tin tức, nếu có thể, tưởng vãn một chút nói. Nhưng nếu là Lục Đình chính mình phát hiện manh mối, hắn cũng không thể nời hà. Thuê nhà, Lục Đình trinh lang trụ, hiện nhiên có chút phát ngốc, nhưng thực mau Lục Đình trong lòng thăm dò một ít mơ mơ hồ hồ ý tưởng, mở miệng hỏi, ngươi đi Thượng Hải, là vì thấy kỳ chiếu sao? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi như vậy lưu luyến gia đình người thế nhưng sẽ lựa chọn chính mình dọn ra tới trụ. Nguyệt Nghiêu, mấy ngày nay ở trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Nguyệt Nghiêu hô hấp cứng lại, hắn không nghĩ tới Lục Đình lại là như vậy mau liền bắt giữ tới rồi cái gì? Không thể không cảm thán Lục Đình tư duy kín áo, không hổ là đương biên kịch. Lục Đình học trường, ta hiện tại không nghĩ để chuyện này. Tân Nguyệt Nghiêu che giấu chính mình cảm xúc, chính là sắc mặt khó coi lại bại lộ hắn lúc này tâm cảnh, cơ bản cùng Lục Đình dự đoán được sở kém không có mấy. Lục Đình trong lòng có chút cao hứng, hắn vì Tân Nguyệt Nghiêu tưởng khai mà cao hứng, cũng vì chính mình lúc sau có thể chính đại quang minh theo đuổi Tân Nguyệt Nghiêu mà cao hứng. Không ừ. hề có bất luận cái gì ngăn trở, Lục Đình rốt cuộc có thể mở rộng cửa lòng, làm Tân Nguyệt Nghiêu nhìn thẳng vào hắn cảm tình. Nhưng Lục Đình biết, nhất định là đã xảy ra làm Tân Nguyệt Nghiêu không tiếp thu được sự tình, mới có thể đủ thúc đẩy Tân Nguyệt Nghiêu làm ra quyết định này. Bằng không như vậy chuyên nhất Tân Nguyệt Nghiêu, như thế nào sẽ thương tâm đến tận đây? Nguyệt Nghiêu, ngươi Là hắn không hiểu đến quý trọng, nếu ngươi lựa chọn ta, ta liền sẽ không làm khổ sở. Lục đình an ủi nói, hắn lặng yên tham hướng về phía Tân Nguyệt Nghiêu đôi tay, khinh thanh tế ngữ, đừng tìm phòng ở, ta còn có một bộ phòng ở, liền ở công ty phong đình phụ cận, ngươi ngày thường đi làm tan tầm cũng thực phương tiện. Đi ta nơi đó trụ đi. Tân Nguyệt Nghiêu thực cảm tạ Lục đình hảo ý, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lục đình đối ý nghĩ của chính mình, hắn liền không thể không duyên cơ tiếp thu Lục đình đối hắn hảo. Hắn nếu là đi chủ hạ. Vạn nhất Lục Đình không thu hắn tiền thuê nhà nên làm cái gì bây giờ, hắn không nghĩ vẫn luôn thiếu người khác, trong lòng sẽ không dễ chịu. Lục Đình học trưởng, ta đã tìm được phòng ở, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tâm lãnh. Tân Nguyệt Nghiêu là một cái có nguyên tắc người, hắn thực cảm kích Lục Đình ở thời điểm này nói ra chịu thu lưu hắn nói, có những lời này là đủ rồi. Lục Đình phản phất đã sớm đoán được Tân Nguyệt Nghiêu sẽ cử tuyệt hắn, hắn cũng không tức giận, muốn nói lại thôi hỏi, hắn không quấn lấy ngươi đi. Tân Nguyệt Nhiêu cả người run lên, hắn đáy mắt hiện lên một kêu hoảng loạn, thần xác thực mau khôi phục đạm nhiên, không có. Vậy là tốt rồi. Lục Đình sở nhận thức kỳ chiếu, là cố chấp thả điên cuồng, đối chính mình mị lực rất có tự tin. Tân Nguyệt Nhiêu để ly hôn, không thể nghi ngờ là đánh kỳ chiếu mặt. Cuối cùng, Lục Đình còn bổ sung một câu, có cái gì phiền thoái, có thể tới tìm ta. Ta sẽ dốc hết sức lực trợ giúp người, Nguyệt Nhiêu. Nhiều hơn ủy lại ta một chút. Tân Nguyệt Nhiêu trong lòng ấm Cảm ơn Lục Đình học trưởng. Lục Đình tươi cười ấm áp, Nguyệt Nhiêu, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao. Nếu ngươi ly hôn, hy vọng ngươi có thể suy xét một chút ta. Hiện tại có thể là ta cơ hội tới, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, đây là ta nên làm, bởi vì ta ở theo đuổi ngươi. Lục Đình học trưởng, ta hiện tại không có tâm tư suy xét tân Nguyệt Nhiêu bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại trạng thái không thích hợp suy xét tiếp theo đoạn luyến ái, liên tiếp cự tuyệt Lục Đình, hắn trong lòng thậm chí có chút băn khoăn. Lục Đình như vậy giúp hắn, hắn lại, "Ta Minh Bạch, Nguyệt Niêu, ta chờ ngươi." Lục Đình thanh âm khẩn thiết, hắn không có bức Tân Nguyệt Niêu ý tứ, hắn chỉ là cố tình nhắc nhở, hắn vững viên đang chờ Tân Nguyệt Niêu, hy vọng Tân Nguyệt Niêu có thể chú ý tới hắn. Tân Nguyệt Niêu môi nhẹ cười, nhàn nhạt gật đầu. "Hắn Minh Bạch." Buổi tối, Lục Đình mời khách mang theo Tân Nguyệt Niêu đi tiệm đồ ăn Nhật ăn bữa tối. Ôn Nhu thân sĩ dò hỏi Tân Nguyệt Niêu ăn cái gì, mỗi loại ăn bài thỏa đáng. Tân Nguyệt Nghiêu lần đầu tiên bị người chiếu cố như vậy gọn gàng ngăn nắp, cơm chiều trong lúc hắn trừ bỏ ăn, liền không dơ tay đã làm chuyện khác. Lục Đình học trưởng, ta có thể chính mình tới Tân Nguyệt Nghiêu có chút không thích hướng loại này cảm thụ, hắn đỏ mặt nói. Hắn cũng là người trưởng thành rồi, có thể chính mình ăn cơm, tổng cảm thấy Lục Đình quá mức với chiếu cố hắn, giống như bị làm như tiểu hài tử giống nhau. Lục Đình tay hơi hơi dừng lại, hảo, Nguyệt Nghiêu chính mình tới. Tân Nguyệt Nghiêu ngượng ngùng đang ăn cơm, cả người đều có vẻ cầu thúc vô thố. Trước kia cùng Lục Đình đương bằng hưu thời điểm, hắn ở Lục Đình trước mặt nhưng thật ra phong đến khai, không có như vậy câu thúc. Hiện tại chính là đã biết Lục Đình đối hắn tâm tư, đối đãi Lục Đình cũng không có cách nào lấy từ trước góc độ tới đối đãi Buổi tối Lục Đình đưa hắn trở về khách sạn, cũng không có tiến hắn phòng, mà là thực thân sĩ nhìn theo hắn bảo cửa. Tân Nguyệt Nghiêu về phòng mới vừa mở ra di động, thế nhưng thấy được mấy chục điều tin nhắn cùng mấy chục cái cuộc gọi nhớ. Bọn họ đều đến từ cùng cá nhân, bạch phôn đoá. Tân Nguyệt Nghiêu có chút bực bội cờ lật mở tin nhắn, thế nhưng thấy được bạch phồn đoá uy hiếp tính lời nói. Tân Nguyệt Nghiêu, ta không có tiền. Lại cho ta 20 v đu đi. Như thế nào không hồi phục? Ngươi không sợ ta đem hôn môi ảnh chụp chia kỳ chiếu xem sao. Hảo, ta đây chia hắn nhìn. 41 chương 41 Tân Nguyệt Nghiêu cầm di động tay bắt đầu ngăn không được run rẩy. Bạch phồn đoá điên rồi, nàng không chỉ có chính mình điên rồi, còn muốn người khác đổi nàng cùng nhau điên. Bạch Phôn đó chính mình quá không tốt, cũng không nghĩ để cho người khác hảo quá. Tân Nguyệt Nghiêu chỉ cảm thấy trái tim đang run rẩy, hắn giống như chọc phải không cần thiết phiên thoái. Nhưng mà Tân Nguyệt Nghiêu cũng không để ý Kỳ Chiếu nhìn đến kia hôn môi ảnh chụp sẽ đối hắn thế nào, hắn quyết tâm muốn ly hôn, Kỳ Chiếu có cái gì ý tưởng đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn không hề sợ hãi, không hề vì bọn họ hôn nhân thời thời khắc khắc lo lắng, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng. Bạch Phôn đó là Kỳ Chiếu chọc phải phiên thoái, không phải hắn. Hắn đã, đã cho Bạch Phồn Đoá 80 vạn, Bạch Phồn Đoá công phu sư tử ngoạm muốn tiền hắn sẽ không lại cấp xu. Xuẩn quá một lần là đủ rồi, còn có thể lại xuẩn lần thứ hai sao? Tân Nguyệt Nghiêu nỗ lực bình phục tâm tình của mình, bắt đầu thu thập hành lý. Người môi giới hỗ trợ liên hệ một bộ ly công ty phong đình rất gần phòng ở, một phòng một sảnh mỗi tháng muốn 5000 nhiều tiền thuê nhà. Ảnh chụp chia hắn xem qua lúc sau, là sạch sẽ rộng mở sáng người phòng, lập tức liền định ra tới. Ngày mai sách rổ vào ở, trực tiếp ký hợp đồng đi lưu trình rời đi cái kia ở ba năm ra, tân nguyệt nghiêu trong lòng có chút phiền muộn. hắn là một cái lưu luyến gia đình người, hắn bức thiết yêu cầu một cái yên ổn địa phương tới sinh hoạt, không thích không có chỗ ở cố định, này sẽ làm hắn không có cảm giác an toàn. chỉ mong hắn có thể tại đây tân gia yên ổn an ổn. một cái khác ra chìa khóa, tân nguyệt nghiêu đều đã đặt ở trên bàn. trước khi đi đem trong nhà một lần nữa quét tước một lần, sạch sẽ ngăn nắp, liền phảng phất nơi này chưa từng có người đã tới giống nhau. ngày thứ hai lục đình tới giúp hắn dọn ra bôi hắn cùng người mua giới ký hợp đồng. Hai người cùng nhau quét tước trong nhà, nay một phòng một sảnh đại khái có 50 mét vương bộ dáng, một người trụ vừa lúc, nếu là hai cái đại nam nhân ở bên nhau trụ, không gian liền có chút nhỏ hẹp. Cũng may có phòng bếp, Tân Nguyệt Nghiêu ngày thường còn có thể nấu cơm. Mới vừa vừa vào cửa thời điểm, Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến nơi này cách cục so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều, lập tức cùng chủ nhà ký 2 năm thuê trụ hợp đồng. Lục đình giúp Tân Nguyệt Nghiêu bận rộn trong ngoài. Một đại nam nhân cầm rẻ lao đông sát tây sát bộ dáng có chút buồn cười, nhưng là Lục Đình lại không có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại thực ham thích với làm chuyện này, cùng Tân Nguyệt Nghiêu cùng nhau làm việc nhà, làm hắn không cấm cười lên tiếng. Lục Đình học trưởng đang cười cái gì? Tân Nguyệt Nghiêu nhịn không được hỏi, hắn tò mò Lục Đình nghĩ tới cái gì sẽ lộ ra như vậy vui sướng tươi cười, hắn đã nhiều ngày không có thoải mái cười quá, hắn cũng tưởng cảm thụ Lục Đình vui sướng. Lục Đình cười nói, ta suy nghĩ, chúng ta như vậy cùng nhau làm việc nhà. Giống không giống ở chung ở bên nhau thật lâu tình lữ. Tân Nguyệt Nghiêu sừng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn ngượng ngùng nói, "Lục Đình học trưởng." "Hảo, ta không nói giỡn, chuyên tâm làm việc." Lục Đình nói là nói như vậy, nhưng là khỏe miệng lại bán đứng hắn, trước sau như một tiểu thật cao hứng bộ dáng. Tân Nguyệt Nghiêu cùng Lục Đình quét tước xong ra lúc sau, Tân Nguyệt Nghiêu cố ý vì cảm tạ Lục Đình, muốn vì Lục Đình làm một lần sủi cảo. Tân gia lần đầu tiên khai bếp, Tân Nguyệt Nghiêu đã sớm lấy lòng tài liệu Nhanh nhẹn đem nhân cùng ra mặt chuẩn bị tốt, Lục Đình cắn ra, một khắc đầu Tân Nguyệt Nghiêu bao sủi cảo. Hai người phối hợp thực ăn ý, chỉ chốc lát sau một nồi sủi cảo liền bao ra tới. Lục Đình cảm thấy chính mình hôm nay tới quá đáng giá, không chỉ có có thể ăn đến Tân Nguyệt Nghiêu vì hắn bao sủi cảo, còn có thể đủ cùng Tân Nguyệt Nghiêu cùng nhau quét tước phòng. Nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu sủi cảo hình dạng bao phình phình lại xinh đẹp, hắn nhịn không được khen nói, "Này sủi cảo bao thật là đẹp mắt, Nguyệt Nghiêu tay thật xảo." Bởi vì ta thực thích ăn sủi cảo. Cho nên cơ bản mỗi tháng đều sẽ làm hai lần, quen tay hay việc, dần dần bao sủi cảo liền biến đẹp. Tân Nguyệt Nghiêu nghiêm trang giải thích. Nguyệt Nghiêu khéo tay người cũng nghiêm túc, làm cái gì cũng tốt xem. Đối mặt Tân Nguyệt Nghiêu, Lục Đình luôn là không keo kiệt chính mình khen chi tử. Tân Nguyệt Nghiêu bị khen đều ngượng ngùng. Bắt đầu nhìn thấy Lục Đình như thế nghiêm túc thần sắc, hắn đều đừng ở trong lòng. Chờ sủi cảo từng cái hạ tiến trong nồi, Lục Đình tranh nhau cùng Tân Nguyệt Nghiêu tán gẫu một chút về chính mình kịch bản sự tình. Đã tuyển mau hai tháng vai chính người được chọn, cuối cùng là gõ định rồi. Tân Nguyệt Nghiêu thực chờ mong Lục Đình kịch bản bị chụp thành phiên chiếu, Lục Đình năng lực rất mạnh, điểm này hắn từ đại học sẽ biết. Lục Đình cùng hắn chia sẻ ở tuyển diễn viên thời điểm phát sinh sự tình, cũng bao gồm đối bọn họ công ty phong đình một ít đổi mới. Tân Nguyệt Nghiêu kiên nhẫn nghe, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Hắn thích hợp đương một cái lắng nghe giả. Càng nghe càng cảm thấy, tất cả mọi người có chính mình mộng tưởng nguyện vọng. trừ hắn Lục Đình có chính mình ngậm tưởng có chính mình lam đồ, hắn lại rời đi hắn mộng tưởng Nguyệt Nghiêu nếu là tò mò, chờ bắt đầu quay có thể đến phim trường đi gặp. Lục Đình cầm lòng không đậu vớt Tân Nguyệt Nghiêu sợi tóc, mềm mại ở lòng bàn tay trung xúc động hắn đầu quả tim trong lòng không tự giác phát nửa. Trước mắt người không hề phong bị, trang ngập kính nể ánh mắt nhìn hắn, làm hắn có chút tâm viên ý mã. Rõ ràng đáp ứng Tân Nguyệt Nghiêu cho hắn thời gian suy xét, chính là hiện tại cấp khó dằn nổi phảng phất biến thành hắn. Hắn đã đợi nhịn nhiều năm như vậy, chỉ là như vậy mấy ngày liền chờ không đi xuống sao? Lục Đinh nhanh chóng buông ra Tân Nguyệt Nghiêu, hoàn loạn ho nhẹ vài tiếng. Rồi nói sau, ta không phải thực thích loại địa phương này. Tân Nguyệt Nghiêu phía trước buổi tiêu tỉnh diễm đi quay chụp MV phim trường đại khái cùng quay chụp điện ảnh phim truyền hình phim trường cùng loại, hắn đối với loại này cả mạ giặt nhiều địa phương mạc danh có chút sợ hãi. Không thích liền không miễn cưỡng, đến lúc đó trực tiếp xem thành phiến cũng hảo. Lục Đinh biết rõ Tân Nguyệt Niêu không thích người nhiều địa phương cũng không lại miễn cưỡng. Tân Nguyệt Nghiêu biết Lục Đình là săn sóc hắn, trong lòng có chút cảm kích, "Ân, cảm ơn Lục Đình học trưởng." "Nguyệt Nghiêu, phía trước ta liền nói quá, người ta chi dàn không cần khách khí như vậy. Nếu là ngươi lại nói một cái tạ tự, ta cần phải thân ngươi." Lục Đình giả vờ uy hiếp, nhưng hắn kỳ thật trong lòng càng chờ mong Tân Nguyệt Nghiêu nói, hắn liền có lý do thân hạ hắn tưởng niệm đã lâu môi, "Đùa bỡn, cái kia đáng yêu môi châu." Tân Nguyệt Niêu nhất thời sắc mặt đỏ bừng, không dám đang nói chuyện. Hoàng loạn bộ dáng như là bị kinh mai con, Lục Đình chỉ cảm thấy hiết hầu căng thẳng, sợ chính mình làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự. Hắn trầm giọng nói, ta về trước công ty, có một cái hạng mục yêu cầu xử lý. Nguyên Niêu, có việc cho ta gọi điện thoại. Lục Đình học trưởng tai kiến. Tân Nguyệt Niêu trở lại phòng, tính toán sửa sang lại một chút phòng ngủ, di động vẫn luôn phóng tắt máy nạp điện. Mới vừa một khởi động máy, mấy chục điều tin tức cùng mấy chục cái cuộc gọi nhờ sợ tới mức Tân Nguyệt Nghiêu thiếu chút nữa rất di động. Dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng, Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng run lên, tay đều có chút run rẩy cờ lật mở lại chát. "Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi cho ta giải thích giải thích, ngươi cùng Bạch Phồn Đóa hôn môi ảnh chụp rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Tân Nguyệt Nghiêu trái tim lạnh nửa thành, hắn đã nhiều ngày vẫn luôn không để ý đến kỳ chiếu, nhưng nhìn đến kỳ chiếu tin nhắn, hiển nhiên là đã thấy được Bạch Phồn Đóa cùng hắn đến ảnh chụp. Tuy rằng hắn không để bụng kỳ chiếu cái nhìn, nhưng là hắn sợ hãi kỳ chiếu nổi điên. liền ở Tân Nguyệt Nghiêu sợ hãi là lúc trung điện thoại thanh như là ma chú giống nhau đột nhiên đánh tiến vào. Dồn dập tiếng chuông không ngừng thúc dục Tân Nguyệt Nghiêu tiếp điện thoại. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Là Kỳ chiếu đánh tới. Tân Nguyệt Nghiêu do do dự dự, hắn sợ hãi tiếp lên. Hắn sợ hãi kỳ chiếu lời nói: "Liên ở do dự thời điểm, điện thoại không vang. Giây tiếp theo lại đổi một cái khác số điện thoại đánh tiến vào. Tân Nguyệt Nghiêu đành phải tiếp lên. Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi hắn sao là gan phỉ dám không tiếp ta điện thoại mới vừa một chuyển được một khác đầu kỳ chiếu giận kêu từ điện thoại trung truyền tới sợ tới mức tân nguyệt Nghiêu đem điện thoại lấy xa người có chuyện gì tân nguyệt Nghiêu trầm giọng nói hắn ngữ khí lạnh băng không có một tia cảm tình thiếu hắn sao cấp lao tử trang người con ta cùng người khác hôn môi ảnh chụp đều truyền tới ta nơi này tới tân nguyệt liêu ngươi không phải cái con sao nữ nhân ngươi cũng chơi kỳ chiếu nhìn đến này bức ảnh thời điểm khí đưa điện thoại di động quăng ngã nhỏ vụn bị phản bội cảm giác sông lên đầu của hắn, tân nguyệt liêu làm sao dám, tân nguyệt liêu sao lại có thể như thế nào đối hắn, bạch phun đóa cùng tân nguyệt liêu hôn môi ảnh trụ, tuy rằng hình ảnh rất mơ hồ, nhưng là vẫn cứ có thể thấy rõ là hai người kia chặt chẽ gian sát môi, kỳ chiếu khí ngược độ đau, tân nguyệt liêu thế nhưng hôn người khác, hắn hận không thể bắt lấy tân nguyệt liêu, ép hỏi tân nguyệt liêu rốt cuộc là có ý tứ gì, vì cái gì muốn có hắn cùng người khác hôn môi, vì cái gì muốn phản bội hắn, ở hắn không biết địa phương. Rốt cuộc còn có mấy người. Tân Nguyệt Nhiêu khí trước mắt biến thành màu đen, hắn trăm triệu không nghĩ tới kỳ chiếu liền sự tình ngọn nguồn cũng không biết, mở miệng chỉ có chất vấn. Hắn cùng kỳ chiếu kết hôn 3 năm, nhận thức 10 năm. Hắn là cái dạng gì người, hắn trong lòng yêu nhất người là ai, kỳ chiếu phản phất không rõ giống nhau. Quá mệt mỏi, hắn thật sự quá mệt mỏi. Hắn đầy ngập tình yêu toàn bộ đều chiếu vào kỳ chiếu một người trên người, chính là kỳ chiếu giống như không có cảm nhận được. Hắn mặc kệ lại như thế nào nỗ lực đi ái kỳ chiếu, kỳ chiếu đều cảm thấy là nên làm. Dân ra, kỳ chiếu thói quen hắn hảo, liền không cảm thấy chân quý. Hắn khả năng ngay từ đầu liền không nên cùng treo trọc kỳ chiếu, nếu không có treo trọng, bọn họ liền sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Mỗi lần nói chuyện đều là đối trọi gai gắt, hắn chịu đủ rồi. Hắn hiện tại ái bất động, hắn muốn nhận tay. Tân Nguyệt niêu mệt mỏi nói, kỳ chiếu, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cứ như vậy treo đi. Ngươi hắn sao dám quải ta điện thoại? Tân Nguyệt Nhiêu Ngươi, ngươi tưởng tức chết ta sao? Ngươi con ta cùng nữ nhân khác hôn môi, còn không cho ta hỏi Ngươi vì cái gì một chút đều không giải thích, ngươi cảm thấy không cần thiết cho ta giải thích sao? Chúng ta đã không có gì hảo thuyết, kỳ chiếu, nên nói ta đã đều nói qua Giấy thỏa thuận ly hôn chờ ngươi trở về thiêm, chúng ta liền hoàn toàn không có quan hệ Đến lúc đó ngươi cũng không cần phải xen vào ta rốt cuộc cùng ai hôn môi, ta cũng mặc kệ ngươi cùng ai lên giường Ngươi hái cái dạng gì liền cái dạng gì. Tân Nguyên Liêu kỳ chiếu nghiến răng nghiến lợi giận đều. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, hắn chỉ nghe được một trận nội âm. Di động bị kỳ chiếu trực tiếp ngã ở trên tường. Ngáy mắt chia năm xẻ bảy. Kỳ chiếu điên cuồng tức giận, một chân đá văng ra trước mắt bàn trà. Phòng nội thanh âm như sấm bên hay, làm người run bần bật. Kỳ chiếu tưởng trở về, hắn tưởng trở về giáp mặt chất vấn Tân Nguyên Liêu. Như thế nào có thể như vậy đối hắn? Vì cái gì một chút giải thích đều không đối hắn nói. Vì cái gì không hứng hắn, vì cái gì ngựa khí như vậy lạnh băng. Rõ ràng chính là Tân Nguyệt Nghiêu làm sai. Hắn không có sai. Kỳ chiếu đau lòng nhăn ở cùng nhau, Tân Nguyệt Nghiêu như thế nào thay đổi, như thế nào có thể như vậy đối hắn. 42 chương 42 Kỳ chiếu điên cuồng cấp Tân Nguyệt Nghiêu gọi điện thoại, chính là nhưng vẫn không chịu chuyển được. Hắn tâm loạn như ma, hắn chỉ là muốn một lời giải thích mà thôi, vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu lại không chịu nói, cái gì cũng không chịu đối hắn nói. lại lần nữa gọi qua đi. Cho chuyện nhắc nhở âm vẫn luôn biểu hiện chính là đối phương đã đóng cơ. Đem hắn kéo đen. Kỳ chiếu lúc này cả người tràn ngập lệ khí, không có người dám tới gần hắn bên người. Hắn không ngừng đổi di động, đổi dãy số cấp Tân Nguyệt Nghiêu gọi điện thoại, một chiếc điện thoại hào bị kéo đen liền dùng tiếp theo cái đánh, thẳng đến Tân Nguyệt Nghiêu chịu chuyển được mới thôi. Tiểu Trân ở một bên thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy kỳ chiếu xí đốc. Đã nhiều ngày ở phim trường đóng phim trạng thái đặc biệt do người, căn bản không ai dám trêu chọc kỳ chiếu. Tiếng mấy ngày hắn cũng không dám cùng kỳ chiếu nhiều lời hai câu lời nói. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay đều không có chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến hôm nay giữa trưa kỳ chiếu đột nhiên thu được một cái tin tức, vui sướng biểu tình cơ lực mở lúc sau sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới, âm ủ làm người sợ hãi. Sau đó kỳ chiếu ở trong phòng một hồi loạn tạp phát tiết cảm xúc, ngay cả di động đều cong ngã. Tiểu chân vội vàng nhặt lên di động, liền thấy được một trương mơ hồ ảnh chụp, nhưng vẫn cứ có thể nhận ra tới vai chính là ai. Chính là bạch phồn đóa cùng Tân Nguyệt Nghiêu. Trách không được kỳ chiếu đột nhiên tức giận, từ lần trước Tân Nguyệt Nghiêu đã tới Thượng Hải sau, kỳ chiếu trạng thái liền vẫn luôn không đúng, lần này càng là trực tiếp bùng nổ. Chiếu ca, nếu không ta đánh cấp tẩu tử thử xem. Tiểu Trần thanh âm tiểu thả mang theo âm dung, hắn móc ra chính mình di động, run bần bật đưa cho kỳ chiếu. Kỳ chiếu không tiếp nhận đi, ngược lại làm tiểu Trần trước bắt thông Tân Nguyệt Nghiêu điện thoại, chính mình ngồi ở trên sofa chờ. Tiểu Trần ở một bên yên lặng cầu nguyện chính mình di động không bị quăng ngã hư, cầu nguyện Tân Nguyệt Nghiêu có thể tiếp hắn điện thoại hảo tạm thời ổn định kỳ chiếu tính tình. Quả nhiên, Tân Nguyệt Nghiêu tiếp điện thoại. Tân Nguyệt Nghiêu kỳ thật buồn không nghĩ tiếp Tiểu Trần điện thoại, rốt cuộc Tiểu Trần ở kỳ chiếu bên cạnh, hắn nếu là tiếp chỉ sợ kỳ chiếu cũng có thể nghe được đến. Chính là hắn đối Tiểu Trần lại không có ý kiến gì, đành phải cố mà làm chuyện được, Tiểu Trần, có chuyện gì sao? Tẩu tử, ngươi cùng Chiếu ca cãi nhau sao? Chiếu ca gần nhất tâm tình không tốt lắm Tiểu Trần nỗ lực bình phục chính mình thanh âm Không cho chính mình có vẻ quá mức lấy lòng tẩu tử, hai người đều nhiều năm như vậy Chuyện gì không thể nhiều đảm đương điểm nha Ai, ta trước nay chưa thấy qua chiếu ca bộ dáng này Cả ngày mất hồn mất vía Công tác đều có chút không ở trạng thái Tiểu Trần vẫn luôn ở vì kỳ chiếu nói tốt Một bên kỳ chiếu sắc mặt tâm trầm Máng, hạt hắn sao nói cái gì mê sảng Đem điện thoại cho ta Tiểu Trần cổ co rụt lại Vội vàng đem điện thoại đưa cho Kỳ Chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu ở một khắc diện bạo tối sầm, hắn liền biết sẽ là như thế này. Kỳ Chiếu nói, hành A Tân Nguyệt Nghiêu, không tiếp ta điện thoại, tiếp nam nhân khác điện thoại. Ngươi là gan càng lúc càng lớn. Kỳ Chiếu. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Mệt mỏi cảm làm hắn thể sắc và tinh thần đều mệt, liền cùng Kỳ Chiếu đấu đi xuống sức lực đều không có, hắn chỉ nghĩ cuộc sống an ổn, Kỳ Chiếu như thế nào luôn là không thể như hắn nguyện đâu. Thế nào? Ta chính là muốn ngươi giải thích. Có như vậy khó sao? Ngươi hắn sao trường miệng làm gì dùng, sẽ không nói a. Kỳ chiếu khó chịu tê Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn nói chuyện ngự khí cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, thật giống như là hắn ở vô cơ gây rối. hắn thực xin lỗi Tân Nguyệt Nghiêu giống nhau. Ta không có gì hảo giải thích, ta cũng không nghĩ giải thích. Ta chịu đủ rồi kỳ chiếu, lời này ta cùng ngươi đã nói vô số lần, đừng lại làm bộ nghẹ không hiểu. Ngươi nếu cảm thấy ta và ngươi này mười năm cảm tình đều là không đáng giá nhắc tới, đều là giả nói ta không có gì để nói, coi như hắn đầy ngập nhiệt tái đều ném mênh mang biển rộng, hết thể đều tan thành mây khói. Kỳ chiếu trong lòng đột đau, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, tân nguyện liêu, ngươi nháo đủ rồi không có, còn không phải là bởi vì ta cùng người khác ngủ bị ngươi phát hiện, ngươi sinh khí sao? Nhưng ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, ngươi như thế nào còn không chịu tha thứ ta? Ngươi rốt cuộc muốn chọc giận đến bao lâu? Ngươi còn cùng bạch phồn đóa hôn môi tới khí ta. Ta tính tình từ trước đến nay thực hảo, nhưng Duy Độc không tiếp thu được ngươi phản bội ta, ngươi đừng lại khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Tân Nguyệt Nghêu bị khí cười, kỳ chiếu thế nhưng nói hắn khiêu chiến điểm mấu chốt, đơn giản là một cái hắn cùng bạch phồn đóa hôn môi ảnh chụp. Nhưng hắn nhìn đến chính là kỳ chiếu cùng nữ nhân khác ở chung một phòng, còn có kia trương báo cáo đơn. Kỳ chiếu liền không cảm thấy đây là hắn điểm mấu chốt sao. Kỳ chiếu, ta trước kia cho rằng chúng ta là yêu nhau, chính là không nghĩ tới đều là ta tự mình đa tình. Ngươi nói ngươi không tiếp thu được ta cùng người khác hôn môi, ta làm sao có thể tiếp thu ngươi cùng người khác ngủ. Ta không có cố tình khí ngươi, ta không như vậy nhảm chán. Ảnh chụp là bạch phồn đó chính mình chụp, kia hôn cũng là nàng thấu đi lên, nàng vì đòi tiền cái gì đều dám làm. Nếu ngươi đã biết chuyện này, liền đi xử lý đi, đừng làm cho nàng lại đến phiền ta. Tân Nguyệt Nghiêu bực bội nói xong, không chờ kỳ chiếu hồi phục liền cắt đứt điện thoại, sau đó đem tiểu trần số điện thoại cũng quan tiến phòng tối. Trên người hắn tiền vốn là không nhiều lắm, trên cơ bản đều cho bạch phôn đoá. 80 vạn không thỏa mãn, còn lại làm tiền 20 vạn. Hắn không cho được, khiến cho kỳ chiếu giải quyết, đây là kỳ chiếu gây ra mầm tai họa, hắn không lý do cấp kỳ chiếu kết thúc. Hiện tại hắn chỉ là chỉ cần cùng kỳ chiếu thông điện thoại, hắn cũng đã cảm thấy có chút áp lực bực bội. Giấy thỏa thuận ly hôn thiêm hảo phía trước, hắn là trăm triệu không nghĩ tái kiến kỳ chiếu. Thầm hành chu hiệu xuất thực mau. Đem phát thảo tốt giấy thỏa thuận ly hôn chia Tân Nguyệt Nhiêu xem qua, Tân Nguyệt Nhiêu quét một lần, đại khái không có vấn đề, hắn tin tưởng thẩm hành chu có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Hết thể liền chờ kỳ chiếu hồi hàng, hắn liền có thể ly hôn. Kỳ thật hắn một chút đều không lo lắng kỳ chiếu sẽ không ký tên, nếu trong lén lút giải quyết không được, vậy khởi tố ly hôn. Kỳ chiếu là làm diễn viên, hắn liên kết hôn đều gạt, ly hôn khẳng định cũng muốn gạt dư luận, kỳ chiếu tất nhiên là không chịu đem sự tình quyết đại cho nên khẳng định sẽ ký xuống ly hôn hiệp nghị. Thẩm hành chu đã thâm nhập điều tra một lần kỳ chiếu, phát hiện kỳ chiếu từ xuất đạo tới nay vẫn luôn không có công khai nói qua liên ái, càng miễn bản kết hôn, hắn fans quần thể cơ bản đều là nữ nhân trẻ tuổi, càng là không tiếp thu được kỳ chiếu bị tuân ra ẩn hôn xuất quý lại ly hôn tin tức. Hắn có 10 phần nắm chắc, kỳ chiếu sẽ ký. Hắn đại khái khi nào sẽ hồi hàng, nếu ngươi cho phép, ta có thể đi hắn đoàn phim làm hắn ký tên, trực tiếp gửi qua biêu điện nói chỉ sợ hắn sẽ không để trong lòng. Thẩm Hành Chu dò hỏi Tân Nguyệt Nghiêu, hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là ra mặt giải quyết tương đối hảo, dựa theo kỳ chiếu tính cách, nếu là đem giấy thỏa thuận ly hôn gửi đưa đến trên tay, chỉ sợ đảo mắt đã bị xé xuống, căn bản không để trong lòng. Tân Nguyệt Nghiêu nghĩ đến kỳ chiếu ở đóng phim, người nhiều mắt tạm. Trong vòng không ai biết kỳ chiếu kết hôn, nếu là Thẩm Hành Chu tùy tiện qua đi, chỉ sợ sẽ khiến cho tranh luận. Hắn thở dài, không, vẫn là chờ hắn hồi hàng đi thầm hành chu tựa hồ hiểu được tân nguyệt Nghiêu ở suy xét cái gì hắn nhẹ giọng nói tiểu tân thật thiện lương hắn như vậy đối với ngươi ngươi còn vì hắn suy xét nhiều như vậy nếu phát sinh ở ta trên người đều tưởng đem này mánh liêu bán cho pạ pạ giặt hung hăng tiêu phí hắn một bút làm hắn ở phèn sắc trước mặt không dám ngẩng đầu biến thành mọi người đòi đánh cha nam tân nguyệt Nghiêu nghẹn ngào vẫn là tính kỳ chiếu lừa hắn phản bội hắn nhưng là hắn lại không có như vậy trả thù trong lòng đối với bọn họ quá khứ 10 năm Tuy rằng đều là thành lập ở kỳ chiếu ngụy trang phía trên, nhưng hắn quá thực hảo. Liên giống như kỳ chiếu nói như vậy, kỳ chiếu trang thực hảo, nếu không phải đủ loại sự kiện dần dần hiện lên mặt nước, hắn khả năng hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, kỳ chiếu mặc kệ là lừa gạt hắn cũng hảo, không yêu hắn cũng thế. Ở học sinh thời kỳ, hắn có thể ý lại cũng chỉ có kỳ chiếu một người. Kỳ chiếu là thật sự đã cho hắn ấm áp người, mặc dù bọn họ hai cái tách ra, hắn cũng không nghĩ nháo sẽ rách ra mặt. Thẩm Hành Chu biết Tân Nguyệt Liêu mềm lòng làm không được loại chuyện này, hắn cũng chỉ là ngoài miệng năng lực. Tân Nguyệt Liêu đi công ty Phong Đỉnh trên đường, hắn phát giác mọi người xem hắn ánh mắt đều có chút không thích hợp, hắn không rõ nguyên do, mới vừa vừa mở ra chính mình cửa văn phòng, ngáy mắt cả người đã bị ngoại lực kéo đi vào. Tân Nguyệt Liêu hoảng hốt một trận, liền dưới chân đều huyền phù lên, dương mắt vừa thấy, thế nhưng là kỳ chiếu nổi giận đùng đùng khuôn mặt, đáy mắt tràn đầy hồng tơ máu cùng quần thâm mắt, cả người phảng phất tiểu tụy rất nhiều. Trên người tràn đầy cây thuốc lá hương vị, Tân Nguyệt Niêu hơi hơi nhăn lại cái mũi, hắn không thích cái này hương vị. Kỳ Chiếu hẳn là sạch sẽ ánh mặt trời, không phải cái này đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cả người mùi thuốc lá thế tục nam nhân. Ngươi không phải ở phim trường sao? Như thế nào đã trở lại? Tân Nguyệt Niêu giãy rủa, chính là kỳ chiếu lại càng vòng càng chặt, đem hắn chặt chẽ khóa trong lồng chung, như thế nào cũng không thể động đậy. Không chỉ có như thế, mặt chậm rãi tới gần, một đôi thâm thúy như giếng hai tròng mắt gắt gao nhìn trầm trầm hắn. Đấy mắt cảm xúc cuồn cuộn, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng. "Như thế nào, ta trở về quấy rầy ngươi tiêu sái sao? Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi rốt cuộc ở cùng ta nháo cái gì? Ngươi đem ta điện thoại kéo hắc có ý tứ gì, chính là muốn nhìn ta suốt ruột đúng không?" Kỳ chiếu thanh em phá lệ mang theo một tia ủy khuất, hắn liên hệ không đến Tân Nguyệt Nghiêu tâm đều luôn uống, vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu có thể đối mặt hắn như vậy bình tĩnh, Tân Nguyệt Nghiêu không phải thích hắn sao? Hắn thấy thế nào không đến? Chỉ là muốn cho ngươi đừng lại gọi điện thoại quấy rầy ta. Bung ta ra. Tân Nguyệt Nghiêu thanh âm không mang theo một tia tình cảm, hắn nhìn đến như vậy kỳ chiếu, liền sẽ làm hắn nhớ tới ở khách sạn phát sinh sở hữu sự tình, mặc danh không kiên nhẫn, quấy rầy ngươi. Ngươi hắn sao nói ta quấy rầy ngươi? Kỳ chiếu chố mắt, khi trái tim có rút đau đớn, nói, ta cho ngươi gọi điện thoại kêu quấy rầy. Kia Lục Đình cùng Tiêu Tỉnh Diễm lại nhiều lần tìm ngươi liền không gọi quấy rời sao? Ngươi cùng Bạch Phồn đóa hôn môi liền không gọi quấy rầy sao? Bọn họ đều là người tốt. Theo ta ở ngươi trong lòng không chịu được như thế." Tân Nguyệt Nghiêu không nói. Hiện tại cái này trạng thái kỳ chiếu, hắn nói cái gì đều là vô dụng, bởi vì kỳ chiếu căn bản nghe không vào, kia hắn hà tất lãng phí miệng lưỡi. Thấy Tân Nguyệt Nghiêu không nói lời nào, kỳ chiếu càng tức giận, "Ngươi nhưng thật ra nói chuyện á Tân Nguyệt Nghiêu, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bất khám sao? Chúng ta trước kia những cái đó tốt đẹp hồi ức, ngươi đều đã quên sao? Ta đối với ngươi không hảo sao, vì cái gì muốn như vậy đối ta?" Tân Nguyệt Liêu ánh mắt tiệm thầm, hắn ám ách nói, Kỳ Chiếu, đừng cùng ta để trước kia, ngươi từ trước kia liền bắt đầu gạt ta, ngươi cùng Lục Đình Tiêu tỉnh diễm không có biện pháp so, bọn họ là bằng hữu của ta, bọn họ có thể ở ta khổ sở nhất thời điểm an ủi ta, mà ngươi lại là làm ta thống khổ căn nguyên. Những lời này hắn nguyên bản không nghĩ nói, nhưng Kỳ Chiếu càng muốn chất vấn hắn, Tân Nguyệt Liêu khống chế không được chính mình tâm thái. Tân Nguyệt Liêu, Kỳ Chiếu gào giống Tân Nguyệt Nhiêu thay đổi, Tân Nguyệt Liêu cư nhiên nói với hắn loại này lời nói. Ánh mắt kia giống như cho tàn, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Này không phải yêu hắn Tân Nguyệt Nghiêu. 43 chương 43 Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy lời nói đều nói đến này phân thượng, cũng không cần thiết lại cất giấu, nhìn đến kỳ chiếu như vậy một bộ khiếp sợ khuôn mặt, hắn mặc danh trong lòng thoải mái rất nhiều. Kỳ chiếu, ngươi che giấu ta nhiều ít sự tình, chính ngươi trong lòng minh bạch. Ta cùng lục đình tiêu tỉnh diễm trước nay đều là bằng hữu, mà ngươi đâu. Cùng Bạch Phồn Đoá hôn môi ảnh chụp như thế nào chuyển tới ngươi trong tay ngươi thật sự có nghĩ tới không? Bạch Phồn Đoá vì huy hiếp ta, nàng vì đòi tiền cái gì làm không được. Nhưng ta hiện tại đã không để bụng, ta không nghĩ cho nàng tiền, cho nên ngươi mới có thể nhìn đến kia bức ảnh." Tân Nguyệt Nghiêu Đạm thanh nói, phảng phất ở tự thuật không phải chính hắn sự tình, hắn như vậy vân đạm phong khinh thái độ làm kỳ chiếu trong lòng càng ngày càng tích tụ. Tân Nguyệt Nghiêu thấy kỳ chiếu lâm vào tự hỏi, hắn không ngừng nói, "Ngươi nhìn đến kia bức ảnh, trừ bỏ tức giận, chứ bỏ ép hỏi. Còn làm cái gì? Ngươi có suy xét quá ta sao? Ngươi cảm thấy là ta tự nguyện đúng không? Vô luận ta cỡ nào thích ngươi, ngươi đều vẫn là sẽ hoài nghi ta, chẳng sợ ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng ngươi lại chưa bao giờ có nhận thức đến chính mình sai lầm. Nếu không phải bởi vì ngươi treo trọc bạch phun đoá, sẽ phát sinh những việc này sao? Như vậy cũng hảo, hắn có thể nói ra chính mình vẫn luôn tưởng lời nói, không cần ở trong lòng áp lực. Tân Nguyệt Nghiêu lần đầu tiên đối kỳ chiếu nói nhiều như vậy lời nói, hắn là thật sự không nghĩ lại nghe được kỳ chiếu ép hỏi, không nghĩ lại nhìn đến kỳ chiếu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai, lại vẫn là bị kỳ chiếu khấu thượng các loại mũ. Kỳ chiếu kinh hoàng thất thố, hắn hoảng luôn nói, ta, Nghiêu Nghiêu, ta không nghĩ tới nàng cư nhiên dùng ảnh chụp uy hiếp người, ta cho rằng ngươi là cố ý chọc giận ta. Biết Tân Nguyệt Nghiêu không phải cố ý chọc giận hắn mà chụp ảnh chụp, kỳ chiếu tâm tình thì tốt rồi rất nhiều ở trong lòng tích tụ thật lâu xương mù rốt cuộc tàng ra kỳ chiếu bỗng nhiên ôm lấy tân nguyệt liêu đầu thật sâu chôn giấu ở tân nguyệt niêu ngực thượng nhỏ giọng nước nở liêu liêu ta không biết nàng đối với ngươi làm nhiều chuyện như vậy là ta sai ta sẽ không lại làm nàng tới tìm ngươi ta sẽ làm nàng đối chính mình hành động trả giá đại giới nói đến cuối cùng hắn thanh âm trở nên có một tia ân oan liên bởi vì bạch phun hóa hắn cùng tân nguyệt liêu xảo không chỉ có một lần giá tất cả đều là bởi vì nữ nhân này Làm hại hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu bất hòa, hắn như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Chính ngươi treo chọc nàng, liền không nên trách người khác. Ngươi chưa từng nghe qua một đạo lý sao. Trước liêu giả tiện, Tân Nguyệt Nghiêu nói, những lời này cũng đồng dạng áp dụng với hắn. Nghiêu nghiêu, ta biết chuyện này là ta làm không tốt. Nhưng ngươi không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền như vậy đối ta, chẳng lẽ ngươi đối ta thích liền như vậy nông cạn sao? Kỳ chiếu vẫn cứ không hiểu, vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu có thể nói ly li hôn liền ly li hôn Rõ ràng là Tân Nguyệt Nghiêu trước cuốn lên hắn, vì cái gì nói buông tay liền buông tay. Hắn vô pháp tiếp thu Tân Nguyệt Nghiêu không hề thuộc về hắn, mấy ngày nay hắn chỉ cần nghĩ đến Tân Nguyệt Nghiêu tưởng cùng hắn ly hôn liền ngủ không yên, 25 năm qua lần đầu tiên khổ sở mất ngủ. Tân Nguyệt Nghiêu không phải nói thích hắn sao, cư nhiên như vậy dễ dàng nói ly hôn. Hắn suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc minh bạch là Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn thất vọng rồi. Chính là, nếu thất vọng rồi khiến cho hắn hảo hảo bồi thường vì cái gì muốn nói ra loại này lời nói tới buộc hắn. Đã nhiều ngày hắn mỗi ngày đều sẽ cấp Tân Nguyệt Nghiêu phát tin tức, lại không có bất luận cái gì hồi tin. Hắn thật sự không chịu nổi Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn như thế lãnh đạo, hắn phát hiện chính mình khả năng so với chính mình tưởng tượng càng để ý Tân Nguyệt Nghiêu. Vô luận đây là ý lại hoặc là khác cái gì, hắn đều không thể bỏ qua này phân cảm thụ. Càng là áp lực liền càng là rõ ràng, hắn cùng đoàn phim xin nghỉ, một người suốt đêm lái xe từ đoàn phim hồi hàng, chỉ cần nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu liền lần cảm tâm an. Nguyên lai like Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn có lớn như vậy ma lực, hắn đến bây giờ mới biết được. Tân Nguyệt Nghiêu đẩy ra kỳ chiếu, nhưng kỳ chiếu cố tình không chịu buông tay. Sức lực đại kỳ chiếu đem hắn trực tiếp ôm tới rồi trên sofa, tại đây văn phòng nội, triền hắn thật lâu. "Kỳ chiếu, buông ta ra." Tân Nguyệt Nghiêu thân thể không tự giác sau này khuynh đi, hắn muốn cùng kỳ chiếu bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng kỳ chiếu lại không theo hắn nguyện, hắn chỉ có thể ra tiếng quát bảo ngưng lại. Kỳ chiếu gối lên Tân Nguyệt Nghiêu ngược thượng, hắn nỗ lực làm chính mình âm điệu trở nên mềm mại, nhẹ giọng nói, Nghiêu Nghiêu, ta biết là ta làm sai. Ta không cầu ngươi tha thứ, cho ta một cái cơ hội bồi thường ngươi đi. Ta hôm nay là cùng đoàn phim xin nghỉ trở về, ta mang ngươi đi du lịch hảo sao. Chỉ có chúng ta hai người, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ta đi ra ngoài chơi sao. Trước kia là ta công tác bận quá không có thời gian bồi ngươi, hiện tại ta có thời gian chúng ta chơi nhiều ít thiên đều được. Chỉ cần Tân Nguyệt Nghiêu một câu. Hắn hiện tại là có thể đem hết thể an bài thỏa đáng. Hắn biết gần nhất bọn họ hôn nhân xảy ra vấn đề, nhưng là có vấn đề nên giải quyết, không phải đơn giản một câu ly hôn là có thể xong việc. Kỳ chiếu, người cùng ta nhận thức 10 năm, người đối hiểu biết của ta rốt cuộc có bao nhiêu đâu. Tân Nguyệt Nghiêu hắn bất đắc dĩ nói, gia đình là ta cuối cùng điểm mấu chốt, ta vô pháp chịu đựng bất luận kẻ nào phá hư gia đình của ta, vô pháp chịu đựng phản bội, càng vô pháp chịu đựng lừa gạt. Nhưng người loại nào đều chiếm toàn. Ngươi cảm thấy ta khả năng tha thứ ngươi sao? Kỳ chiếu, ngươi lúc trước tiến đoàn phim phía trước, không phải đã nói làm ta ở ngươi cùng lục đỉnh tiêu tỉnh diễm chi gian làm lựa chọn, nếu là tuyển không ra liền ly hôn. Lúc ấy nói ly hôn người là ngươi, hiện tại ta đồng ý, ngươi vì cái gì lại đổi ý đâu? Kỳ chiếu trái tim bỗng nhiên trầm xuống, vội văng nói, Niêu Niêu, ta nói đều là khí lời nói, ta trước nay không nghĩ tới muốn cùng ngươi ly hôn, ta kia đều là vì. Vì làm ngươi rời đi bọn họ hai cái, ta chán ghét bọn họ Ngươi chỉ cần vây quanh ta chuyển thì tốt rồi. Kỳ chiếu hối hận lúc ấy chính mình nói ra nói, hắn kia đều là vì bức Tân Nguyệt Liêu cùng bọn họ chặt đứt liên hệ. Hắn biết Tân Nguyệt Liêu thích hắn, không có khả năng cùng hắn ly hôn. Nhưng hiện tại sự tình đã không phải hắn có thể khống chế được, Tân Nguyệt Liêu quyết tâm muốn rời đi hắn, hắn phản phất như thế nào vãn hồi cũng chưa dùng. Ta thỉnh luật sư tới hiệp trợ ta ly hôn, ngày mai hắn sẽ mang theo giấy thỏa thuận ly hôn tìm ngươi, ngươi chỉ cần ký tên liền tự do. Tân Nguyệt Liêu nói xong lời nói lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong nhà chìa khóa ta đặt ở trên bàn, trước khi rời đi đã quét tức sạch sẽ. Ta quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều đã quét sạch, dư lại một ít đều là nhãn hiệu tặng cho ngươi, nếu là ngươi nhìn không thuận mắt liền ném xuống đi. Kỳ chiếu suốt đêm chạy về hàng, còn không có về nhà xem, liền trực tiếp tới công ty phong đỉnh. Cả ngươi hiện tại tinh thần trạng thái có chút tiểu tụy, nghe được Tân Nguyệt nghiêu nói những lời này thời điểm, cả ngươi đều trinh lang tại chỗ, đáy mắt tức giận càng ngày càng nghiêm trọng Hắn trong đầu vẫn luôn ở lặp lại Tân Nguyệt Nghiêu theo như lời kia đoạn lời nói, dần dần chết lặng. Tân Nguyệt Nghiêu dọn đi rồi, bọn họ từ kết hôn tới nay liền vẫn luôn trụ cái kia phòng ở, nơi đó tràn đầy hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu hồi ức. Tân Nguyệt Nghiêu thế nhưng nói dọn liền dọn, kỳ chiếu như thế nào đều không thể tin tưởng. Trước mắt cái này quyết tuyệt người cùng lúc trước thích hắn Tân Nguyệt Nghiêu là cùng cá nhân, vì cái gì làm việc như thế ngoan tuyệt, liền một chút làm hắn vãn hồi đường sống đều không có. Vì cái gì dọn đi, Tân Nguyệt Nghiêu. Ngươi không nghĩ cùng ta hảo hảo qua. Kỳ chiếu đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước ý tưởng quá đơn giản, đến giờ phút này hắn biết được Tân Nguyệt Nghiêu dọn đi tin tức khi, hắn rốt cuộc minh bạch Tân Nguyệt Nghiêu là thật sự không muốn cùng hắn ở bên nhau. Nhưng rõ ràng phía trước đều còn hảo hảo, gần mấy ngày thời gian hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu quan hệ cư nhiên trở nên như thế ác liệt. Kỳ chiếu tay hung hăng nắm lấy Tân Nguyệt Nghiêu bả vai, hắn sức lực không tự giác tăng lớn. Đáy mắt tràn đầy hồng tơ máu cùng nước mắt, môi chương chương hợp, hợp muốn nói gì chính là hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Hắn chặt chẽ nhìn chầm chầm nhìn Tân Nguyệt Nghiêu khuôn mặt, vì cái gì như vậy một cái đàn bà chít chít người cư nhiên như vậy nhẫn tâm quyết tuyệt, hắn trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện Tân Nguyệt Nghiêu điểm này. Tân Nguyệt Nghiêu ăn đau, hắn thấy được kỳ chiếu đáy mắt cố chấp tức giận, còn có bị thương đến lòng tự trọng mà chảy ra nước mắt. Nhưng này lại cùng hắn có quan hệ gì? Hắn dọn đi là bởi vì hắn đối kỳ chiếu thất vọng rồi, hắn đối bọn họ hôn nhân thất vọng rồi. Không nghĩ hảo hảo quá người là ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu không hề cùng kỳ chiếu vô nghĩa, hắn cảm thấy hiện tại kỳ chiếu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu hắn đã rời đi tin tức, chỉ cần cấp đủ kỳ chiếu thời gian, sẽ thích ứng. Kỳ chiếu có thể một lần nữa đã làm hắn nguyên bản bộ dáng, hắn cũng không cần lại mỗi ngày vì kỳ chiếu rốt cuộc yêu không yêu hắn mà bi thương. Cả ngày vì một người cười vì một người khóc, hắn thật sự chịu đủ rồi. Kỳ chiếu tim đau như cắt, hắn giống người điên giống nhau đem Tân Nguyệt Nghiêu bỗng nhiên đẩy ngã ở trên sofa. Si cùng hỏi, ngươi dọn đi nơi nào? Ta không ở nhà, ngươi cùng ta chơi rời nhà trốn đi phải không? Tân Nguyệt Nghiêu, là ta ngày thường đối với ngươi quá khoan dung, làm ngươi hiểu sai ý đúng không? Ta một ngày không ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, ngươi liền vĩnh viễn đều là ta kỳ chiếu người. Ngươi tưởng dọn đi liền dọn đi, ngươi lấy hôn nhân coi như trò đùa sao? Hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu đối với hắn ánh mắt tràn đầy lạnh băng hắn ý, còn có chút hứa bất đắc dĩ cùng bực bội. Cô đơn không có hắn muốn nhìn đến tình yêu Trong nháy mắt khổ sở tâm tình sông lên trong lòng, hắn rốt cuộc nhìn không tới cái kia mãn nhãn đều là hắn tân nguyệt yêu sao. Nghiêu nghiêu, ngươi về nhà đi, chúng ta một lần nữa bắt đầu không hảo sao. Ta không biết ta hiện tại vì cái gì biến thành như vậy, vì cái gì không chịu buông ra ngươi, chính là ngươi thật sự làm lòng ta bên trong khó chịu thật lâu. Ngươi cho ta một chút thời gian ngẫm lại hảo sao. Suy nghĩ cẩn thận ta liền nói cho ngươi. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần vì một chút việc nhỏ xúc phạm tới chúng ta chi gian cảm tình. Ngươi hiện tại dọn đến nơi nào, ta tiếp ngươi trở về. Kỳ chiếu nói hắn đời này nói nhất mềm nói, cơ hồ là quá nghiêm khắc thái độ. Chỉ cần tưởng tượng đến Tân Nguyệt Nghiêu rời đi bọn họ phong ở, hắn trở về lúc sau không có vì hắn bận trước bận sau Tân Nguyệt Nghiêu, không có đầy bản hắn thích ăn đồ ăn, không có sạch sẽ sạch sẽ ra, chỉ cảm thấy một trận khó chịu hít thở không thông. Trước kia trước nay không nghĩ tới Tân Nguyệt Nghiêu rời đi sẽ thế nào, hắn cảm thấy là Tân Nguyệt Nghiêu ỉ lại hắn càng nhiều, là Tân Nguyệt Nghiêu ở hấp thu hắn quang. Chính là thật sự chờ Tân Nguyệt Nghiêu rời đi kia một khắc khởi, hắn phát hiện rõ ràng là hắn ở ỷ lại Tân Nguyệt Nghiêu, hắn đang liều mạng tiêu ma Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn ái. Không cần kỳ chiếu, nên nói ta đều cùng ngươi đã nói. Ta ly hôn luật sư thẩm hành chung ngày mai sẽ mang theo giấy thỏa thuận ly hôn đưa đến ngươi trước mặt, ngươi thiêm thượng tự lúc sau, chúng ta liền ly hôn. Ngươi hết thể ta đều không cần. Ta trên người phong đỉnh cổ phần sẽ phân cho ngươi một nửa, trừ cái này ra, ta cũng không có gì hảo lưu lại cho ngươi. Kỳ Chiếu đột nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Công ty Phong Đình cổ phần. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất cùng Tân Nguyệt Nghiêu kết hôn ước nguyện ban đầu. Chính là, hiện tại hắn lại lòng tham nhiều, hắn muốn Tân Nguyệt Nghiêu cùng Phong Đình đều thuộc về hắn. 44 chương 44. Buổi chiều Kỳ Chiếu bị Tân Huân kêu đi văn phòng, Tân Nguyệt Nghiêu cuối cùng được đến một lát thanh tĩnh, nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt Kỳ Chiếu, hắn cần thiết đánh lên 12 phần tinh thần, sợ bị Kỳ Chiếu tìm được lỗ hổng lại làm hắn quân lính tăng hăng dã. Tân Nguyệt Nghiêu cấp thẩm hành chu thông qua điện thoại, làm thẩm hành chu lập tức tới hắn công ty, đem giấy thỏa thuận ly hôn cùng kỳ chiếu ký xuống, chính mình tắt trước tiên rời đi. Hai phân giấy thỏa thuận ly hôn, Tân Nguyệt Nghiêu mở ra sau, trong lòng phức tạp khó nhịn. Cho dù hắn đã làm vô số lần thiết tưởng cùng diễn luyện, mà ở này chân chính muốn ký tên thời khắc tiến đến, hắn lại chậm chạp không đành lòng hạ bút. Bởi vì Tân Nguyệt Nghiêu biết, một khi ở mặt trên thiêm thượng tên của mình sau. Hắn cùng kỳ chiếu như vậy không bao giờ là phu thê quan hệ. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Kỳ chiếu đáp ứng cùng hắn kết hôn thời điểm cảnh tượng, ánh mặt trời tuấn mỹ hôn huyết thiếu niên đối hắn nói ra kết hôn hai chữ khi, tâm tình của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Chính mình tình yêu rốt cuộc được đến đáp lại cái loại cảm giác này, làm hắn toàn thân sôi trào cảm giác thật sự quá mỹ diệu. Cho dù nhiều năm về sau cho hắn biết đều là giả, hắn thừa nhận rồi gấp đôi đả kích, nhưng khi đó tâm tình lại là tốt đẹp. Nếu làm lại từ đầu một lần, Hắn không muốn cùng kỳ chiếu kết hôn, hắn tình nguyện làm kỳ chiếu vĩnh viễn truy quăng giả, đem phần yêu thích này tầm tình đặt ở trong lòng, sau đó chính mình cô độc tồn tại. Ít nhất như vậy sẽ lòng mang tốt đẹp, mà không phải giống như bây giờ, bọn họ chi gian đã trở nên mặt mày khả ố. Ngòi bút run rẩy, trái tim cũng đi theo phát run. Dâm dạp phát đau, lúc này kỳ chiếu liền ở cách vách, hắn lại ở chính mình văn phòng dối dám ly hôn. Quá vãng hồi ước giống như điện ảnh ở hắn trong đầu hiện lên. Càng la trần trời liền càng là khó chịu. Đến bây giờ Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ thật đáng buồn phát hiện, hắn vẫn là ái Kỳ Chiếu. Chính là hắn lại không muốn lại làm tiện chính mình đi xuống, hắn quá mệt mỏi, hắn không muốn lại ái. Ký xuống tự sau, hắn cùng Kỳ Chiếu lại vô giao thoa, gặp lại cũng chỉ là công ty đồng sự quan hệ. Hắn đem Vô Pháp lại ôm Kỳ Chiếu, Vô Pháp hôn môi Kỳ Chiếu, Vô Pháp lại đối Kỳ Chiếu trắng trợn táo bạo hảo. Tâm một Hành, Tân Nguyệt Nghiêu ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký xuống tên của mình. Tự chính như người khác giống nhau thành tu xinh đẹp, nhưng ai đều không thể tưởng tượng hắn ký tên thời điểm tay có bao nhiêu run rẩy. Trái tim phảng phất không một khối to, Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy chính mình trạng thái không đúng, hắn chờ Thẩm Hành Chu tới lúc sau, đem hai phân giấy thỏa thuận ly hôn giao cho trên tay hắn, chính mình tắt trở về cho thuê phòng trong. Thẩm Hành Chu nhìn ra Tân Nguyệt Nghiêu khổ sở, hắn không nói thêm gì, bởi vì hiện tại nói cái gì Tân Nguyệt Nghiêu đều nghe không vào. Bi thương chỉ là nhất thời, ở Tân Nguyệt Nghiêu hạ quyết tâm ly hôn kia một khắc hắn nên tưởng tượng đến chính mình nên sẽ nhiều khó chịu loại này thời điểm người khác không giúp được hắn chỉ có thể chính mình giải cứu chính mình thẩm hành chu ở tân nguyệt liêu văn phòng chờ đợi kỳ chiếu đã đến hắn chú ý tới tân nguyệt liêu màn hình máy tính cư nhiên là kỳ chiếu chân dung chiếu ngay cả trên bàn bảy biện lịch ngày cũng đều là kỳ chiếu quanh thân độ dùng này văn phòng nội nhìn như thương vụ kỳ thật truy tinh cảm mười phần đều ly hôn mấy thứ này còn không có ném hắn hẳn là nhắc nhở một chút đi rốt cuộc cửa văn phòng bị mở ra Thẩm Hành Chu thấy được ở cửa kinh ngạc Kỳ Chiếu, kia Trương hôn huyết Tuấn Nhan thượng nhiều một tia mỏi mệt cùng buồn ngủ, ánh mặt trời cảm không ở, lại bằng thêm vài phần u buồn. Trên cầm một chút thanh tra, cả người đều trở nên nản lòng cảm mười phần. Kỳ Chiếu không quen biết cái này ở Tân Nguyệt Nghiêu trong văn phòng Nam Nhân, đôi mắt khắp nơi tìm tòi lại không có nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu thân ảnh. Trước mắt người Nam Nhân này biểu tình mang theo không có hảo ý tươi cười, hắn địch ý thực nùng, không khí nội tràn ngập vị. người là người nào? Tân Nguyệt Nhiêu đi nơi nào? Kỳ chiếu mở miệng hỏi, hắn meo lại đôi mắt đánh giá cái này kỳ quái nam nhân, người nọ tươi cười làm hắn mặc danh chán ghét, theo bản năng đối người này ấn tượng không tốt. Trương Chi, hắn thế nhưng ở Tân Nguyệt Liêu Văn Phòng Nội, hắn chưa bao giờ nghe Tân Nguyệt Liêu nói qua người này, quan hệ thuật nhìn không bình thường. Sao, này lại là cái nào nam nhân? Kỳ chiếu âm thầm mắng, vì cái gì Tân Nguyệt Liêu bên người nam nhân lớn lên đều rất tuấn tú, thẩm hành chu móc ra chính mình danh thiếp đưa cho Kỳ chiếu, hắn thanh thanh giọng nói, mở miệng nói. Ngươi hảo kỳ chiếu tiên sinh, ta là ngài thê tử Tân Nguyệt Nghiêu ly hôn luật sư, ta kêu Thẩm Hành Chu. Hôm nay tới nơi này là mang đến giấy thỏa thuận ly hôn làm ngài ký tên, hiệp nghị thư nhất thứ hai phần, Tân Nguyệt Nghiêu tiên sinh đã ký tên xong, ngươi chỉ cần tại đây chỗ thêm thượng tên liền hảo. Các ngươi hôn nhân cũng liền thành công mất đi hiệu lực. Thẩm Hành Chu từ công văn bao nội móc ra kia hai phần giấy thỏa thuận ly hôn, hắn chỉ chỉ ký tên khu vực bên cạnh chính là Tân Nguyệt Nghiêu tên, kỳ chiếu điên rồi giống nhau đoạt lấy đi. Hắn không dám tin tưởng nhìn mặt trên tên, Hán ký, Hán cư nhiên ký, đúng vậy, kỳ chiếu tiên sinh, thỉnh ngài nhìn kỹ song giấy thỏa thuận ly hôn sau. Tại đây chỗ thiêm thượng tên của ngài. Thẩm hành chu thúc dục Thẩm hành chu âm thầm quan sát đến kỳ chiếu biểu tình, tức giận cùng không thể tin được chiếm cứ hắn biểu tình, thậm chí hắn còn có thể đủ quan sát đến khổ sở thần sắc, nhưng cực nhỏ. Càng có rất nhiều tức giận, hắn theo bản năng đứng xa một ít, dựa theo kỳ chiếu tính cách, chỉ sợ sẽ nhìn không được tạp đổ vỡ. Kỳ chiếu sắp bị khí điên rồi, Tân Nguyệt Nghiêu như thế nào có thể ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên? Hắn là thật sự tính toán cùng hắn ly hôn. Trái tim co rút đau đớn khó nhịn, nhưng càng nhiều lại là tức giận. Hắn sinh khí Tân Nguyệt Nghiêu ngay cả ly hôn đều không muốn thấy hắn, đều phải một cái cái gì ly hôn luật sư tới đại lý, hắn liền thật sự như vậy bị Tân Nguyệt Nghiêu chán ghét sao? Thẩm Hành Chu đưa qua bút, Kỳ chiếu ma suy quỷ khiến tiếp nhận đi. Trong đầu đột nhiên hiện ra vừa rồi cùng Tân Nguyệt Nghiêu cuối cùng nói chuyện, Tân Nguyệt Nghiêu nói hắn sẽ phân cho hắn phong đỉnh cổ phần. Kỳ chiếu lật xem giấy thỏa thuận ly hôn, quả nhiên, mặt trên viết rõ ràng. Hắn đem có được tân nguyệt nghiêu trên người công ty phong đỉnh cổ phần chiếm so một nửa, hắn về sau cũng sẽ trở thành phong đỉnh cổ đông chí nhất. Có cái này hắn là có thể uy hiếp đến tân hân không phải sao? Hắn còn có cái gì không hài lòng? Còn không phải là cái tiểu nương pháo sao? Hắn không hiếm lạ. Hắn kỳ chiếu muốn cái gì dạ người không có? Hà tất ở một cái vong ân phụ nghĩa, Thay lòng đổi dạ trở nên so với ai khác đều mau tiểu nương thân pháo thượng trì hoan thời gian. Hắn trong khoảng thời gian này đã đủ chịu đựng Tân Nguyệt Nghiêu, hắn thậm chí cùng Tân Nguyệt liêu nói mềm lời nói, thậm chí nhận sai. Chính là Tân Nguyệt Nghiêu lại không có để ý tới. Không phải hắn chưa cho Tân Nguyệt Nghiêu cơ hội, là Tân Nguyệt Nghiêu không chịu muốn. Kia về sau cũng đừng trách hắn tâm tàn nhẫn không cần Tân Nguyệt Nghiêu. Đối, hắn giữ lại quá Tân Nguyệt Nghiêu, là Tân Nguyệt Nghiêu khăng khăng muốn ly hôn, là Tân Nguyệt Nhiêu phải rời khỏi hắn. Hắn hạ tấc Tức giận làm hắn thiếu chút nữa đem bút bóp nát, lưu loát trên giấy thêm thượng tên của hắn. Hắn màu đỏ tươi mắt, rốt cuộc đem hai phân giấy thỏa thuận ly hôn thêm xong rồi, đau lòng làm hắn cơ hồ không thở nổi. Kỳ chiếu tiên sinh là minh bạch người, vì sự nghiệp của ngươi suy xét, đều không cần ta nhiều lời. Thẩm Hành Chu vừa lòng đem hai phân giấy thỏa thuận ly hôn thu hồi đi, mặt sau hết thể đều dễ làm lý, kế tiếp chính là chờ ly hôn chứng tới tay. Kỳ chiếu hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn tử phẫn nộ trung thức tỉnh lại đây. Không thể tin được chính mình cư nhiên ký tên, hắn nghe được thẩm hành chu nói, nháy mắt minh bạch thẩm hành chu ý tứ trong lời nói. Môi nhấp thành một cái tuyến, hắn tại đây một khắc, hoàn toàn mất đi tân nguyện yêu. Ngươi biết hắn dọn đi nơi nào sao? Kỳ chiếu đột nhiên đặt câu hỏi. Không rõ ràng lắm, ta chỉ là hắn luật sư mà thôi. Kỳ chiếu ngập ngừng, chỉ là luật sư A. Hắn có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ là muốn gặp tân nguyện yêu, hắn muốn hỏi một chút vì cái gì hắn ký xuống đi kêu một khắc Trái tim như vậy khó chịu, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn cảm thấy Tân Nguyệt Nghiêu có thể giải đáp vấn đề này. Thẩm hành Chu chân trước vừa muốn bán ra văn phòng, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, lộn trở lại nửa người, ở cửa nói: Kỳ chiếu Tiên Sinh, ngươi cùng Tân Nguyệt Nghiêu Tiên Sinh Chi Gian sự tình ta đều biết. Các ngươi làm Minh Tinh, ngươi tuy rằng phù hoa điểm, nhưng là cũng đừng quên hôn nhân trung thành. Ngươi ở bên ngoài ngăn nắp lượng lệ, thích người người một chảo một đống, chính là ngươi đừng quên, Tân Nguyệt Nhiêu Tiên Sinh đồng dạng nhận người thích. Ngươi không quý trọng, có rất nhiều người xếp hàng quý trọng. Ngươi hiện tại buông tay, Tân Nguyệt Nghiêu tiên sinh liền thuộc về người khác. Nói xong câu đó, thẩm hành Chu cầm công văn bao rời đi. Kỳ chiếu trong đầu vẫn luôn hồi tưởng thẩm hành chú nói, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hắn liền như vậy rời khỏi, còn không phải là tiện nghi lục đỉnh cùng tiêu tỉnh diễm này hai cái ngốc bê sao. Đó là hắn lão bà, Tân Nguyệt Nghiêu là hắn lão bà, ly hôn cũng là người của hắn, này hai cái ngốc bê mơ tưởng cậy hắn góp tưởng Thẩm Hành Chu nhiệm vụ hoàn thành sau, ở công ty Phong Đình cổ lớn, lập tức cùng Tân Nguyệt Nghiêu thông cái báo tin vui điện thoại. Tân Nguyệt Nghiêu về đến nhà, kia bịt kín không gian nội chỉ còn lại có chính mình. Hắn bế lên gối đầu khóc giống một hồi, gối đầu đều bị làm ướt, thẳng đến Thẩm Hành Chu gọi điện thoại tiến vào, hắn mới hít hít cái mũi, "Thẩm ca." Nghe được điện thoại một khắc đầu người giọng mũi như vậy trọng, Thẩm Hành Chu tức khắc hiểu được, đã khóc. "Kiên cường điểm, đừng khóc. Kỳ chiếu đã thiêm song tử, ngươi hiện tại thành công độc thân, thế nào?" độc thân cảm giác sảng khoái sao? Thẩm Hành Chu ngữ khí nhẹ nhàng, hắn vì Tân Nguyệt Nghiêu rời đi kỳ chiếu mà cao hứng, rốt cuộc rời đi cái này không đáng nam nhân, hắn thậm chí trước khi đi còn không quên nói kêu một câu tới khí kỳ chiếu, trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng, cảm ơn thẩm ca. Tân Nguyệt Nghiêu lúc này tâm tình phức tạp, hắn hẳn là cao hứng, chính là hắn lại như thế nào đều cười không nổi, hắn không biết chính mình ở chờ mong cái gì, nhưng sự thật lại không theo hắn nguyện. Thẩm Hành Chu nghe ra tới Tân Nguyệt Nghiêu ngữ khí không cao. Hắn an ủi nói, thất tình mà thôi, mấy ngày thì tốt rồi. Đến lúc đó ca giúp ngươi giới thiệu nam nhân, nhưng ngươi yêu cầu đừng qua cao, soái thành kỳ chiếu như vậy quá ít. Nhưng ta bảo đảm, có lớn lên không tồi, tính cách so với hắn hảo một vạn lần nam nhân. Cảm ơn thầm ca, đến lúc đó rồi nói sau. Tân Nguyệt Nghiêu huyển cự, hắn không có tâm tình tưởng những việc này, hắn quá mệt mỏi, từ một đoạn thất bại hôn nhân chung chạy thoát ra tới, không có cách nào nhanh như vậy mở ra một đoạn tân tình yêu. Thành! Đến lúc đó ngươi tìm ta, ta bảo đảm cho ngươi giới thiệu tốt nhất nam nhân, bảo đảm ngươi vừa lòng. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tân Nguyệt Nghiêu phát ngốc thật lâu. Một loại không thực tế cảm giác thản nhiên mà thượng, hắn cùng kỳ chiếu lần này là thật sự ly hôn. Hắn không bao giờ là kỳ chiếu thế tử, không bao giờ dùng chịu đựng kỳ chiếu phong lưu tính tình, hắn có thể quá hồi chính mình. Nhưng hắn cũng đồng thời mất đi quang. 45 chương 45 Bắt được ly hôn chứng kia một ngày, Tân Nguyệt Nghiêu cũng không có nhiều kích động Đã qua nhiều ngày như vậy, hắn đã học được bình tĩnh đạm nhiên tiếp thu bọn họ đã ly hôn sự thật. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ mỗi ngày kiên trì đi công ty phong đình đi làm, hai điểm một đường sinh hoạt làm hắn nhìn không tới một tia ánh sáng. Mỗi ngày ít nói, không có bất luận cái gì thú vị đang nói. Vừa mới bắt đầu một người sinh hoạt, tổng hội không thoải mái, chỉ cần kiên trì hắn tin tưởng chính mình có thể thói quen như vậy sinh hoạt. Kỳ chiếu rốt cuộc không cùng hắn liên hệ quá. Tân Nguyệt Nghiêu ngẫu nhiên có thể nghe được công ty có người tại đàm luận về kỳ chiếu ở phim trường sự tình, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên trải qua, không đầu không đuôi nghe qua. Nhưng ấy Bố đẩy đưa vẫn cứ sẽ cho hắn đẩy đưa kỳ chiếu tin tức, hắn đưa vào pháp ở đánh hạ, GZ2 chữ mẫu hậu, cái thứ nhất xuất hiện tên cũng là kỳ chiếu. Liên tính hắn lại nghĩ như thế nào muốn quên, hắn trong sinh hoạt hết thảy đều ở giúp hắn nhớ kỹ. Nhìn đến này hình bóng quen thuộc, trong lòng tổng hội không tự giác lên men, hắn biết kỳ chiếu chính là hắn không nên chạm đến quang hắn không nên chầm vào. Hiện tại mình đầy thương tích, cũng là vì hắn không bận tâm thái dương độ ấm khăng khăng mà đi, biến thành như vậy cũng là hắn xứng đáng. Nhưng ít ra một lần giáo huấn làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh, hắn sẽ không lại làm ngộng tưởng hao huyền. Kỳ chiếu không thuộc về hắn, đời này đều không thuộc về hắn. Kỳ chiếu chỉ là ở chân trời thái dương, mà hắn là tránh ở âm ú ẩm ướt trong một góc, không nên có được ánh sáng người. Lúc trước hắn thật buồn cười, hắn cho rằng cùng kỳ chiếu kết hôn lúc sau, kỳ chiếu thật sự thuộc về hắn ai ngờ đều là hắn si tâm vọng tưởng thôi tiêu tỉnh Diễm em vi quay chụp xong sau mã bất đỉnh để liền chạy về hàng hắn tại thượng Hải liền nghe nói Tân Nguyệt Nghiêu đã cùng kỳ chiếu ly hôn tin tức liền chạy nhanh chụp xong chạy nhanh trở về hắn chính là tò mò muốn nhìn một chút Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc có hay không khóc nhẹ nói không chừng hắn còn có thể an ủi an ủi đồng thời sấn hư mà nhập kỳ chiếu liền ở hắn cách vách phim trường nghe nói cách vách phim trường không khí chấm thấp ai thấy kỳ chiếu đều trốn tránh đi sợ súc rủi ro lại đem tức giận giải đến trên người mình kỳ chiếu bên người trợ lý đều sợ hãi kỳ chiếu trừ bỏ đóng phim thời điểm bình thường một chút một khi kêu xong tạm cả người khí thế liền thay đổi đầy mặt viết người sống chớ quái rầy tiêu tỉnh diễm biết kỳ chiếu này nghẹn khuất bộ dáng miễn bản cao hứng cỡ nào khai hai bình chảm hình chúc mừng một là chúc mừng tân nguyệt nghiêu thoát ly khổ hải nhị là hắn nhìn đến kỳ chiếu kia phó biểu tình hắn trong lòng cao hứng từ hắn ký hợp đồng công ty phong đình lúc sau kỳ chiếu nơi trốn áp hắn một đầu có cái gì hảo tài nguyên công ty cái thứ nhất nghị vinh viễn đều là kỳ chiếu hắn liền nghĩ nào một ngày cái quá người này mũi nhọn làm hắn nhìn xem kỳ chiếu thất ý bộ dáng rốt cuộc làm hắn chờ đến ngày này hắn thừa nhận ngay từ đầu tiếp cận tân nguyệt nghiêu trừ bỏ tân nguyệt nghiêu lớn lên đặc biệt bên ngoài còn có chính là tân nguyệt nghiêu là kỳ chiếu thê tử này một tầng thân phận hắn tưởng chính là ở sự nghiệp thượng không có thể vượt qua kỳ chiếu ở khác phương diện có thể siêu việt kỳ chiếu cũng không tồi hắn quá muốn nhìn đến kỳ chiếu ăn.